Nếu hắn thật sự hiểu lầm Tê Nham, vậy đại biểu cho, hắn thật sự mắt bị mủ, tin sai rồi người xấu, lại hiểu lầm người tốt. Hình mộ hoa bản năng nhìn về phía cánh rừng. Nay vừa thấy dưới, hắn mới phát hiện, nguyên bản đứng ở hắn bên người cánh rừng, đã sớm không biết tung tích, người cũng không biết chạy chạy đi đâu. làm một cái lao công an hình mộ hoa, nếu lúc này còn không biết chính mình bị cánh rừng cấp chơi, vậy thật là dại dột hết thuốc chữa. Tê Nam nhìn đến hình mộ hoa trên mặt kia lại kinh lại sợ. Lại làm như mới suy nghĩ cẩn thận bộ dáng, không cấm ngữ mang trào phúng mà cười, hình cục trường, ngài đây là suy nghĩ cẩn thận. Biết chính mình hiểu lầm người tốt, chúng ta còn muốn tiếp tục lại đánh tiếp sao. Hình mộ hoa nhưng thật ra một cái hán tử, biết sai liền nhận, hắn thực dứt khoát, cũng thực kiên định mà đối tề nhằm nói, thực xin lỗi. Hẳn là ta hiểu lầm ngươi Chuyện này, ta sẽ tra cái cha ra manh ngối. Tề nhằm hiện tại cũng không có lưu lại hỗ trợ tâm tình, tọa nhàn nhạt cười hỏi, ta đây có thể đi rồi sao? Hình mộ hoa hơi trao khởi mi, nhưng cũng không hảo lưu người, liền đối với Tề Nham nói, ta phái cá nhân, ngươi theo chân bọn họ lục một chút khẩu cung, liền có thể đi rồi. Nếu còn cần ngươi phối hợp địa phương, hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút, có thể chứ? Có thể. Tề Nham đi theo một cái khắc cảnh sát đến bên cạnh ghi lời khai thời điểm, tam chức cải trang sau giáp sát quân xe cũng chạy tới hiện trường. Tam chức giáp sát quân xe kéo kẹt dừng lại hạ, liền từ trên xe lao xuống tới một cái lại một cái khiến thương mang ngũ giáp mê mổ công nhân. Cầm đầu một cái ăn mặc áo nguy trang, khí thế 10 phần trẻ trung nam tử, một đôi lợi mắt đảo qua hiện trường, liền thấy được đang ngồi ở một bên ghi lời khai Tề Nam. Hắn lập tức đi nhanh mà chiều Tề Nam đi qua. Hình Mộ Hoa nhìn một màn này, tâm cũng đi theo Ninh lên. Chỉ thấy cái kia khí thế 10 phần nam nhân đi đến Tề Nam trước mặt, chiều hắn kính một cái cúi lễ, lớn tiếng hô câu, "Thủ trưởng hảo." Tề Nam cũng cười đứng đứng dậy, rũi tay vỗ vỗ nam nhân kia bả vai, cười nói: A-Lang, vất vả các ngươi. A-Lang trầm rộng trả lời, vất vả cái gì? Về công về tư, ta đều cần thiết tới. Trừ phi ngươi không đem ta đương huynh để xem. Thế Nham dùng sức mà vỗ vô bờ vai của hắn, làm tốt lắm. A-Lang nhìn thoáng qua bốn phía, lại nhìn thoáng qua hình mẫu hoa, trực tiếp lại hỏi, tế ca, nơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thế Nham đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà đem sự tình trải qua cấp A-Lang nói một lần. Cuối cùng, Thế Nham lại đối A-Lang nói, Ta hôm nay là bởi vì việc tư lại đây, không có thời gian ở chỗ này nhiều trì hoãn, nơi này sự, ngươi nhìn xem có hay không có thể giúp đỡ. Liền giơ tay giúp vị kia hình cục trưởng một phen. A Lang là Tề nham một tay mang ra tới binh, thân thủ cũng thực hảo, hiện tại cũng ở phương Nam quân bộ đảm nhiệm chức vị quan trọng, đối Tề nham phi thường mà kinh yêu. Bọn họ hiện tại đều là quân bộ đặc biệt hành động tổ người, mỗi cái địa phương đầu đầu đều có đặc thù máy liên lạc. Một khi cái này đặc thù máy liên lạc cảnh báo vang lên, Vậy đại biểu cho, cái này máy liên lạc người phụ trách có đại phiền thoái, gần nhất khoảng cách thu được cảnh báo đặc biệt hành động tổ, cần thiết lập tức chạy đến cứu viện. Tề Nham đương nhiên biết tỉnh thành bên này đặc biệt hành động tổ là hắn hảo huynh đệ A-Lang ở Quảng, cho nên, phía trước thế không đúng thời điểm, hắn mới có thể ấn động cảnh báo. Chỉ là không nghĩ tới, hình mộ hoa sẽ bị hắn cấp nhất chiêu chế phục, đầu góc cũng đi theo tỉnh táo lại. A-Lang nghe được Tề Nham như vậy vừa nói, trực tiếp đáp, hành. Đến lúc đó ta hỏi một chút hình cục trưởng nhìn xem. Ngươi một hồi quá dương thành tới, như thế nào cũng không đề cập tới trước cho ta chào hỏi một cái. Tế Nam cười cười, ta đây là đến tiễn ta ra lão gia tử cùng ta mẹ hồi kinh, này không, thuận tiện mang ta tức phụ cùng nhi tử lại đây tỉnh thành bên này đi dạo, liền tưởng ở cái này tư ra quán cơm ăn bữa cơm lại trở về, không tưởng kinh động các ngươi, không nghĩ tới, lại gặp phải phiền phải tới. A Lang vừa nghe Tề lão gia tử đã tới, tức khắc vẻ mặt khiếp sợ, cái gì? Lào ra tử nhà ngươi đều lại đây. Ta đây như thế nào một chút tiếng gió cũng chưa nghe được. Tề nham cười nói, đây là việc tư lại đây. Lào ra tử không nghĩ kinh động địa phương người trên, cho nên ngươi người một đêm liền đi rồi, ai cũng không kinh động. A lang nghĩ đến tề nham trong miệng tức phụ cùng nhi tử, lúc này lại cả kinh nói, ta nói lao đại, ngươi chừng nào thì cười tức phụ cùng nhi tử. Ta như thế nào cũng không biết, ngươi cũng quá không nghĩa khí đi. Ngươi rốt cuộc có hay không đem ta đường huynh đệ xem A. Liên Ly Diệu Mừng đều không cho ta uống. Thế Nham chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi nhỏ giọng điểm, ta đây là trước lên xe, còn không có mua vé bổ sung đâu. Diệu Mừng đến lúc đó không thể thiếu ngươi, ngươi thiếu cho ta ổn nào, cho ta nhắm chặt điểm miệng, đừng truyền ra ngoài, bằng không, ta tức phụ nhi tử chạy, ta nhưng duy ngươi là hỏi. A Lang bị hắn này một dọa, chạy nhanh đánh cái kéo chặt miệng thủ thế, lại chiều tề Nham dơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ đối hắn thật sâu bội phục. Tế nham lại về tới đề tài vừa rồi đi lên, vừa rồi ta cùng kia hình cục trưởng qua nhất chiêu, may mắn kia hình cục trưởng không tính quá hồ đồ, biết hiểu lầm ta, bằng không, việc này còn không hảo xong việc. A lang lại vẻ mặt bất mãn mà nhìn hình mẫu hoa liếc mắt một cái, vậy ngươi còn làm ta giúp hắn. Như vậy phân không rõ ràng lắm người tốt người xấu ngu xuẩn, ngươi quản hắn đi tìm chết. Tế nham lắc lắc đầu, ta làm ngươi giúp hắn, cũng không phải là vì hắn, mà là vì án này chết đi này đó người đáng thương. ngươi là bên này người Làm việc phương tiện, ta là thâm châu lại đây, không có phương tiện nhúng tay bên này sự, ngươi minh bạch sao. a lang gật gật đầu, ta hiểu được. Tế nham lại nói, vậy ngươi đi hỏi một chút ăn đi, ta trước đem cái này ghi chép làm xong, trong chốc lát ngươi nếu là chịu đến ra không tới, ta liền mang ngươi đi gặp ngươi tẩu tử cùng ta nhi tử. Á lang sảng khoái mà đáp, hành, ngươi chờ ta tin tức. a lang trong lòng suy nghĩ, lao đại như vậy khó được lại đây, còn lén lút mang theo tức phụ cùng nhi tử lại đây. Chính là không rảnh, hắn cũng đến rút ra không tới gặp thượng vừa thấy a. Nếu là lần này bọn họ khó được tới, hắn còn không thấy, chờ đến tiếp theo lại có gặp mặt cơ hội, liền không biết là ngày tháng năm nào sự. A Lang nhưng thật ra hy vọng Hình mẫu Hoa thức thời một chút, tốt nhất chính bọn họ tranh đua một chút, không dùng được bọn họ tốt nhất. Hình mẫu Hoa nhìn A Lang đi đến chính mình trước mặt, cũng khách khí mà chiều A Lang vươn tay, ta là Hình mẫu Hoa, không biết huynh đệ là. A Lang lấy ra chính mình chứng kiện, mở ra cấp Hình Mộng Hoa nhìn một chút. Lúc này mới nhàn nhạt hỏi hắn, hình cục trưởng, nơi này có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? chương 72 diễm phúc không cạn. Hình mộ hoa vừa rồi mới hiểu lầm tề nham, hiện tại nơi nào còn không biết xấu hổ làm cho bọn họ hỗ trợ. Hắn vẻ mặt khách khí mà đối A-Lang nói, cảm ơn lang huynh đệ, chúng ta nơi này tạm thời còn có thể ổn được. Nếu thực sự có yêu cầu nói, ta lại thỉnh lang huynh đệ hỗ trợ, có thể đi. A-Lang chính danh kêu lang hạo. Hắn nghe được hình mộ hoa như vậy vừa nói. Tức khác cảm thấy cái này hình mẫu hoa thật thượng nói, liên quan nhìn sắc mặt của hắn cũng hảo không ít, ngựa khí cũng càng tốt nói chuyện, đương nhiên có thể, hình cục nếu là có việc, liền cứ gọi điện thoại tiếp đón một tiếng, nếu hiện tại bên này không dùng được chúng ta, chúng ta đây liền đi trước ca. Hình ngộ hoa nơi nào còn dám lưu bọn họ, chạy nhanh nói, hành hành hành, lần này làm phiền các ngươi thật là ngượng ngùng, ngài cùng các huynh đệ đi thong thả, đi thong thả, không khách khí, không khách khí. A-lang vẻ mặt cao hứng mà trở lại tề nham bên người, liệt miệng cười đối tề nham nói, lão đại, kia hình cũng nói, bọn họ còn làm đến định, không cần chúng ta hỗ trợ. Tề nham cũng minh bạch hình mở hoa lúc này tâm lý, phòng chừng là cảm thấy chính hắn ở hắn trước mặt né mặt, ngượng ngùng lại dùng A-lang bọn họ. Tề nham tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng người khác. Nói đến cùng, bọn họ cũng không phải một cái bộ môn, nhân ra nói không cần, bọn họ nếu còn ngạnh muốn thấu đi lên, đó chính là chính mình phạm tiện. Bọn họ cũng sẽ không làm như vậy tốn công vô ích chuyện ngu xuẩn, khiến cho bọn họ cục công an người đi lăn lộn cái này án tử đi. Tế Nam lúc này cũng làm hảo ghi chép, ở ghi chép thượng ký xuống hắn đại danh. Đem bút buông lúc sau, tế nham đứng đứng dậy, đối đứng ở bên người chờ hắn A lăng nói, nếu không dùng được chúng ta, kia chúng ta liền đi thôi. Trước khi đi thời điểm, tế nham còn chiều hình mẫu hoa phất phất tay, hình cục, chúng ta đi trước ca. Hình mẫu hoa ước gì bọn họ những người này mau chút đi, hành hành hành. Các người đi thông thả, ta liền không tiện A. A lang bàn tay vung lên, tiếp đón thượng các huynh đệ, lại động tác nhất trí mà về tới trên xe. Hắn tưởng đi theo tề nham đi, liền phân phó phía dưới các huynh đệ trực tiếp trở về lợi mệnh, chờ hắn trở về lúc sau, lại cho bọn hắn mang ăn ngon. Chính hắn tắc bổi tề nham, chiều đầu ngó kia chiếc xe dịp đi đến. Vẫn luôn ngồi trên xe vân chân Trần đợi nửa ngày, cũng không có nhìn đến tề nham trở về. Nàng chính lo lắng, nghĩ muốn hay không xuống xe qua đi tìm hắn thời điểm. Liên nhìn đến tề nhàm cùng một cái ăn mặc áo ngụy trang trẻ trung nam nhân chính đại chạy bộ lại đây. Nàng ôm đang ở ngủ say nhi tử, cũng không hảo xuống xe, chỉ có thể lẳng lặng mà chờ bọn họ lại đây. Tề nhàm kéo ra cửa xe, chỉ vào đi theo hắn phía sau lang Hạo cấp Vân chân chân làm giới thiệu, tức phụ, cái này là A-Lang, đại danh lang hảo, là ta chiến hữu, hiện tại ở Dương Thành bên này công tác. Vân chân chân chiều A-Lang cười gật đầu thăm hỏi, A-Lang, ngươi hảo, ta cũng đi theo nhàm ca cùng nhau kêu ngươi A-Lang không ngại đi. A Lang một bên đánh giá Vân chân Trân, một bên lãng cười đáp lại, "Không ngại, đương nhiên không ngại." Lao Đại cũng thật thật tinh mắt, cho chúng ta chọn tàu tử lớn lên đẹp, vừa thấy chính là nhân trung chi phượng, bội phục. Bội phục. Tế Nam cười nhẹ đấm hắn một quyền, liền ngươi nói ngọn, còn không chạy nhanh lăn lên xe. A Lang ha ha cười kính một cái lễ, "Là thủ trưởng." Tế Nam ngồi vào phòng điều khiển, quay đầu hỏi ngồi ở ghế sau vị thượng A Lang, "A Lang, ngươi nói cái an tính điểm địa phương." Chúng ta ngồi ngồi xuống, trong chốc lát chúng ta liền phải vội vàng hồi thâm trâu. Hành, vậy đi chúng ta trước kia đi qua kia ra Dương Thành tiệm rượu đi. A lang nói xong, lại đối vân chân chân giới thiệu nói tẩu tử, nhà này Dương Thành tiệm rượu cũng là có tiếng cửa hiệu lâu đời, 30 năm đại liền khai lão cửa hàng, toàn bộ tỉnh thành liền không có người không biết nó. Ta cũng nghe nói qua Dương Thành tiệm rượu, phi thường nổi danh, kia chúng ta liền đi nơi đó, hảo hảo nếm thử nơi đó nổi danh thức ăn. Linh hồn đến từ đời sau vân chân chân, tự nhiên cũng biết nhà này danh nghe toàn tỉnh, thậm chí cả nước Dương Thành Tiệm rượu. Hiện tại Dương Thành Tiệm rượu có lẽ chỉ ở tỉnh thành nổi danh, nhưng tới rồi đời sau, Dương Thành Tiệm rượu phát triển trở thành một cái đại hình ẩm thực xí nghiệp đại tập đoàn, kỳ hạ tài sản quá trăm triệu, công nhân mấy ngàn người, thả thành công thế tiến cả nước ăn uống nghiệp mười cường, còn vinh hoạch hoa quốc cửa hiệu lâu đời, cả nước mười giai tiệm rượu từ từ vinh dự danh hiệu, cuối cùng còn thành công đưa ra thị trường Vân chân chân muốn làm đại chính mình vân thị mỹ thực, phải phải hướng đời sau này đó mỹ thực đại gia nhóm hảo hảo hấp thụ kinh nghiệm. Chỉ có ăn biến thiên hạ mỹ thực, mới biết thiên hạ mỹ thực tốt xấu. Vân chân chân kiếp trước có tiền lúc sau, liền thành một cái mỹ thực ra. Nay một đời, nàng muốn đi vào cái này ngành sản xuất, chiếm trước thị trường, liền càng thêm muốn ăn biến thiên hạ. Về sau nàng lại khai một cái tập biến Đông Nam Tây Bắc mỹ thực, thậm chí là toàn thế giới mỹ thực mỹ thực đại quảng trường, làm sở hữu tới thâm châu mọi người. Đều có thể ăn đến tứ phương mỹ thực Muốn ăn cái gì, liền ăn cái gì Muốn ăn cái gì, sẽ có cái gì đó ăn Nay hẳn là chính là một cái đồ tham ăn muốn đạt tới cảnh giới cao nhất đi Ước chừng nửa giờ sau, bọn họ xe dịp liền chạy đến Dương Thành tiệm rượu cổ lớn Phần 56 Thế Nham tìm một cái không vị ngừng lại A-Lang vừa thấy Vân chân chân ôm hài tử Không có phương tiện mở cửa xe Chạy nhanh ân cần ngầm xe Cấp Vân chân chân mở ra cửa xe Tẩu tử Ta giúp ngươi ôm một cái tiểu chất nhi đi. Đã xuống xe tể nhàm đã đi tới, đẩy ra A-lang, đối vân chân chân nói, vẫn là ta đến đây đi. A-lang hiểu môi nói, lão đại, khiến cho ta ôm một chút tiểu chất nhi làm sao vậy? Xem ngươi này hiếm lạ dạng, giống như liền sợ ta sẽ đoạt ngươi nhi tử giống nhau, muốn hay không như vậy đối huynh đệ A. Tể nhàm chiều hắn nghe rằng, ta thật đúng là liền sợ ngươi đoạt ta nhi tử. A-lang ném cho hắn một cái xem thường, thật nhỏ mọn. Vân chân chân nhìn bọn họ ở nơi đó không chút khách khí mà lẫn nhau rồi đối phương, huynh đệ chi gian cái loại này không chút khách khí khắc sâu tình nghĩa, cũng thật sâu mà thể hiện ra tới. Tế Nam khóa kỹ cửa xe, liền một tay ôm nhi tử, một tay nắm Vân chân chân, A-lang lạc hậu bọn họ nửa bước, cùng nhau đi vào nhà này tỉnh thành nổi tiếng Dương Thành tiệm rượu. Bọn họ vừa đi đi vào, liền có một vị nữ phục vụ mỉm cười đón đi lên, các ngươi hảo. Hoan nền quang lâm Dương Thành tiệm rượu. Xin hỏi có vài vị A-Lang trở về một câu, liền chúng ta vài vị, còn có hay không thuê phòng? Cho chúng ta tới một gian. Vị kia nữ phục vụ cười nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhớ kỹ nhân số, sau đó lê phép mà trả lời, thuê phòng còn có, thỉnh các vị cùng ta tới. Vân chân chân từ khi vào dương thành tiệm rượu lúc sau, liền vẫn luôn ở lén lút quan sát đến bọn họ này đó nhân viên công tác thần thái cùng cử chỉ. Nhìn cái này nữ phục vụ biểu hiện, vân chân chân không cấm ở trong lòng thầm khen. Này Dương Thành tiệm rượu không hổ là đời sau phát triển lớn mạnh xí nghiệp lớn, lúc này, bọn họ phục vụ cũng đã tốt như vậy. Chờ bọn họ vào thuê phòng ngồi xuống lúc sau, Vân Chân Chân thấp thấp đối Tề Nham nói, "Ta đi ra ngoài phương tiện một chút." Tề Nham gật gật đầu, "Đi thôi." Ở bên ngoài tiểu tâm một chút. Vân Chân Chân khẽ hừ một tiếng, "Ta biết." A Lang lỗ thai Nhưng Linh cũng nghe tới rồi Vân Chân Chân lời nói, hắn nhìn đến Vân Chân Chân đứng dậy đi ra ngoài, liền vẻ mặt bắt quái mà tiến đến Tề Nham trước mặt, cười hi hi hỏi: Lão đại, tẩu tử như vậy xinh đẹp, ngươi lại như thế nào đem đến. Tế Nam liếc hắn liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là đem hắn cùng vân chân chân ngoài ý muốn tương lộ, ngoài ý muốn có tiểu kiêu kiêu, sau đó lại gặp lại sự, tất cả đều nói cho hắn biết. A-lang nghe xong, vẻ mặt kinh ngạc lại hâm mộ mà nói, Lão đại, ngươi thật đúng là diễm phúc không cạn A. Như vậy xinh đẹp tẩu tử, thế nhưng đã bị ngươi này sói sám cấp ngẩm đi rồi, thật là hảo mệnh, hảo mệnh. Nói tới đây, hắn lại kêu dên lên Ngươi nói ta sao liền không có như vậy hảo vận cùng phúc khí đâu. Lão đại, ngươi này một nhà hỏa tức phụ cùng nhi tử đều tề. Thật hâm mộ chết ta. Tế nham vẻ mặt khoe khoang mà nở nụ cười, không có biện pháp, ai làm ta vận khí tốt đâu. Hai người liêu xong rồi việc tư, lại bắt đầu hàn huyên chút quân bộ gần nhất phát sinh sự. Ở bọn họ nói chuyện này đương khẩu, tiểu kiêu kiêu cũng từ từ mà tỉnh dậy lại đây. Hắn chốc nhập nhèm mắt buồn ngủ, có chút ngây thơ mở mịt mà nhìn tề nham khuôn mặt, qua một hồi lâu hắn giống như mới nhận ra người tới, mại thanh mại khi mà hô một tiếng, ba ba. Tế nham vừa thấy Nhi tử tỉnh, nháy mắt tử lánh khốc nam thần hóa thần vì ôn nhu nai ba, mãn nhãn từ ái mà nhìn Nhi tử hỏi, ai, tiểu bảo bối của ta tỉnh à, tiêu kiêu, muốn hay không đi tiểu. Mỗi lần hài tử vừa tỉnh tới, vân chân chân câu đầu tiên hỏi thông thường chính là cái này, tế nham cũng học được này nhất chiêu. Tiểu kiêu kiêu mánh điểm đầu nhỏ nói, ba ba, ta muốn đi tiểu, ta muốn đi tiểu. Hảo. Ba ba này liền mang ngươi đi. Tế Nham ôm Tiểu kêu kêu đứng đứng dậy, lại đối A Lang nói, "A Lang, ta trước mang Tiểu kêu, kêu đi thượng một chút toilet, ngươi trước gọi món ăn." A Lang gật đầu đáp lời, "Hành hành hành, các ngươi đi thôi, ta tới gọi món ăn." Tế Nham ôm Tiểu kêu kêu ra cửa, nhìn một chút tả hữu biển báo giao thông, liền hướng tới toilet phương hướng đi qua. Hắn vừa mới đi đến toilet cửa, liền nhìn đến có hai cái nam nhân đang ở dây dựa Vân Chân Chân không bỏ. Nhìn đến Vân Chân Chân mặt đẹp thượng tức giận, Tề nham nháy mắt trong lòng bạo nộ, vài bước liền vọt qua đi, giận chừng mắt kia hai cái nam nhân, vẻ mặt lạnh lẽo mà lớn tiếng quát hỏi, tức phụ, đây là có chuyện gì? Kia hai cái dây dưa vân chân chân nam nhân, vừa thấy đến tề nham này một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng, tức khác hoảng sợ. Bọn họ chạy nhanh giải thích nói, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, chúng ta không phải người xấu, chỉ là xem vị tiểu thư này lớn lên như vậy xinh đẹp, lại có khí chất, liền tưởng thỉnh nàng đi đóng phim thôi, chúng ta không có ác ý. Thật sự không có ác ý. Bọn họ kia sứt sẹo tiếng phổ thông vừa ra, Tề Nam cùng Vân Chân Chân đều nghe ra bọn họ không phải người địa phương, mà là từ cảng đảo bên kia lại đây cảng đảo người. 80, thập niên 90, cảng đảo chế tác phim truyền hình cùng điện ảnh, nhưng nói là quét ngang toàn bộ nội địa, sáng lập vô số kinh điển truyền lưu điện ảnh cùng phim truyền hình. Chương 73 hái thề như mạng. Nếu bọn họ thật sự chỉ là muốn tìm Vân Chân Chân đóng phim, kia đảo còn hảo, nếu là dám can đảm có cái khác ý tưởng, vậy đừng trách hắn không khách khí. Thế nham lệnh khuôn mặt, trên dưới đánh giá bọn họ liếc mắt một cái. Này hai cái nam nhân đều mang kính gọm vàng, trong đó một cái trung niên nam tử, nhìn hơn 40 tuổi, chán du quang du quang, gương mặt kia nhìn cũng là vẻ mặt khôn khéo tướng. Mặt khác một vị, còn lại là tuổi chừng 30 tuổi nam tử, bề ngoài nhưng thật ra nhất phái văn nhã, trên mặt treo tươi cười, cũng mang theo một bộ lấy lòng dạng. Vị này 30 tuổi tả hưu văn nhã nam, lúc này vừa thấy tề nham biểu tình lòng t Hắn liền chạy nhanh móc ra chính mình danh thiếp, cung kính mà dùng đôi tay đưa tới tệ nhàm cùng Vân Chân Chân trước mặt, đem chính mình tư thái bại đến phi thường thấp. Hắn còn nhiệt tình mà tự giới thiệu nói: "Các ngươi hảo. Đây là ta danh thiếp, ta kêu Phương Đông Hoa, là Phương Đông Minh Châu Giải trí Công ty Vương Bài chế tác người kiêm người đại diện. Vị này chính là chúng ta Phương Đông Minh Châu Giải trí Công ty lão bản, cũng là ta đại ca, Phương Đông Lôi." Vân Chân Chân vừa nghe đối phương thế, nhưng là Phương Đông Minh Châu Giải trí Công ty người Tức khác trong lòng đại chấn. Nàng lại cẩn thận mà đánh giá trước mắt hai vị này nam nhân tới, quả nhiên phát hiện một ít quen thuộc hình dáng cùng bộ dáng. Bọn họ thế nhưng chính là vài thập niên sau nổi danh chấn toàn thế giới giới, giới giải trí đại lao A. Thật sự có chút không dám tin tưởng. Vài thập niên sau giải trí nghiệp phi thường phát đạt, vân chân chân nhưng thật ra thường xuyên ở giải trí tuần san cùng tin tức báo chí thượng, nhìn đến này đối phương đông hai anh em thân ảnh cùng tin tức. Nhưng hiện tại bọn họ còn thực tuổi trẻ, lại còn không có sáng lập đại danh khí cho nên vân chân chân một chốc thật đúng là không nhận ra bọn họ tới. Tế Nam đối phương Đông Huynh đệ lại không có cái gì ý tưởng cùng cái nhìn. Đối với hắn tới nói, hai vị này nơi, cũng bất quá chính là một cái cảng đảo giải trí công ty thôi, chính là một cái không đục lỗ tồn tại. Hắn thu danh tiếp cũng chỉ là nhàn nhạt mà đối đông phương ra hai anh em nói, thực xin lỗi. Ta phu nhân cũng không có hưng thú tiến vào ngành giải trí, còn thỉnh hai vị nhường một chút. Phương Đông Hoa cùng Phương Đông lôi lướt nhau, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nhưng bọn hắn có thể trở thành đời sau cường giả, tự nhiên tầm mắt bất đồng với người bình thường. Bọn họ có thể nhìn ra được tề nham trên người có khí thế cường đại, loại người này, giống nhau xuất thân đều bất phàm, cũng tuyệt đối không dễ trọc. Bọn họ chỉ có thể vẻ mặt tiếc nuối mà đồng thời nghiêng người, cấp tề nham cùng vần chân chân tránh ra lộ. vân chân chân chiều bọn họ gật gật đầu, đối bọn họ nói một tiếng xin lỗi, đang muốn muốn theo sau thời điểm, nàng liền nghe được nhi tử kiều kiêu ở nơi đó kêu lên, ba ba, ba ba, ta muốn đi tiểu. Ta muốn đi tiểu. Tiểu kêu kiêu hiện tại nhưng bị khuất. Nhà hắn lao bà vì bảo hộ mọ mì, thế nhưng đem hắn muốn đi tiểu sự đều cấp quên mất. Hừ hừ. Hắn không vui. Thế nham nghe được nhi tử tiếng kêu, lúc này mới phản ứng lại đây. Hắn lại tức bực mà trừng mắt nhìn phương đông hai anh em liếc mắt một cái. Nếu không phải này hai cái ra hỏa ở chỗ này cản nhà hắn bảo bối tức phụ. Hắn lại như thế nào sẽ một bối rối. Liền đem bảo bối nhi tử sự cấp đã quên. Còn hỏng rồi hắn thật vất vả bồi dưỡng lên hảo ba ba hình tượng Thật là nên chịu. Tế nham lại sợ vạn nhất hắn mang theo tiểu kiều kiều đi vào thượng B.G. Làm vân chân chân lưu lại nói, nàng lại sẽ bị phương đông hai anh em cấp cuốn lên. Dứt khoát liền trực tiếp làm vân chân chân ôm tiểu kiều kiều đi vào thượng B.G. Hắn lưu tại bên ngoài, chờ bọn họ hai mẹ con ra tới. Phương đông hoa cùng phương đông lôi đối mặt vẻ mặt lên khóc tế nham, cũng cảm giác rất xấu hổ. Bọn họ không dám lại lưu lại, đồng thời chiều tế nham gật gật đầu, liền xoay người trở về chính mình phòng thuê đi. Bọn họ một hồi đến thuê phòng, thuê phòng những người đó liền bắt đầu đối với bọn họ ồn ào nói, các ngươi hai anh em làm cái quỷ gì a Như thế nào đi lâu như vậy a Chính là a nên không phải là ở bên ngoài gặp gỡ cái gì đại mị nữ, luyến tiếc đã trở lại đi. Phương Đông lôi nhất quán trầm mặc ít lời, chỉ là cười cười, không có ra tiếng đáp lại. hắn đệ đệ Phương Đông hoa tắc vui tươi hớn hở mà nở nụ cười, ai ra, các ngươi thật đúng là đoàn chúng, chúng ta vừa rồi ở bên ngoài A thật đúng là thấy một đại mị nữ. Vốn gì chúng ta còn tưởng cùng nàng nhận thức một chút, xem có thể hay không thỉnh nàng ra tới chụp cái diễn, kết quả đâu, nhân ra lão công tới, còn tưởng rằng chúng ta là người xấu, chúng ta hai anh em còn kém một chút liền bị đánh. Mọi người vừa nghe, tức khắc cười ha hả ha, ha ha ha, thiệt hay giả. Ta còn tưởng rằng, hiện tại nữ nhân vừa nghe nói có thể đi cảng đảo đóng phim, liền sẽ bay thẳng đến các ngươi nào lên đi đâu. Không nghĩ tới, thế nhưng còn có co cá tính như vậy nữ nhân, thế nhưng bỏ được cự tuyệt các ngươi cấp cơ hội này à. Ha ha ha, thật là hiếm lạ, hiếm lạ. Ta đều tò mò nữ nhân này là cái gì địa vị, hoa ca, ngươi cho chúng ta nói nói bái. Chính là, mau cho chúng ta nói nói. Phương Đông Hoa nhẹ phi một tiếng, này có cái gì hảo thuyết, kia mị nữ lao công vừa thấy liền không phải dễ trọng trực trực trực, kia một thân sắc khí, vừa thấy chính là quân bộ ra tới người, loại người này, chúng ta thật không dám trọng Hắn không cho chính mình lão bà ra tới hôn giới giải trí, cũng là có thể lý giải, nếu là lao bà của ta như vậy Mỹ gia cũng đến dấu ở trong nhà, không cho nàng ra tới xuất đầu lộ diện, các ngươi nói có phải hay không?" Lúc này, vẫn luôn trầm mặt Phương Đông Lôi ra tiếng, "Được, không nói những việc này, uống rượu, vẫn là uống rượu cũng ly thông khoái." Mọi người nghe được Phương Đông Lôi như vậy vừa nói, cũng đều thực nghệ tỉnh, tất cả đều bưng lên chén rượu, cùng bọn họ hai anh em nhất nhất chẳng cốc. Hôm nay đang ngồi những người này, đều là phương nam tỉnh thành âm nhạc giới cùng điện ảnh tivi giới nhân vật. Bọn họ ở chỗ này thấu bữa tiệc, uống rượu Tự nhiên cũng là vì hai bên hợp tác mà đến. Vân chân chân lúc này cũng sẽ không nghĩ đến, chúng có một ngày, nàng còn sẽ cùng nhóm người này gặp phải. Bọn họ hai vợ chồng trở lại thuê phòng thời điểm, A-Lang liền kỳ quái hỏi một câu, các ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Không có việc gì đi. Tê Nham cười cười, không có việc gì, chính là đụng tới hai chỉ rồi bỏ, theo dõi ngươi tẩu tử. A-Lang đột nhiên đứng đứng dậy, dựa. Cái nào không có mắt ra hỏa? lao đại, muốn hay không ta đi thu thập bọn họ? Vân chân chân chạy nhanh chiều hắn vây vây tay, không cần, không cần, a làng, ngươi mau ngồi xuống, kia hai người chính là cảng đảo tới giải trí công ty người, nói là muốn tìm ta đóng phim, không, có ý khác, bọn họ cũng không đối ta thế nào, còn rất khách khí, không phải cái gì người xấu. Tế nham ở một bên hừ lạnh nói, ngươi như thế nào liền biết bọn họ không phải người xấu. Người xấu trên mặt lại không có thứ tự. Giới giải trí bên trong thủy như vậy hốn, liền tính là chính thức nữ nhi vào cái kia vòng. Cũng đều không nhất định có thể giữ được trong sạch, giống ngươi như vậy đơn thuần nữ nhân, còn không được bị người lừa bán, còn giúp nhân ra đếm tiền A. Vân chân chân hoành hắn liếc mắt một cái, vẻ mặt bất mãn mà nói, ta có người nói như vậy ngốc sao. Theo sau, nàng lại nghiêm trang mà nói, không đúng. Ta sắc thật là thức nốc, cho nên mới sẽ bị người lừa. Xem ra, ta sắc thật là muốn học khôn khéo một chút, không thể dễ dàng bị ngươi lừa đi. A lang, người nói đúng đi. A lang nhìn đến lao đại tề nham nghe được vân chân chân nói, giống như hát qua đế giống nhau sắc mặt, ở trong lòng buồn cười không thôi, lao đại này thật là dọn khởi cũng đá, lại tạp chính mình chân A. Nhưng hắn lại không dám trăng trận táo bạo mà cười ra tiếng tới, chỉ có thể vất vả mà nghẹn. Phần 57 Tề nham lấy vân chân chân là không có cách nào, nhưng rào hấn khởi A lang ra hỏa này tới, lại là không lưu tình chút nào, ngươi ra hỏa này, cười cái gì cười? Có cái gì buồn cười? Muốn tìm đánh đúng không? Tới tới tới. Ta bồi ngươi luyện một cái." A Lang chạy nhanh cùng khởi đôi tay, một bên chiều hắn chắp tay thi lễ, một bên ai thanh xin tha, Lao đại, cầu bừng tha ta đi." "Ta không dám, thật sự không dám." Vân Chân chân liếc Tề Nham liếc mắt một cái, "Được rồi, ngươi cũng đừng lăn lộn A Lang, nhân ra người phục vụ bắt đầu thượng đồ ăn, chúng ta cũng chạy nhanh ăn cơm đi, ăn xong còn muốn vội vàng trở về đâu." Tề Nham chiều A Lang vẫy vẫy năm tay, sau đó ngoan ngoãn mà ngồi trở về. A Lang thấy luôn luôn lánh tỉnh Tề nham. Lại là như vậy nghe Vân Trân Trân nói, cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá, quay đầu hắn lại tưởng tượng, lại cảm thấy mặc kệ là ai, có thể cưới được giống Vân chân chân như vậy xinh đẹp, lại ôn nu, lại có khả năng nữ nhân, cũng đều sẽ ái thê như mạng đi. Nếu là hắn có thể cưới được như vậy một cái hảo thê tử, hắn cũng ngủ đều sẽ tuổi tỉnh. Bọn họ ăn xong rồi cơm lúc sau, cũng không có lại nhiều lưu lại, trực tiếp liền ở Dương Thành tiệm rượu nơi này cùng A lang nói tái kiến, cũng làm A lang có rảnh nói nhất định phải đi thâm châu tìm bọn họ chơi. A-Lang cũng đáp ứng rồi. Bọn họ lâm lên xe thời điểm, A-Lang lại cấp tiểu kiều kiêu tắc một cái lễ gặp mặt, là dùng một cái hồng hộp trang, hắn còn thần thần bí bí mà làm tề nham cùng vân chân chân bọn họ trở về lại xem. Chờ bọn họ về đến nhà thời điểm, rửa sạch ở tỉnh Thành Đại mua sắm trở về vài thứ kia khi, lúc này mới phát hiện, A-Lang đưa cho tiểu kiêu kiêu lễ gặp mặt, thế nhưng là một khối tốt nhất cực phẩm mơ dê ngọc. Vân chân chân nhìn này khối lué nhu nhuận ánh sáng cực phẩm mỡ dê ngọc, thật là yêu thích không bùng tay. Nhưng nàng lại cảm thấy thu A-lang như vậy trọng lễ gặp mặt không tốt, liền hỏi tế nham, nham ca, thứ này quá quý trọng, nếu không, chúng ta vẫn là còn hồi cấp A-lang đi. Tế nham lại khép cười một tiếng, hắn cấp nhi tử lễ gặp mặt, làm gì muốn đưa trở về. Về sau chờ hắn kết huôn sinh nhi tử, chúng ta lại đưa một phần đồng giá đổ vật đáp lễ là được. Vân chân chân nghe hắn như vậy vừa nói, cũng liền không hề chấp nhất hành đi Dù sao các ngươi huynh đệ tình nghĩa có bao nhiêu sâu, các ngươi chính mình mới biết được, ngươi nói như thế nào, ta liền như thế nào làm. Thế nham cười tủm tỉm mà nhìn nàng nói, này liền đúng rồi. Hắn lại để sát vào đến nàng trước mặt, vẽ mặt lấy lòng mà nhìn nàng nói, tức phụ, hai ta có phải hay không cũng nên ở cùng một chỗ. Vân chân chân lập tức đẩy hắn ra, hư hư nói, ngươi nghĩ đến đả Mỹ, cho ta lóe một bên đi. Thế nham lại không biết xấu hổ mà ngạnh thấu đi lên, không ngừng kêu nàng, tức phụ, tức phụ. Tư phụ, ngươi là được giúp đỡ sao? Chương 74 tầm bảo kiếm tiền. Cút xéo cho ta. Vân Chân chân vẻ mặt không lưu tình chút nào, trực tiếp liền đem hắn cấp đẩy ra ngoài cửa đi, băng một tiếng đóng lại cửa phòng. Tế Nham vẻ mặt vô ngữ, chờ hắn quay đầu tới khi, đột nhiên đối thượng Triệu Khánh Quốc lao ra tử kia trương ái mọi gương mặt tươi cười, sợ tới mức hắn trong lòng cả kinh, mang theo chút bất mãn hỏi Triệu lao gia tử, "Ta nói Triệu ra ra, ngài lão này vô thanh vô tức mà đứng ở chỗ này, là muốn làm gì a?" Triệu Khánh Quốc hì hì cười, chỉ chỉ vân chân chân trong phòng, nhỏ giọng hỏi hắn, ngươi cùng chân chân nha đầu sự, cùng lao ra tử nhà ngươi nói thỏa không có. Tế nham nhẹ liếc hắn lao nhân ra liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, chuyện này ngươi không phải đã biết sao. Về sau A, liền không cần ngài lao ra tử nhọc lòng, ta cùng ra ra đều có chủ trương. Tế nham nói xong, bước đi liền đi, lười đến cùng cái này mách lẻo lão ngoan đồng nói thêm nữa, nếu không phải này lao ra tử nói nhiều, hắn lần này cũng sẽ không như vậy bị động. Này lao ra tử đem kế hoạch của hắn đều toàn cấp quấy rời. Triệu Khánh Quốc nhìn hắn đi nhanh rời đi, khí hận mà dầm dầm chân, bất mãn mà hừ nói, tiểu tử này thật không ai tỉnh qua kiểu, liền đem bản cấp triệu, hừ. Bành a di đã đi tới, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn nhà mình lao già này, người nhà, thiếu ở chỗ này trộn lẫn bọn họ người trẻ tuổi sự, chạy nhanh cùng ta về phòng, ngủ đi thôi. Triệu Khánh Quốc vừa thấy nhà mình lão bà tử đều tới kêu hắn ngủ, cũng vây vây tay, than nhẹ một tiếng. Đến đến đến, ngủ đi. Ngủ đi. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, mọi người đều ở ngủ say. Vân chân chân ôm ở ngủ say tiểu kiêu kiêu, lắc mình vào nông trường hệ thống bên trong. Hiện tại trong nhà trụ người càng ngày càng nhiều, Vân chân chân cũng phát hiện, nàng muốn mượn nông trường hệ thống tới làm việc, cũng càng ngày càng không có phương tiện. Nàng đến chạy nhanh nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết tới mới được. Vào nông trường hệ thống lúc sau, Vân chân chân trước tìm được rồi đó ra ẹ e mẩn, trực tiếp hỏi đó ra ẹ e mẩn. Đỏ giả ẹ mẩn, này hệ thống cửa hàng có hay không cùng loại gia công phường như vậy gia công máy móc bán A. Đỏ giả ẹ mẩn cười tủng tỉm mà trả lời, đương nhiên là có A. Bất quá. Liên ở Vân chân chân cảm thấy cao hứng thời điểm, Đỏ giả ẹ mẩn lại thần tới một câu, cho nàng bắt một đại bốn nước lạnh, người mua không nổi. Vân chân chân tức khắc há hốt mồm, ta mua không nổi. Này gia công máy móc muốn bao nhiêu tiền A. Đỏ giả ẹ mẩn nhìn nàng, ngữ khí lạnh lạnh mà nói, không nhiều lắm. Cũng liền 100 vạn đồng vàng mà thôi. 100 vạn đồng vàng. Vân chân chân hít hà một hơi, khó trách đỏ dạ ẹ e mẩn sẽ nói nàng mua không nổi, nàng hiện tại liền nông trường hệ thống nợ đều mới vẫn còn một nửa, nơi nào mua nổi cái này yêu cầu 100 vạn đồng vàng ra công máy móc. Nếu thật sự tạm thời không có cách nào mua được máy móc, tia nàng cũng chỉ có thể thành thành thật thật mà dựa theo láo biện pháp tới làm thức ăn. Vân chân chân lại mang theo một tia khát vọng, trước mắt lấp lánh nhìn về phía đỏ dạ ẹ e mẩn, đỏ e mẩn Liên thật sự không, có cách nào sao? Ngươi cũng không nghĩ ta vẫn luôn thiếu nông trường nợ không còn đi. Ngươi cũng tưởng trở thành tùy tay có thể mua mua mua đại thổ hào đi. Đọ Giả ệ mẩn manh lộc cục gật gật đầu. Vân Chân chân lại dụ hoặc nàng nói, vậy ngươi liền nói cho ta, như thế nào mới có thể bằng mau tốc độ kiếm được tiền tiền mua cái này ra công máy móc. Đọ Giả ệ mẩn nhìn nhà mình cái này ký chủ, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, chủ nhân, ngươi đây là thần cư bảo địa mà không tự biết ta. Vân chân chân không ngại học hỏi kẻ dưới nói như thế nào đỏ dạ ẽ mẩn than một tiếng các ngươi thôn này phía trước là vô tận biển rộng mà sau rửai lưng vào Phượng Hoàng Sơn này đó thiên nhiên bảo tàng, muốn nhiều ít liền có bao nhiêu ngươi vì cái gì chính là không hiểu đi khai của đâu vân chân chân đôi mắt đại lượng đỏ dạ ẽ mẩn ý của ngươi là ta có thể tìm được mấy thứ này bán cho hệ thống cửa hàng kiếm lấy đồng vàng đỏ dạ e mẩn hoànnh nàng liếc mắt một cái đúng vậy vân chân chân ôm chặt đỏ dạ e mẩn Dùng sức mà hôn hôn, ha ha cười nói, thật tốt quá. Đọa dạ ẹ mẩn, ngươi thật là ta nữ thần may mắn. Ta biết nên làm như thế nào, chờ ngày mai đưa xong rồi hóa, ta liền lập tức đi tầm bảo kiếm tiền. Đêm nay, Vân chân chân ở nông trường hệ thống làm tốt ngày mai muốn bán đồ vật, lại ở trong không gian ngủ một giấc. Ngày hôm sau rạng sáng, nàng sấn đại ra không lên thời điểm, liền lại ở trong phòng bếp lấy giấu người hai mắt phương thức, lại làm một đám củ cải bánh cùng củ cải viên, còn có củ cải hầm cá viên canh Chờ đến hướng đông, bọn họ đứng dậy thời điểm, nàng đã đem hết thể đều chuẩn bị tốt, ngay cả tề nhằm cũng chưa giúp đỡ. Vân chân chân đem ăn cấp giữ lại, lại cùng bành A-Z giao đái một tiếng, vẫn cứ đem tiểu kêu kiêu giữ lại, sau đó liền ngồi tề nham xe dịp hướng tới nội thành mà đi. Đưa xong rồi hóa, lại an bài hảo vệ thanh hoa các nàng phụ trách bán bữa sáng lúc sau, Vân chân chân liền trực tiếp ngồi xe buýt công cộng trở về nhà. Nhưng lúc này đây, nàng không có trực tiếp về nhà. Mà lại đi vòng đi thôn mặt sau kia một tòa Thâm Châu phi thường nổi danh Phượng Hoàng Sơn. Nếu dựa theo lịch sử tiến trình, bọn họ thôn cái này Phượng Hoàng Sơn, tương lai sẽ trở thành quốc gia rừng rậm công viên, trở thành Thâm Châu một cái nổi danh điểm du lịch. Nghe nói Phượng Hoàng Sơn là bởi vì thời xưa là lúc có vương hoàng sống ở tại đây sơn mà được gọi là. Phượng Hoàng Sơn thượng còn có một tòa quan âm miếu, nghe nói trước kia còn có thần tiên tại đây tu đạo, mới lưu lại này miếu thở, cung hậu nhân thắp hương hướng nguyện. Lúc này Phượng Hoàng Sơn con không có khai phá, bốn phía vẫn ở vào nguyên thủy trạng thái, phong cảnh tú lệ, đẹp không sao tả xiết. Vân Chân Chân dọc theo lên núi đường nhỏ vừa đi, một bên dùng ý niệm cùng Đỏ dạ Ệ e Mẩn giao lưu. Đỏ Già Ệ e Mẩn, ngươi mau giúp giúp ta, như thế nào mới có thể tìm được có giá trị động thực vật a? Đỏ Già Ệ e Mẩn trả lời, chủ nhân, ngươi vẫn luôn đi phía trước đi, đại khái đi 800 m, sau đó quẻo hướng bên trái, nơi đó có một kiện bảo vật. Vân Chân Chân vừa nghe Đỏ dạ Ệ e Mẩn thật sự tìm được rồi mục tiêu. Tức khắc kích động mà tăng lớn nền bước. Phía trước liền có bảo vật A. Mau mau mau, lại mau một chút, liền mau tới rồi, mau tới rồi. Chủ nhân, mau dừng lại, chính là nơi này. Nghe được đỏ giả ẹ e mẩn nói, vân chân chân lập tức ngừng lại, bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm mục tiêu. Đỏ dạ ẹ e mẩn xem nàng nửa ngày cũng chưa tìm được mục tiêu, không cấm thở dài một hơi, lại chỉ dẫn nàng nói, ngu ngốc chủ nhân, ngươi vòng qua cây đại thủ kia, đến đại thủ sau lưng lại cẩn thận mà nhìn một cái, mục tiêu liền ở nơi đó Vân chân chân vòng đến đại thụ mặt sau vừa thấy. chương 75 lần này kiếm quá độ. Nhìn đến này một tảng lớn cuốn quanh đại thụ mà sinh dây mây cành lá. Vân chân chân thật là có chút lấy không chuẩn thứ này là cái gì? Nàng lại hỏi đỏ dạ ẹ e mẩn, đỏ dạ ẹ e mẩn, ngươi nói cái này bảo vật, nên sẽ không chính là này đó đằng đi. Đỏ dạ ẹ e mẩn nghiêm túc mà trả lời, không sai. Chủ nhân, ngươi nhưng đừng xem thường này đó đằng, này đó chính là ngàn năm tím ô đằng, ngươi còn đừng nhìn nó dài quá như vậy một tảng lớn nhưng chúng nó dễ cây kỳ thật chỉ có một cây, này phía dưới lớn lên bảo bối, ngươi hẳn là nghe nói qua, đã kêu hà thủ ô. Vân chân chân vãnh gật đầu một cái, hà thủ ô ta khẳng định nghe nói qua, kia chính là rất khó đến quý báo dược liệu. Kỳ quái, cái này hà thủ ô lớn lên tốt như vậy, như thế nào sẽ không có người tới thải đâu. Vân chân chân lại nhìn thoáng qua bốn phía hoàn cảnh. Nàng lúc này mới phát hiện, cái này địa phương, thật sự thực hẻo lánh, chính mình ở đỏ dạ ẹ e mẩn lôi kéo hạ thế nhưng bất chi bất giác mà đi vào núi lớn chỗ sâu trong. Giống nhau người, nhiều lắm cũng chính là ở phượng Hoàng Sơn bên ngoài chuyển vừa chuyển, tìm điểm đồ vật sống tạm, giống này núi sâu rừng già bên trong, không có một chút người có bản lĩnh, thật đúng là không dám tiến nơi này tới. Nay cũng liền khó trách này cây ngàn năm hà thủ ô lớn lên tốt như vậy, cũng không có bị người đào đi rồi. Vân chân chân lại nghe được đỏ dạ e mẩn đang nói, này hà thủ ô, lại tên là tím ô đằng, tại ngoại tinh cầu cùng một ít tu chân bị diện, Này hà thủ ô là chế tác nhiều loại đăng dược, hoặc là cường thân dịch quý báo dược liệu, tỉ như giống an thần đan, dưỡng huyết đan, giải độc đan, bổ khí đan, mỹ nhan đan, tráng cốt đan, cường thân dịch, chữa trị dịch từ tử này đó đều thiếu không nó. Vân chân chân nghe xong, đôi mắt càng là đại lượng, đọ dạ ẹ mẩn, ý của ngươi là, hà thủ ô không chỉ có ở chúng ta nơi này thực chân quý, ở cái khác tinh cầu cùng vị diện cũng đồng dạng thực chân quý. Đọ dạ ẹ mẩn gật đầu đáp, không sai. Đặc biệt là những cái đó niên đại lớn lên hà thủ ô, liền càng là khó được. Này một gốc cây hà thủ ô, ngươi nhìn xem nó đẳng căn chỗ, đều đã có trẻ con tiểu cánh tay thô, trải qua hệ thống nghiêm túc kiểm tra đo lường. Này cây hà thủ ô đã có 1.500 nhiều năm, chủ nhân, ngươi chạy nhanh đem nó nổ trồng tiến nông trường hệ thống tới. Không chừng à, chúng ta là có thể dựa nó trả hết nợ nần cùng trực tiếp thăng cấp, hát hát hát. Đó giả ẹ mần nói đến mặt sau, ngữ khí đều mang theo một loại kích động cùng hưng phấn. Thế hay giả Vân chân chân đối một cái hạ thủ ô có thể kiếm nhiều như vậy tiền, ôm có thật sâu mà hoài nghi. Đó giả ẹ mẩn thấy Vân chân chân còn chưa tin nàng lời nói, tức khắc ngạo kiểu mà hứ lạnh ngươi thế nhưng không tin ta. Kêu muốn hay không chúng ta tới đánh cuộc. Vân chân chân chạy nhanh xua tay xin khoan dung, đừng đừng đừng, ta tin ngươi còn không thành sao. Đó giả ẹ mẩn chính là hệ thống chí năng trợ thủ, nàng nếu dám nói cái này lời nói, vậy lại biểu cho. Hệ thống khẳng định đánh giá ra này cây 1.500 nhiều năm hà thủ ô thật lớn giá trị, nàng nếu là cùng đỏ dạ ẹ e mẩn đánh đố, kia chẳng phải là nói rõ phải hướng nàng tìm thua sao. Vân chân chân nhìn này phàn phàn triền triền một tảng lớn tím ô đằng, hơi trao khởi mi, đỏ dạ ẹ e mẩn, chẳng lẽ muốn ta dùng cái quốc một chút một chút mà đào sao? Ta có thể hay không trực tiếp dùng ý niệm nhổ trồng tiến không gian? Đỏ dạ ẹ e mẩn xấu xác lợi, chủ nhân, hoa 1.000 đồng vàng ta có thể giúp ngươi đem nó mảy may không tổn hao gì mà nổ chồng tiến vào. Vân Chân Chân vừa nghe, hào khí mà bắt tay vung lên, 1000 đồng vàng liền 1000 đồng vàng, ngươi chạy nhanh động thủ nổ trồng. Đọa Giả ệ mẩn thấy Vân Chân Chân như vậy sảng khoái, cũng mừng rỡ kiếm một ít khoản thu nhập thêm. Phần 58. Nàng làm Vân Chân Chân bắt tay đặt ở tím ô đằng hệ dễ, trong trước mắt, liền đem chỉnh một gốc cây tím ô đằng, bao gồm ngầm kia một đôi sống mái hình người hà thủ ô cũng đều nhổ chồng tiến nông trường hệ thống. Chủ nhân, chủ nhân, ngươi mau tiến vào nhìn xem. Vân chân chân nghe được đỏ dạ ẹ e mẩn kia hương phấn thanh âm, liền biết thứ này khẳng định không giống bình thường. Nàng chạy nhanh lắc mình vào nông trường. Vừa mới di tiến vào kia cây ngàn năm hà thủ ô, lúc này đang nằm ở nông trường chân núi, tuy rằng ra thổ, nhưng vẫn như cũ sinh cơ nồng đậm. Vân chân chân vừa thấy kia một đôi hiếm thấy hoang dại hình người cây lưỡng tính hà thủ ô, đại thế nhưng dài chừng một mét, tiểu nhân cũng có 80cm tả hữu Trọng lượng ước có 20kg. Này hai cây đại hà thủ ô bên cạnh, còn diễn sinh ra không ít tiểu nhân hà thủ ô, giống như là này hai cây đại hà thủ ô bọn nhỏ giống nhau. Vân chân chân nhìn này một gốc cây ngàn năm hà thủ ô, không cấm tấm tắc ngợi khen, tạo vật giả thật là quá thần kỳ. Trên đời này thế nhưng thật sự có giống như hình người hà thủ ô, trước kia chỉ là nghe nói qua, này vẫn là ta lần đầu tiên thấy vật thật đâu. Đối mặt thiên nhiên sinh ra tới của quý, Vân chân chân đột nhiên có chút không đành lòng đem nó bán được ngoại tinh cầu hoặc dị vị diễn đi. Đo giả ẹ mẩn giống như lý giải Vân chân chân ý tưởng, toại khuyên nàng nói, chủ nhân, ngươi nếu là không đành lòng, vậy đem đại bán, tiểu nhân lưu lại, làm chúng nó tiếp tục ở chúng ta cái này nồng trường sinh sôi nảy nở đi xuống bái. Về sau ngươi lại nổ trồng một gốc cây đi ra ngoài bên ngoài, làm chúng nó tiếp tục sinh trưởng này không phải đẹp cả đôi đằng sao Vân chân chân ngẫm lại cũng là, nàng rốt cuộc không phải thánh vẫn là có tư tâm Hiện tại nàng, bức thiết yêu cầu kiếm lấy đồng vàng, bức thiết yêu cầu cấp nông trường hệ thống thăng cấp. Chỉ có nông trường hệ thống thăng cấp, nàng mới có thể nương nông trường hệ thống làm càng nhiều sự, mới có thể làm chính mình cùng tiểu Kiêu Kiêu ở hiện thực trong sinh hoạt, sống được càng tốt. Vân Chân Chân chiều kia đối sống mái hả thủ Ô Mặc nghiệm một tiếng thực xin lỗi, liền đối đỏ dạ ệ e mẩn nói, "Đỏ dạ ệ e mẩn, kia kế tiếp xử lý sự, liền giao cho người, ta lại đi ra ngoài bên ngoài chuyển vừa chuyển, nhìn xem này trong núi còn có hay không cái gì bảo vật." Đọ Giả Ệ Mẩn thực sản khoái mà tiếp được sống. hành, chủ nhân, ngươi đi đi, kế tiếp này đó việc nhỏ, liền giao cho đỏ Giả Ệ Mẩn tới xử lý đi." Vân Chân chân lại ra nông trường hệ thống, tiếp tục ở trong núi chuyển động tâm bảo. Không đi bao xa, Vân Chân chân liền phát hiện một đại hoa mấy chục cái con thỏ đàn, có thỏ xám, thỏ trắng, hoa con thỏ, từng con vật nhìn đều phi đô đô, làm Vân Chân chân nháy mắt liền liên tưởng đến thịt kho tàu thì thỏ, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Nàng chạy nhanh dùng ý niệm triệu hoán đỏ dạ ẹ e mẩn, đỏ dạ ẹ e mẩn, ta phát hiện một hoa con thỏ, có thể hay không toàn bộ thu vào nông trường đi. Đỏ dạ ẹ e mẩn trực tiếp hồi nàng, có thể, ngươi trực tiếp dùng tinh thần lực tỏa định này đó con thỏ, sau đó nghĩ nông trường, mặc nghiệm một tiếng, đi vào. Là được. Vân chân chân dựa theo đỏ dạ ẹ e mẩn chỉ thị, lén lút ẩn nút đến con thỏ hoa phía sau, dùng tinh thần lực tỏa định trụ này đó con thỏ, trực tiếp mặc nghiệm một tiếng đi vào. Quả nhiên, ngay sau đó Này đó con thỏ liền tất cả đều không thấy. Vân chân chân dùng tinh thần lực nhìn một chút nông trường bên trong, quả nhiên nhìn đến một đám con thỏ chính ngây ngốc mà nhìn nông trường bốn phía, một bộ đột nhiên thay đổi hoàn cảnh hoàn toàn không biết làm sao bộ dáng. Vân chân chân cười khẽ ra tiếng, này đó ngốc con thỏ, thật sự quá đáng yêu. Quá không bao lâu, vân chân chân lại tìm được rồi một hoa gà rừng đàn, còn có thật nhiều thật nhiều gà rừng trứng. Vân chân chân lúc này là khác sâu cảm nhận được ở trong núi tầm bảo lạc thú. Đi vào nông trường nghỉ ngơi trong chốc lát, một bên ăn cái gì, một bên cùng Đỏ Giả Ệ Mẩn trò chuyện thiên. Nàng cũng biết Đỏ dạ Ệ Mẩn đã đem tiểu nhân những cái đó loại ở nông trường hệ thống trên núi, còn có kia một đôi ngàn năm hà thủ ô, cũng phải tới rồi tinh tế nhà đấu giá đi bán đấu giá. Hiện tại, cũng chỉ chờ tinh tế nhà đấu giá bên kia tin tức tốt. Đỏ dạ Ệ Mẩn cũng không có xác thực mà nói cho Vân Chân Chân, cụ thể có thể bán bao nhiêu tiền. Vân Chân Chân cũng giống nhau không có truy vấn. Ở nàng xem ra Mặc kệ bao nhiêu tiền đều hảo, đỏ dạ ẹ mẩn cùng nàng cái này chủ nhân là nhất thể, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, nàng cái này chủ nhân nếu là không hảo, đỏ dạ ẹ mẩn cũng là không hảo, cho nên, nàng tin tưởng đỏ dạ ẹ mẩn, tin tưởng đỏ dạ ẹ mẩn sẽ không đối nàng khởi cái gì ý xấu. Chờ nghỉ ngơi đủ rồi, Vân chân chân lại tiếp tục đi ra ngoài tìm động vật hoặc có giá trị dược liệu. Chỉ cần là đỏ dạ ẹ mẩn kiến nghị muốn thu vào nông trường hệ thống, Vân chân chân liền không chút do dự toàn bộ thu vào đi. Không bao lâu, Vân Chân Chân liền ở đỏ giả ẻ mẩn dưới sự chỉ dẫn, thu được mấy chục loại có giá trị dư liệu, loại vào nông trường hệ thống. Chờ Vân Chân Chân đi đến một chỗ núi sâu chỗ sơn có khi, nhìn đến kia một đầu đầu mai hoa lộc, còn có một đám tuyết trắng Dương Khi, đôi mắt đều sáng. Vân Chân Chân hoài kích động tâm tình, đem nhóm người này mai hoa lộc cùng Dương đàn đều thu vào nông trường hệ thống đi. Vân Chân Chân không có toàn bộ thu xong, còn để lại một ít công mâu phối hợp loại làm chúng nó có thể ở núi sâu trùng tiếp tục sinh sôi nảy nở đi xuống. La Vân Chân Chân cảm thấy kỳ quái chính là, nàng tại đây trong núi chuyển động tới rồi buổi chiều, thế nhưng không có gặp gỡ trong núi nhất thường thấy là rừng, một đầu đều không có nhìn đến, này quả thực quá không bình thường. Nhìn thời gian đã tới rồi buổi chiều tam điểm, Vân Chân Chân cũng chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, nghĩ trở về sau có cơ hội, nhất định phải lại đến nơi này đi dạo. Ở trong núi tầm bảo tìm nghiện Vân Chân Chân, lại nghĩ tới đỏ dạ ệ e mẩn theo như lời kia một mảnh vô tận biển rộng, trong biển mặt cũng có rất nhiều bảo vật, nàng cũng muốn nghĩ cách đi trong biển du lịch tầm bảo. Nàng một người muốn hoàn thành này đó mộng tưởng, đó là không có khả năng, vẫn là đến dựa Đỏ Già Ệ e Vân Dịu dắt cùng hỗ trợ. Ở Đỏ Già Ệ e Vân dưới sự chỉ dẫn, Vân Chân Chân thuận lợi mà ra núi sâu, ở 5 giờ trước liền về tới trong nhà. Ở mau về đến nhà thời điểm, Vân Chân Chân lại tìm cái hẻo lánh địa phương, dùng hai cái túi da gián tử, trang ba con dã gà rừng cùng ba con thỏ hoang ra tới. Chuẩn bị mấy ngày nay cho đại gia thêm thêm đồ ăn Nàng về đến nhà thời điểm Bành A Di chính mang theo Tiểu kiều Kiêu Cùng mau mau các nàng mấy cái ở trong sân chơi Tiểu Kiêu Kiêu vừa thấy đến nhà hắn mỏ mì đã trở lại Lập tức cao hứng mà ném xuống trong tay món đồ chơi Rút khởi cảng chân liền chiều vân chân chân chạy như bay lại đây Mỏ mì, mỏ mì, mỏ mì Mau mau các nàng cũng đều chạy tới Ngưỡng khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt nhụ mộ mà nhìn nàng Đại tỷ ngươi đã trở lại Bọn nhỏ kia từng tiếng tình ý chân thành mà kêu gọi, thật sự đem vân chân chân tâm đều cấp mềm hóa. Vân chân chân chạy nhanh mở ra đôi tay, đem nhi tử ôm vào chính mình trong lòng ngực, lại mánh hôn hunh, sau đó, dối tay sờ sờ mau mau các nàng mấy cái đầu, ơn, đại tỷ đã trở lại, trong chốc lát đại tỷ cho các ngươi làm tốt thân A. Bành A-di cũng đã đi tới, cười hỏi nàng, chân chân, ngươi đây là sách cái gì trở về A? Như thế nào còn sẽ động đâu? Vân chân chân cười trả lời. Có người ở ven đường bán giá gà rừng cùng thỏ hoang, ta này không phải gặp ỡ, liền mua mấy chỉ trở về, hôm nay cho đại gia đánh bữa ăn ngon. Bành A-Z mở ra kia túi ra rắn tử vừa thấy, nhìn đến kia còn tươi sống giác gà rừng cùng thỏ hoang, cũng không cấm nở nụ cười. Chúng ta cũng có hảo chút thời gian không ăn qua này đó món ăn hoang dã, kia hôm nay buổi tối chúng ta phải hảo hảo ăn cái đã quyển, biết không? Chương 76 chuẩn bị khai xưởng Vân chân chân cười lớn áp, đương nhiên hành A. Ngay cùng Triệu lão Còn có Trần sư phó vất vả như vậy, ta nhưng không được hảo hảo nghĩ cách khao khao các ngươi a, chỉ cần các ngươi đều vừa lòng, mới có thể lưu tại ta nơi này a. Ta nói có đúng hay không? Bành A Di, Bành A Di rũ tay nhẹ điểm một chút cái trán của nàng, cười khẽ gắt nàng, ngươi nha đầu này, thật là quỷ tinh quỷ tinh. Vân Chân chân lại đem trong lòng ngực tiểu Kiêu Kiêu thả xuống dưới, Ôn nu hống hài tử, Kiêu Kiêu, ngươi cùng Bành Mãi Mãi ở chỗ này chơi được không? Mụ mì đi cấp tiểu Kiêu Kiêu nấu cơm cơm ăn. Tiểu Kiêu Kiêu một ngày cũng chưa nhìn thấy Vân Chân Chân, lúc này vừa mới nhìn thấy nàng người, nơi nào chịu buông tay, hắn vươn tiểu cánh tay, đột nhiên khoanh lại Vân Chân Chân cổ, phép phẩy kia đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ thượng mang theo phi thường rõ ràng mà kháng cự, "Không cần, không cần, ta không cần, ta muốn Mụ Mụ, ta liền phải Mụ Mụ." Vân Chân Chân đành phải lại hắn nói, "Tiểu Kiêu Kiêu liền cùng Mụ Mị đến phòng bếp đi, xem Mụ Mụ nấu cơm, cơm được không?" Tiểu Kiêu Kiêu cái này gật đầu, mại, mại khí mà ứng thanh, hảo. Chúng bồi mụ mụ Vân chân chân nhìn nhi tử càng ngày càng phấn nộn, càng ngày càng xoáy khi khuôn mặt nhỏ, nhịn không được lại hôn hôn hắn, đem hắn ôm lên, hảo lý, chúng ta đi phòng bếp la. Vân chân chân một tay bế lên nhi tử, mặt khác một bàn tay liền tưởng sách lên gà rừng thỏ hoang cùng nhau đi. Bành A Di chạy nhanh dành trước một bước, một tay một cái túi ra rắn, đem kia gà rừng cùng thỏ hoang cấp sách lên. Nàng con lớn tiếng thét to kêu, Trần Sư Phó, Trần Sư Phó, ra tới giúp đỡ A đang ở trong phòng tính tỏa tu tâm Trần Phong, nghe được Bành A Nhi mà kêu gọi, liền chạy nhanh đi ra, "Bành gì? Chuyện gì?" Bành A Nhi cười nói, "Hôm nay chân chân lộng một ít món ăn hoang dã trở về, phải làm ăn ngon, ta sợ nàng một người lo liệu không hết quá nhiều việc, liền muốn cho người giúp nàng giết một chút này, đó dã gà rừng cùng thỏ hoang, được chưa?" Trần Phong gật gật đầu, nhanh nhẹn mà lên tiếng, "Đương nhiên hành. Có ăn ngon, đương nhiên đến hỗ trợ a." Triệu Khánh Quốc lão gia tử nghe được bạn già thét to thanh Hắn cũng từ trong phòng đi ra, đi theo mọi người cùng đi phòng bếp, lại cười tủm tỉm hỏi Vân Chân Chân, "Chân Chân, ngươi đêm nay muốn làm cái gì ăn ngon à? Vân Chân Chân nhìn hắn một cái, tài liệu là dã gà rừng cùng thỏ hoang, "Lão gia tử, ngươi tưởng như thế nào ăn, nói cho ta, ta đều có thể làm." Triệu Khánh Quốc nghe được Vân Chân Chân như vậy vừa nói, lập tức không khách khí điệu điểm khởi đồ ăn tới, "Ta muốn ăn hầm, thịt kho tàu, muối hấp, lại đến một cái bí chế, liền này mấy thứ, có thể đi." Vân chân chân cười nói, có thể, hoàn toàn không có vấn đề. Triệu Khánh Quốc vẻ mặt cảm khái mà nhìn vân chân chân nói, ai nha, chân chân nha đầu à, ngươi này tay nghề thật tốt quá, ta này đều không bỏ được đi rồi, làm sao bây giờ. Vân chân chân ha ha cười nói, ta còn ước gì ngươi cùng bành A-di vẫn luôn lưu tại nhà ta không đi đâu, chỉ cần các ngươi không đi, ta cho các ngươi dưỡng lao đều thành, tuyệt đối đem ngại lão cùng bành A-di trở thành thân gia gia thân mãi mãi giống nhau hiếu thuận. Tục ngữ nói đến hảo, có một lao? Như có một bảo. Huống chi, là giống Triệu lao cùng Bành A Ji như vậy tràn ngập trí tuệ lao nhân, Vân Chân Chân thật đúng là ước gì hai người bọn họ lao trường lưu tại nhà nàng đâu. Triệu Khánh Quốc cùng Bành A Ji nghe được Vân Chân Chân nói như vậy, trong lòng cũng cảm giác gấm áp. Bọn họ có thể nghe được ra tới, Vân Chân Chân lời nói đều là phát ra từ nội tâm thiệt tình lời nói, mà không phải vì lấy lòng bọn họ mới nói nói như vậy. Vân Chân Chân đối người chân thành cùng phần thú, làm Triệu Khánh Quốc cùng Bành A Ji càng là đánh tâm nhãn thích nàng. Có Trần Phong sư phó hỗ trợ, hắn thực mau liền giết hảo bà con thỏ hoang cùng bà con gà rừng. Vân Chân Chân cũng không nhàn rỗi, trưng thượng cơm, chín hảo rau xanh, còn bị tề sở hữu xào rau dùng những cái đó phối liệu. Chờ đến Trần Phong sư phó ấn nàng yêu cầu dết tốt thỏ hoang cùng gà rừng một đưa lại đây, Vân Chân Chân liền bắt đầu bận rộn lên. Nàng quen làm này đó việc nhà, có thể nói là quen cửa quen lẹo. Bành A Di ở một bên nhìn tiểu Kiêu Kiêu, một bên nhìn Vân Chân Chân kia nước chảy mây trôi xào rau động tác. Không cấm kinh ngạc cảm thắng khen, chân chân, ngươi này nấu ăn trình độ, thật sự có thể so với ngự chủ, không đúng, là so ngự chủ làm còn muốn ăn ngon. Vân chân chân khiêm tốn mà cười, bành A Di, ngài quá khen, ta cũng liền sẽ một ít cơm nhà mà thôi, ngài nếu là muốn cho ta làm mãn hán toàn tịch, ta đây là tuyệt đối làm không tới. Bành A Di liền thích vân chân chân này một bộ chân thật không làm ra vẻ bộ dáng, biết thì biết, không biết thì không biết, làm chuyện gì, đều phát ra từ nội tâm, thuận theo tự nhiên. Cái này cảnh giới, thật đúng là không phải giống nhau người trẻ tuổi có thể đạt tới. Nàng xem chân chân là người xử sự, sự, hoàn toàn không giống nàng tuổi, thành thuộc ổn trọng đến như là nhiều lần trải qua cực khổ cùng tăng thương người già giống nhau. Nghĩ đến vân chân chân trải qua này một phen cực khổ, lại nghĩ đến vân chân chân trước kia yếu đuối cùng nhắc gan, bành A-di lại than nhẹ một tiếng, quả nhiên là đã trải qua đại nạn mới có thể hủ chín người tâm trí A. Nếu vẫn luôn đều có cha mẹ thân ở phù hộ nàng, Khả năng Chân Chân vẫn như cũ sẽ vẫn duy trì nàng đơn thuần cùng nhắc gan, cũng liền không phải hiện tại Vân Chân Chân. Phần 59. May mắn trời cao sẽ không cô phụ nỗ lực người, hiện tại Chân Chân cũng là càng ngày càng tốt, giả lấy thời gian, nàng liền sẽ giống Chân Châu giống nhau, tản mát ra nàng lộng lẫy bắt mắt qua mang. Chờ Vân Chân Chân đem đồ ăn đều làm tốt thời điểm, đi học bọn nhỏ cũng đều hồi tệ, Tề Nham cũng lái xe về tới ra. Hắn vừa xuống xe, người còn không có vào cửa cũng đã nghe thấy được một cổ mê người thịt đồ ăn mùi hương. Vân chân chân vừa lúc bưng đồ ăn ra tới, liền thấy được hắn vào cửa, liền cười đối hắn nói, nham ca, ngươi đã trở lại, chạy nhanh rửa tay, chuẩn bị ăn cơm, hôm nay ta nhưng làm không ít hảo đồ ăn đâu. Tế nham cười văn nói, nha, hôm nay làm nhiều như vậy đồ ăn, có phải hay không có cái gì chuyện tốt đã xảy ra. Vân chân chân giận cười nói, nhìn ngươi lời này nói, chẳng lẽ không có chuyện tốt, chúng ta liền không thể ăn một đồ tốt. Thế nham chạy nhanh vẻ mặt lấy lòng mà cười nói, có thể có thể có thể, đương nhiên có thể, ai làm nhà ta tức phụ như vậy có khả năng đâu. Vân chân chân nhìn hắn kia sán lạn mà gương mặt tươi cười, lại dối nói, còn không mau đi rửa tay. Thế Nam chiều nàng kính thi lễ, là, lãnh đạo, ta lập tức liền đi. Vân chân chân nhìn hắn kia giống đại nam Hải giống nhau nghịch ngợm bộ dáng, thật sự hoàn toàn đã không có lanh khốc con người rắn giỏi khí chất, nguyên lai có được nhiều biến hóa không chỉ có là nữ nhân, nam nhân cũng giống nhau Chờ đến Vân Chân Chân cùng Tề nham ngồi xuống thời điểm, đại sảnh ngồi liên can người chờ, đã sớm kìm nén không được muốn động đũa. Triệu Khánh Quốc lại tiên trương mặt già hỏi Vân Chân Chân, "Chân Chân nha đầu, ngươi còn có hay không cái tiệc cái gì cực phẩm rượu trái cây a? Ngươi xem hôm nay nhiều như vậy đồ ăn, nếu là không thượng điểm rượu ngon tới xứng một xứng, tiếc rất đáng tiếc à, có phải hay không?" Vân Chân Chân cười nói, "Ngài lao thưởng uống, tự nhiên liền có, ngài lao chờ một lát ha." Nàng đứng dậy đi ra ngoài, Ở trong phòng dạo qua một vòng, liền lại từ nông trường hệ thống cửa hàng mua mấy đàn cực phẩm rượu trái cây phóng, lại xách một vỏ, về tới trong phòng khách. Không cần nhiều lời, Vân Chân chân đêm nay làm trầu này mỹ thực, lại đem mọi người dạ dạ cấp chính phục. Rượu đủ cơm no lúc sau, Triệu lao liền phải chuẩn bị cấp kỷ như phong thượng văn hóa khóa, Bành A Di cùng Trần Phong Tắc từng người về phòng nghỉ ngơi. Hiện tại kỷ như phong chương trình học an bài thật sự mãn, ban ngày ở trường học đi học, buổi tối trừ bỏ phải làm trường học tác nghiệp ở ngoài. Hắn còn muốn thượng 2 giờ triệu lao truyền thụ văn hóa khóa. Mà buổi sáng đi học phía trước, hắn còn muốn sớm lên, đi theo Trần Phong đi chạy bộ, lại tu tập 1 giờ võ thuật. Ngày này vội xuống dưới, hắn trừ bỏ ngủ, cũng liền không có cái khác hưu nhàn giải trí thời gian. Vân chân chân nhìn, cũng cảm thấy kỷ như Phong rất vất vả, ăn xong rồi cơm, nàng lại trộm mà đi quan tâm một chút hắn, hỏi hắn có thể hay không thừa nhận được cái này học tập áp lực. Muốn hay không cho hắn giảm giảm phụ. Nhưng Kỷ Như Phong lại vẻ mặt kiên định mà đối nàng nói, "Tỷ, ta không vất vả. Thật sự, một chút đều không vất vả. Ta muốn nhiều học một chút đồ vật, về sau mới có thể kiếm đồng tiền lớn, mới có thể dưỡng tỷ tỷ cùng Tiêu Kiêu, còn có các đệ đệ muội muội." Nghe được Kỷ Như Phong này phiên giản dị nói, Vân Chân Chân lòng tràn đầy cảm động, nhưng nàng lại vẫn là nhắc nhở hắn nói, "Ngươi này tiểu tử ngốc, mọi người đều nói học tập là vì đền đáp quốc gia, ngươi cái này lời nói, đối tỷ tỷ nói nói là được." Ở bên ngoài, Nhưng ngàn vạn không thể nói như vậy, biết không? Kỳ như Phong là cái người thông minh, hắn cũng không nốc, đương nhiên minh bạch vần chân chân ý tứ trong lời nói. Hắn thẹn thùng mà chiều vân chân chân cười cười, lại chiều nàng tinh danh mà chớp chấp mắt, mang theo một kia nghịch ngầm nói, tỷ ta minh bạch, lời này, ta liền cùng người nói, không cùng người khác nói. Ở bên ngoài, ta cũng sẽ hiên ngang lẫm liệt mà nói, ta là vì đền đáp tổ quốc, vì phục vụ xã hội cùng nhân dân, lúc này mới nỗ lực đọc sách, hát hát hát. Vân chân chân cười xoa xoa đầu của hắn, lại dặn dò hắn phải chú ý thân thể, lúc này mới trở về chính mình phòng. Nàng trong phòng, tề nham cái này hảo ba ba, đang ở bồi nhi tử kiêu kiêu chơi đáp xếp gỗ. Hắn vừa thấy đến vân chân chân tiến vào, khiến cho nhi tử chính mình chơi, chính mình tắc bắt đầu rồi hống tức phụ nghiệp lớn, còn ân cần mà cấp vân chân chân đổ một ly trà, đưa tới tay nàng thượng, tức phụ, tới, uống trước ly trà. Vân chân chân mới vừa cùng kỷ như phong hàn huyên nửa ngày, chính khát nước. Nàng liền cười tiếp nhận chén trà, uống một hớp lớn, lúc này mới thoải mái mà phun ra một hơi. Theo sau, nàng nghĩ tới muốn chuẩn bị khai thực phẩm xưởng ra công sự, nàng trực tiếp hỏi tề Nam nham ca, ngươi ở cảng đảo bên kia có hay không cái gì quan hệ? Tề nham sừng suốt, sắc mặt cũng nháy mắt nghiêm túc lên, ngươi hỏi cái này để làm gì? Vân chân chân vỗ nhẹ hắn một chút, rồi nói, ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Chúng ta thâm châu hiện tại cải cách mở ra chính sách, không phải muốn tiến cử ngoại thương đầu tư sao? Ta hiện tại tưởng khai một cái thực phẩm xưởng gia công, nếu là ấn ngoại thương đầu tư phương thức ở Thâm Châu làm xưởng là có thể có rất nhiều chính sách ưu đãi, cho nên, ta mới hỏi ngươi ở cảng đảo bên kia có hay không nhân mạch quan hệ. chương 77 vẫn là tức phụ săn sóc. Thế nham nghe xong nàng giải thích, lúc này mới minh bạch nàng ý tứ. Hắn nghĩ nghĩ, mới trả lời, muốn tìm người nói, hẳn là có thể tìm được. Bất quá, tại đây phía trước, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là đi trước hỏi một chút tứ thuốc tương đối hảo. Tứ thuốc hắn hiện tại là thành phố thâm châu trường, đối với các loại chiêu thương dẫn từ còn có quốc gia ưu đãi chính sách, hắn khẳng định tương đối hiểu biết, nếu ngươi có thể lấy được hắn duy trì, về sau làm việc khẳng định cũng có thể làm ít công to. Vân chân chân có chút ngượng ngùng mà cười nói, ta kỳ thật cũng nghĩ đến điểm này, nhưng lại ngượng ngùng bởi vì việc tư đi phiền toái tứ thúc cho nên mới không cùng ngươi lược thuật trọng điểm tìm tứ thuốc hỗ trợ sự. Tế nham vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn nàng nói, ngươi đây là để tâm vào chuyện vụ vật Ngươi như thế nào liền không nghĩ tưởng tượng, ngươi nếu là đem cái này nhà máy khai hảo, thậm chí khai lớn, phát triển kinh tế, lại giải quyết vô số người vào nghề vấn đề, còn có thể cấp quốc gia nộp thuế, kêu cái này chiến tích tính ai. Còn không phải tính đến tứ thúc trên đầu. Tứ thúc hiện tại giúp ngươi, kỳ thật cũng là ở giúp ăn chính mình, chỉ cần chúng ta làm việc hết thể đều ấn quốc gia chính sách cùng quy cụ tới, không đi những cái đó đường ngang ngo tát, không phải được rồi. Vân chân chân trong lòng rộng mở thông suốt. Sắp thật là ta để tâm vào chuyện vụn vặt. Kia chờ ta bên này trước gan bài một chút, chúng ta khi nào có rảnh, liền mang theo tiểu kiêu kiêu cùng đi tứ thúc ra ngồi ngồi xuống, cùng tứ thúc tán gấu một chút. Tế nham hiện tại là nàng nói cái gì, chính là cái gì, hành, người đến lúc đó nói cái thời gian, ta và ngươi cùng nhau mang kiêu kiêu đi tứ thúc ra ngồi ngồi. Vân chân chân đột nhiên ôm lấy đầu của hắn, dùng sức mà hôn hắn một chút, cười tủng tỉm mà nói một tiếng, cảm ơn. Đang ở chơi xếp gỗ tiểu kiêu kiêu Vừa nghe đến ba tức thanh, liền đột nhiên ngước mắt nhìn về phía vân chân chân cùng tề nham. Ở nhìn đến vân chân chân ở thân tề nham thời điểm, tiểu kiêu kiêu lập tức buông trong tay xếp gỗ, chiều vân chân chân trên người nhỏ tới, mọ mì, kiêu kiêu cũng muốn thân thân, tiêu kiêu cũng muốn thân thân. Vân chân chân vừa thấy nhi tử quấn lên tới, nàng lập tức liền buông ra tề nham, ôm lấy nhi tử tiểu thân hình, nhắm ngay hắn tiểu nộn mặt, dùng sức mà bá tức hai khẩu, hảo, mọ mì thân thân, cao hứng đi. tiểu kiêu kiêu cười Khanh khách nói tiêu kiêu cũng nguồn thân mụ mễ. Vân chân chân lại đem chính mình mặt tiến đến hắn trước mặt, làm hắn hôn hôn, tiểu kiêu kiêu lúc này mới vừa lòng. Hắn lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía tề nham, tay nhỏ chỉ vào vân chân chân, nại thanh mại khi mà đối hắn nói, ba ba, ngươi cũng thân thân mọ mì, ngươi cũng thân thân mọ mì. Nguyên bản bị nhi tử đoạt đi rồi tức phụ tề nham, chính vẻ mặt ai hoán. Lúc này, hắn vừa nghe đến nhi tử lời nói, tức khắc cao hừng đến không được, ở trong lòng hô to nhi tử và tuế không hổ là hắn thân nhi tử, như vậy tiểu liền biết rút ba ba. Hắn thừa cơ bắt tay một chương, đem vân chân chân cùng nhi tử cùng nhau ôm nhập hắn dày rộng ấm áp trong lòng ngực, trước hôn hôn vân chân chân, lại hôn hôn nhi tử, lúc này mới thỏa mãn mà cười. Vân chân chân cùng tiểu kêu kêu cũng tự động tự giác mà thân thượng hắn mặt, hai mẹ con một người thân một bên, đem tề nham thân đến kêu kêu một cái hạnh phúc nha, một đôi mắt đều cười cong. Vân chân chân cùng tề nham bồi tiểu kêu kêu chơi trong chốc lát, lại giúp hắn tắm rửa một cái Đem Nhi tử hống ngủ lúc sau, Vân Chân Chân cùng Tề Nham lại bắt đầu buổi tối làm, cá viên cùng tạc viên thời gian làm việc thường. Vân Chân Chân nhìn làm việc khi vẻ mặt nghiêm túc Tề Nham, cũng ở trong lòng thầm nghĩ, may mắn có Tề Nham vẫn luôn ở giúp nàng, bằng không, liên nàng một người thật là có điểm ăn không tiêu cái này lượng công việc. Chờ vội xong thời điểm, Tề Nham lại ôm Vân Chân Chân tác muốn một cái thật dài địa nhiệt hôn, lúc này mới lưu luyến không rời mà đem nàng đưa về phòng. Vân Chân Chân quan hảo cửa sổ môn lúc sau, khiến cho đỏ dạ e mẩn chú ý tiểu kiêu kiêu, chính mình tắc lắc mình vào không gian, tiếp tục ở không gian bận rộn, chế tạo ra càng nhiều viên cùng bánh rán ra tới. Ở hệ thống còn không có thăng cấp, nàng lại còn không có kiếm được cũng đủ đồng vàng tới muôn này đó tiên tiến mị thực ra công thiết bị trước, nàng còn phải tiếp tục như vậy vất vả mà làm việc. Cũng may như vậy một đoạn thời gian tới nay, Vân Trân Trân cũng thói quen như vậy lao động phương thức. Đối với nàng tới nói, chỉ cần có tiền kiếm, mệnh một chút lại tính cái gì. Chờ vội xong rồi ra công phường bên này sự lúc sau, vân chân chân lại bắt đầu kế hoạch, nàng vân thị mị thực quán khai trường, muôn thỉnh này đó khách quý trình diện tham gia khai trường điện lễ. Vân chân chân đem nàng nhận thức người đều nhất nhất liệt xuống dưới. Nàng tưởng thỉnh người có, viên lão cùng viên hồng vũ hai cha con, bọn họ ra hai đối nàng trợ giúp, là phi thường đại. Mặt khác chính là tề Nam tứ thúc tề kính huy, hắn chính là thành phố thâm châu trường, nếu hắn cùng viên lão có thể đồng thời trình diện cho nàng cửa hàng cắt băng. Vân chân chân dám cam đoan, nàng vân thị mị thực quán thực mau liền sẽ nổi danh thâm châu. Mặt khác còn muốn thỉnh triệu lão, bành á di cùng trần phong sư phó. Còn có trong thôn vân mãi mãi người một nhà, còn có lao tường thúc. Lại làm tề nham thỉnh một ít bọn họ bộ đội người lại đây, giữ thể diện, về sau cũng có thể mang chút bộ đội người lại đây tiêu phí. Rốt cuộc, nàng này trong tiệm cũng muốn không ít quân tẩu, về sau nàng cũng xác định, muốn lại mướn một ít xuất ngũ binh cùng quân tẩu lại đây công tác tin tưởng bộ đội lãnh đạo biết nàng có thể giải quyết bọn họ vào nghề vấn đề lúc sau, cũng nhất định sẽ duy trì nàng như vậy làm. Liên ở Vân Chân Chân nghĩ đến chính nhập thần thời điểm, đột nhiên nghe được đỏ dạ ẹ e mẩn phát ra một tiếng kích động mà ngao kêu, à à à, chủ nhân, ngươi mau qua xem à, chúng ta kêu một đôi ngàn năm sống mái hạ thủ ô rốt cuộc bán đấu giá đi ra ngoài, còn đánh ra một cái ngoài dự đoán giá cao, ha ha ha, quá kinh hỷ, thật sự là quá kinh hỷ. Vân Chân Chân chạy nhanh lóe qua đi Nhìn màn hình ảo thượng liên tiếp con số, nàng từng bước từng bước đếm qua đi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, là 8 vị số ra. nay một đôi ngàn năm sống mái hả thủ ô, thế nhưng đánh ra 1.000 vạn đồng vàng giá cả. Vân chân chân cũng vẻ mặt kinh hỉ mà cười ha hả ha. ha, ha ha ha ha, thật tốt quá, thật tốt quá, cái này chúng ta không cần sầu không có tiền hoa. Chờ cười xong, Vân chân chân lập tức đối đỏ dạ ẹ mẩn nói, đỏ dạ ẹ mẩn. Người mau cho ta hạ đơn, đem cùng loại gia công phường này đó mỹ thực gia công máy móc, toàn cho ta đặt hàng một đám trở về, nhớ rõ à, này đó thiết bị kỹ thuật ngàn vạn không cần mua quá tiên tiến, nếu có thể mua được tiện nghi lại dùng tốt những cái đó tinh tế đào thải phẩm, vậy tốt nhất. Đỏ giả ẹ e mần liếc nàng liếc mắt một cái, biểu môi, liền tính là nhân gia tinh tế đào thải phẩm, kia cũng so các ngươi cái này lạc hậu tinh cầu sản phẩm cường đại hơn nhiều rất nhiều rất nhiều. Vân chân chân nghe đỏ giả ẹ e mần nói tới đây. Đột nhiên lại ánh mắt sáng lên, Đọ Giả Ệ Mẩn, ngươi nói ta nếu là đem này đó tinh tế đào thải phẩm máy móc thiết kế, bán trao tay cho chúng ta cái này tình cầu xưởng máy móc, kia chúng ta có phải hay không muốn phát một bút tiền của phi nghĩa. Đọ Giả Ệ Mẩn khinh bị liếc nhìn nàng một cái, không lưu tình chút nào mà phê bình nàng nói, chủ nhân, ngươi cũng thật buồn. Ngươi đem cái này bán đi, ngươi cũng sẽ bị người theo dõi. Nếu ngươi thật sự tưởng dựa cái này kiếm tiền, chi bằng chính ngươi khai một cái xưởng máy móc, sau đó lại thỉnh một ít máy móc thiết kế chuyên gia cùng công nhân lại đây, chính mình tới sinh sản tiêu thụ, như vậy không phải đã có thể kiếm được đồng tiền lớn, lại có thực tốt nguồn cung cấp giải thích, đối với ngươi mà nói, không phải càng an toàn có thể tin được không. Vân chân chân nghe xong đỏ ra ẹ e mà nói, lập tức tỏ vẻ tán đồng, ngươi nói được không sai. Chúng ta quốc gia hiện tại khác cái gì đều không có, chính là nhân tài nhiều, vào nghề cơ hội lại quá ít. Hành! Việc này liền ấn ngươi nói như vậy làm, ngươi trước xem tình huống, Chúng ta mua máy móc thời điểm thuận tiện đem đối phương, kỹ thuật bản vẽ cũng muốn lại đây, nếu chúng ta mua chính là bọn họ tinh tế đào thải phẩm, nói vậy bọn họ cũng sẽ không buồn xiển đem bản vẽ cho chúng ta, đến lúc đó, chúng ta lại có thể ở Mỹ thực ra công máy móc này một khối đại triển quyền cước. Phần 60. Đọ Giả ẻm nhìn đến Vân Chân Chân nói những lời này thời điểm, cả khuôn mặt đều như là sẽ sáng lên giống nhau, mắt sáng mê người, có một loại đặc biệt rung động lòng người Mỹ. Đối với chủ nhân yêu cầu Còn có chủ nhân như vậy tiến tới, đó dạ ẹ e mẩn tự nhiên là toàn lực phối hợp, ta hiểu được, chủ nhân, ta đây liền lập tức đi làm. Đúng rồi, chủ nhân, nông trường hệ thống lập tức liền phải thăng cấp, trong chốc lát ngươi liền phải đi ra ngoài, tạm thời không thể vào được. Vân chân chân chạy nhanh hỏi, kia này thăng cấp muốn bao lâu? Đỏ dạ ẹ e mẩn cười nói, không cần bao lâu, hai cái giờ là đủ rồi. Vân chân chân lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Nàng thật đúng là sợ nông trường hệ thống thăng cái cấp, liền phải 10 ngày nửa tháng Kêu nàng liền thảm. Hiện tại nàng, các phương diện đều còn không có hoàn thiện, còn phải dựa nông trường hệ thống chống đỡ nàng tiểu sự nghiệp. Chờ đến hết thảy bước lên quý đạo, Vân chân chân cũng cảm thấy, nhất định phải ở thế giới hiện thực đáp khởi một cái thương nghiệp vương quốc kiên cố giá cấu ra tới, không thể qua ủy lại nông trường hệ thống. Nói như vậy, chẳng sợ nông trường hệ thống ra cái gì vấn đề, nàng thế giới hiện thực thương nghiệp vương quốc cũng sẽ không hỏng mất. Đỏ dạ ẹ mẩn, ta đây trước đi ra ngoài nghỉ ngơi, ngươi vội đi hành Chờ thăng cấp xong rồi, ta sẽ thông chi ngươi. Vân chân chân ngủ đến chính thuộc thời điểm, giống như mơ hồ có nghe được đỏ dạ ẹ e mẩn đang nói hệ thống thăng cấp hảo, khả năng lại nhìn đến nàng ngủ liên tục, liền không có lại đánh thức nàng. Sáng sớm hôm sau, Vân chân chân ở ngồi tề nham xe dịp đi thành phố trên đường, liền đối tề nham nói, nham ca, ta cửa hàng dự tính ở ngày mùng 8 tháng chạm tiết, cũng chính là 25 hào ngày đó khai trương ngươi xem. Người bên kia muốn hay không thỉnh một ít bộ đội lãnh đạo cùng các huynh đệ lại đây cùng nhau ăn một bữa cơm, náo nhiệt náo nhiệt. Thế nham cười nói, hành a vừa lúc cũng làm những cái đó tiểu tử nhóm lại đây xem bọn hắn tức phụ ở chỗ này làm được thế nào, cũng làm cho bọn họ phóng yên tâm. Đến nỗi đoàn lãnh đạo, liền mời chúng ta đoàn trưởng cùng đoàn chính ủy đi. Những người khác liền không thỉnh. Vân chân chân gật gật đầu, hành, vậy ấn ngươi ý tứ, đến lúc đó ngươi đi thông chi người, sau đó, đem nhân số nói cho ta. Ta cũng hảo chuẩn bị tiệc rượu cái bản. Đúng rồi, đến lúc đó, chúng ta không cần thu bọn họ lễ, bọn họ tới nhiều ít, chúng ta liền hồi nhiều ít, một phân không thu, miễn cho cho người mượn cớ, ảnh hưởng ngươi tiền đồ. Thế nham cười hắc hắc, vẫn là tức phụ săn sóc ta. chương 78 đệ nhất nữ chủ thần. Vân chân chân mặt mày mỉm cười mà nhẹ liếc hắn liếc mắt một cái, biết liền hảo. Thế nham nhìn trên mặt nàng kêu tiểu tiếu liêu nhân tươi cười, lại nghĩ đến đêm qua hai người ở trong phòng bếp thật dài hôn nồng nhiệt. Cảm giác thân thể lại mặc danh mà sao động lên, hảo tưởng hảo tưởng lại đẹ nặng nàng khi dễ một phen. Vân chân chân trong lúc vô tình nghiêng mắt xem hắn thời điểm, liền phát hiện tề nham toàn bộ lỗ thai đều đỏ bừng đỏ bừng. Nàng quan tâm mà dối tay sờ soạn một chút, phát hiện lỗ thai hắn thế nhưng nóng bỏng nóng bỏng, còn tưởng rằng hắn thật sự sinh bệnh, không cấm nóng nội hỏi, nham ca, ngươi có phải hay không phát sốt Tề nham quay đầu vừa thấy Vân chân chân trên mặt lo lắng, trong lòng thực hưởng thụ. Nhưng hắn lại không nghĩ nàng lại lo lắng đi xuống liền trực tiếp cùng nàng nói lời nói thật, "Không phải, ta không phát suốt, ta chính là nghĩ tới đêm qua chúng ta ở phòng bếp cái kia thời điểm." Này tưởng tượng dưới, thân thể liền cầm lòng không đậu mà kích động. Vân Chân Chân lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai like người này là phát tình a. Nàng có chút tu quấn mà quay đầu, không hề xem hắn, sắc mặt lại cũng nhiễm một đóa mây đỏ, rừng ở tề nham trong mắt, tựa như ngày đó biên đẹp nhất mây tía giống nhau, cực kỳ xinh đẹp. May mắn, bọn họ xe thực mau liền đến Mạc Hiên trà lâu. Hai người bọn họ chi gian ái muội không khí, cũng bởi vì công tác đã đến mà nháy mắt tiêu tán. Vân chân chân cấp mặc Hiên trà lâu bên này giao hóa lúc sau, khiến cho tề nham đưa nàng tới rồi thị trường bên kia, vệ thanh hoa, dư tiểu tuệ đám người đã chờ ở nơi đó. Các nàng vừa thấy đến tề nham xe dịp tới, liền một đám chủ động tự giác mà xuống tới, trước cùng tề nham đánh một tiếng tiếp đón, tề phó đoàn trưởng hảo. Sau đó, các nàng lại cười hô một tiếng vân chân chân, lao bản hảo. Tề Nham cùng Vân Chân Chân cũng đều cười chiều các nàng gật gật đầu, đại gia sớm a. Vệ Thanh Hoa các nàng cười trả lời, cũng không còn sớm lạm. Chờ các nàng tá xong rồi hóa, Vân Chân Chân liền chiều Tề Nham phất phất tay, ngươi mau đi làm đi. Buổi tôi thấy, Tề Nham dặn dò một câu, vậy ngươi cẩn thận một chút, có việc liền cho ta gọi điện thoại. Biết rồi. Nhìn đến Tề Nham xe dịp đi xa, tính tình tương đối đánh đá cao bình liền cười trêu ghẹo Vân Chân Chân, lão bản, ngươi thật đúng là dạ dỗ có cách, ngươi nhìn xem Chúng ta luôn luôn lánh khóc nghiêm túc tể phó đoàn trưởng, nhiều nghe ngươi lời nói à. Vân chân chân vỗ nhẹ nàng một chút, cười măng nói, thiếu nói bậy. Chạy nhanh làm việc, nếu là làm thiếu, xem ta khấu không khấu ngươi tiền lương. Đại gia cùng nhau vui sướng khi người gặp họa mà cười to, ha ha ha. Dư tiểu tuệ cũng tổn hại Cao Bình, Cao Bình, lão bản nhưng không ăn ngươi kia một bộ, ngươi vẫn là thành thật điểm làm việc đi. Chúng nữ lại là một trận phụ họa, chính là, chính là. Cao Bình cười phi các nàng một tiếng. Ta ngày nào đó không thành thật làm việc, các ngươi thiếu ở chỗ này cho ta chụp mụ à. Nếu là lão bản thật khấu ta tiền lương, ta không tha cho các ngươi bọn người kia. Vân chân chân xem các nàng mấy cái chi gian cảm tình hiện tại là càng ngày càng tốt, làm việc cũng càng ngày càng có ăn ý, trong lòng cũng thật cao hứng. Nàng nhất không thích chính là nhân viên công tác chi gian lục đục với nhau, ngươi hôm nay cho ta ngáng chân, ta ngày mai cho ngươi sau mai phục đại gia tâm đều không đồng đều, làm sao có thể làm tốt một nhà xí nghiệp không có lực ngưng tụ sĩ nghiệp, thông thường đều sống không lâu. Cho nên, mấy ngày này vân chân chân vẫn luôn đều ở thay đổi một cách vô tri vô giác mà dạy dô các nàng, đồng sự chi gian muốn thế nào ở chung mới nhất thích hợp, muốn như thế nào phối hợp mới có thể xử công tác nhất có hiệu suất, muốn như thế nào nói chuyện mới có thể làm lẫn nhau chi gian càng thêm vui sướng. Mấy ngày này ở chung xuống dưới, vệ thanh hoa, dư tiểu tuệ các nàng thật sâu mà cảm thấy, vân chân chân người này xác thật thực không đơn giản, các nàng cũng từ vân chân chân trên người học được rất nhiều sinh hoạt cùng công tác thượng tiểu kỹ xảo, làm các nàng ở về sau sinh hoạt cùng công tác thượng đều được lợi phi thiện. Vân chân chân Lưu lại dư tiểu thuệ, Cao Bình cùng trình thất muội ở thị trường nơi này bán thức ăn, nàng tác mang theo vệ thanh hoa, đinh hương, hồ ai chân trở về trong tiệm. Trải qua mấy ngày này chỉnh đốn và cải cách trang hoàng, hiện tại trong tiệm đã hoàn toàn thay đổi một cái tân bộ dáng. Một nhiều mét vương bề mặt, toàn dùng chính là trong suốt pha lê tường, chỉ cần là từ cửa hàng bên ngoài đi qua người là có thể thấy được rõ ràng tình huống bên trong. Dựa tận cùng bên trong chính là phòng bếp, phòng bếp bên ngoài bên trái chính là ba cái điểm cơm thu bạc phục vụ đại vị, trong đó hai cái là thường dùng, một cái là dự phòng. Phục vụ đài phía bên phải chính là một loạt bảy biện thực phẩm chủng loại pha lê tủ lạnh, có thể cho khách hàng phi thường trực quan mà nhìn đến chính mình muốn ăn đồ vật là cái dạng gì. Vào cửa tả hữu hai sườn, đều là bốn người vị chỗ ngồi. Trung gian còn lại là tam chương đại đại trường điều bàn, nhưng nhiều người cùng nhau ngồi. Cũng có thể đơn người đua bàn, phi thường phương tiện. Tới gần quay thu ngân góc vị trí, tắc bày biện một ít hai người tòa. Hiện tại các hướng tiền bọn họ đã ở bắt đầu kết thúc, chờ hai ngày này những cái đó đặt hàng bàn ghế này đó toàn bộ lấy về tới mang lên, trên cơ bản liền có thể chuẩn bị khai trương. Lầu hai nơi này, Vân chân chân chuẩn bị trở thành khách quý tiếp đáy mà. Nàng rút ra hai cái phòng tới làm thuê phòng, đại sảnh cũng có thể an trí một ít khách quen. Nhưng là giống nhau khách nhân. Vân chân chân liền không chuẩn bị hướng lầu 2 mang theo Rốt cuộc này lầu 2 còn ở người nàng cũng muốn lưu một phòng đương kho hàng đặt một ít thường xuyên dùng đến đồ vật Nếu là đi lên người quá tạp về sau cũng không hảo quản lý vân chân chân tới rồi trong tiệm về sau trước tìm các hướng tiền hỏi một chút tiến độ các đại ca ta đã tuyển hảo ngày hoàng đạo chuẩn bị ở ngày mùng 8 tháng chạm tiết ngày đó khai trương chúng ta này cửa hàng có thể hay không ở ngày mùng 8 tháng chạm tiết trước 2 ngày hoàn công thí nghiệp các hướng tiền tính một chút nhà tử Phi thường khẳng định mà đối Vân chân chân nói, có thể, hoàn toàn không có vấn đề, hẳn là có thể trước tiên 3 ngày liền toàn bộ thu phục Vân chân chân lại hỏi một câu, bao gồm lầu 2. Cắt hướng tiền phi thường khẳng định, là, bao gồm lầu 2. Lầu 2 chỉ là xoát một chút vách tường cùng một lần nữa dán một chút sàn nhà, thức mau 2 ngày là có thể toàn bộ hoàn công. Vân chân Trân, Trân vỗ tay một cái trưởng, cười nói, kia nhưng thật tốt quá. Người bên này không thành vấn đề. Chúng ta cửa hàng phát triển đại kế là có thể thuận lợi triển khai. Tiếp tiếp, Vân Chân Chân lại lôi kéo Vệ Thanh Hoa, hỏi nàng yến ấn quảng cáo giấy những cái đó sự chuẩn bị đến thế nào. Vệ Thanh Hoa cũng tỏ vẻ nàng bên này phụ trách toàn bộ không có vấn đề, nàng vẫn luôn đều có theo vào. Vân Chân Chân đối Vệ Thanh Hoa nghiêm túc phụ trách công tác thái độ, cũng tỏ vẻ phi thường mà vừa lòng cùng tán thưởng. Vân Chân Chân nắm lấy tay nàng, nghiêm túc mà đối nàng nói, "Thanh Hoa, người đi theo ta hảo hảo làm, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi." Vệ thanh hoa đối thượng vân chân chân cặp kia tràn ngập rõ ràng cùng quan tâm mắt, cũng dùng sức gật gật đầu. Lão bản, chỉ cần ngươi một ngày yêu cầu ta, ta liền sẽ vẫn luôn ngốc tại bên cạnh ngươi, trừ phi nào một ngày, ngươi không cần ta. Vân chân chân ha ha cười nói, giống ngươi tốt như vậy đắc lực căn tướng, ta như thế nào sẽ bỏ được không cần ngươi đâu. Kia về sau chúng ta liền cùng nhau nỗ lực, hảo hảo làm, đem chúng ta cái này vân thị mị thực quán cấp làm lên, về sau lại phát triển hướng toàn bộ thâm châu, phát triển hướng cả nước thậm chí là toàn thế giới. Vân chân chân lý tưởng hào hùng, cũng cảm nhiễm vệ thanh hoa các nàng, một đám đều nắm chặt nắm tay, chuẩn bị đi theo nàng đại làm một hồi. Các hướng tiền cũng ở một bên vui tươi hớn hở mà đối Vân chân chân nói, tẩu tử, còn có chúng ta nào? Ngươi cũng đừng quên chúng ta này giúp huynh đệ A, chúng ta cũng muốn đi theo người hốn. Vân chân chân cũng chịu bọn họ cười nói, không quên không quên, từ các ngươi ngày đầu tiên tới nơi này trang hoàng bắt đầu, các ngươi chính là ta vân thị người Chờ các ngươi xuất ngũ thủ tục làm xuống dưới, liền trực tiếp tới báo danh đi. Hoa ha ha, thật tốt quá. Cái này chúng ta không lo xuất ngũ lúc sau không công tác. Chúng ta đây đều là lấy tề phó đoàn trưởng cùng cắt lão đại phúc ca. Không không không, chúng ta lớn nhất phúc khí, là gặp gỡ tề phó đoàn trưởng phu nhân, chúng ta vân lão bản, các ngươi nói đúng không? Đối. Đối. Đối. Ha ha ha. Vân chân chân nhìn bọn họ cao hứng bộ dáng cũng đi theo nở nụ cười. Giữa trưa thời điểm, lại là Vân Chân Chân tự mình thao đao xuống bếp, cho bọn hắn làm một đốn phong phú mỹ thực. Mỗi lần cắt hướng tiền bọn họ ăn một lần Vân Chân Chân làm mỹ thực, liền sẽ ăn đến miệng bóng nhảy, cảm khái vạn ngàn, nói thẳng Vân Chân Chân là bọn họ cho rằng, trên thế giới này trù nghệ tốt nhất người. Bọn họ còn nói, phải cho nàng phong một cái vang dội ngoại hiệu, đã kêu đệ nhất ngư chủ thần. Vân Chân Chân bị bọn họ chọc cho đến mừng rỡ không được, còn cười đối bọn họ nói, "Hay nha, Chờ nào một ngày ta thật phủng cái đệ nhất nư chủ thần cút trở về, cho các ngươi cho ta cái này vang dội phong hào danh xứng với thật. Ha ha ha, chúng ta đây liền chờ lão bản tin tức tốt. Vân chân chân nghĩ ngày mai vừa lúc là cuối tuần, dứt khoát liền ước tề nham, mang theo tiểu kiêu kiêu cùng đi hắn tứ thúc ra làm khách, cũng thuận tiện thăm dò nàng khai xưởng tình huống. Chủ nhật, Vân chân chân cùng tề nham đưa xong rồi hóa, liền xách theo lễ vật, mang theo tiểu kiêu kiêu, bước lên tề kính huy ra môn. Bọn họ tới phía trước. Đã cấp tề kính huy trong nhà đánh quá điện thoại, ước hảo hôm nay muốn tới. Mở cửa người, là tiểu tề vũ. Hắn vừa thấy đến là tề nham cùng vân chân chân mang theo tiểu kiêu kiêu tới, lập tức cao hứng mà chiều trong phòng tề kính huy cùng hàn lệ nhã tê ba, mẹ, các ngươi mau xem ai tới. Tề kính huy cùng hàn lệ nhã một trước một sau từ phòng cùng trong phòng bếp đi ra. Chờ bọn họ nhìn đến tề nham cùng vân chân chân thời điểm, cũng đều nở nụ cười. Hàn lệ nhã cũng thực nhiệt tình, tiểu nham, chân chân, mau tiến bảo ngồi Tề kính huy ở nhà cũng ăn mặc một thân hưu nhàn phục, cũng không có ngày thường đi làm nghiêm tốc dạng. hắn vẻ mặt hòa ái mà đối vân chân chân nói, chân chân, ngồi à, tới tứ thúc trong nhà, coi như thành chính mình ra giống nhau, không cần khách khí. Vân chân chân trước hô tề kính huy cùng hàn lệ nhã tứ thúc tứ thầm lúc sau, lại cười giáo tiểu kêu kêu kêu người, kêu kiêu mau kêu tứ thuốc công, tứ thúc bà, còn có vị này tiểu thúc thúc Tiểu kêu kêu chấp cặp kia đen lung liếng đôi mắt, ở tề kính huy cùng hàn lệ nh Còn có tiểu tề vũ trên người đổi tới đổi lui. Phần 61 Chờ hắn xem đủ rồi người, mới kiều kiều giòn giòn mà la lớn, tứ thúc công hảo, tứ thúc bà hảo, tiểu thúc thúc hảo. Tiểu tề vũ nghe được tiểu kiêu kiêu đối hắn xưng hô, tức khắc kêu rên một tiếng, ai ra má ơi, ta đều thằng cấp thành tiểu thúc thúc, ngao ngao ngao, cảm giác giống như ta lập tức liền già rồi thật nhiều a Tế nham nhàn nhạt cười nói, chỉ cần ngươi không sợ rất bối phận, có thể cho tiểu kiêu kiêu kêu người tiểu ca ca. Chương 79 tứ thuốc mạnh mẽ duy trì. Tiểu tề vũ lập tức phủ quyết tề nham đề nghị, ta mới không cần rất bối phận. Hảo đi, tiểu thúc thúc liền tiểu thúc thúc đi, thúc thúc tổng so ca ca hảo, bối phận cao, còn có thể áp áp người, đúng không? Tề nham lại liếc hắn liếc mắt một cái, nha, ngươi còn nghĩ muốn áp người a Nếu như bị người biết, ngươi cái này tiểu thúc thúc, chẳng những không bảo vệ tiểu chất nhi, ngươi còn ước hiếp hắn, xem đại gia có thể hay không sẽ chê cười ngươi. Tiểu tề vũ lấy mắt trừng mắt rồi đến hắn nói không ra lời đại đường ca, nghẹn đến mức một trường tiểu khuôn mặt tuấn tú đều đỏ bừng đỏ bừng, sau đó mới lớn tiếng biện giải nói, ai nói ta muốn khi dễ tiểu chất nhi. Ta về sau sẽ bảo hộ hắn. Tế Nam cười ha ha nói, hảo nha, tiểu vũ, lời này chính là ngươi nói nga, về sau ta nhi tử đã có thể làm ơn ngươi cái này tiểu thúc thúc bảo hộ. Ha ha ha. Nghe được một phòng đại nhân đều phá lên cười, tiểu tề vũ giống như mới phản ứng lại đây. Hắn lại thượng đại đường ca đương Lạp Tiểu tề vũ hoán hận mà rầm rầm chân, lại thẹn lại bực mà trứng mắt nhìn tề nham liếc mắt một cái nói, Đại ca, ngươi thế nhưng cho ta hạ bộ, ngươi quá xấu rồi. Hừ, ta không để ý tới ngươi. Nói xong, hắn liền hướng trở về trong phòng của mình, một người ở nơi đó giận dối. Vân chân chân nhìn nổi giận đùng đùng đi rồi tiểu tề vũ, có chút lo lắng hỏi, tiểu vũ sẽ không thật sự sinh khí đi. Hàn lệ nhã chiều nàng cười nói, ngươi không cần để ý đến hắn. Hắn cùng Tiểu nham thường xuyên như vậy đùa giỡn đâu, mỗi lần hắn đều đấu không lại Tiểu nham, luôn là muốn sinh một chút hận dỗi, thực mau liền lại không có việc gì, đứa nhỏ này tâm a, nhưng lớn đâu. Vân Chân Chân nghe xong, biết bọn họ Đường huynh đệ thường xuyên như vậy đùa giỡn, nàng cũng yên tâm, đối Hàn Lệ Nhã cười nói, "Không, có việc gì liền hảo, ta liền sợ Tiểu Vũ sinh khí, kia tệ nham cái này đại ca đã có thể không xứng trước." Hàn Lệ Nhã chạy nhanh xua tay, "Không có không có, Tiểu Nam cái này đại ca đối Tiểu Vũ đặc biệt hảo." Hắn dạy Tiểu Vũ rất nhiều sự, chúng ta nhưng đều ước gì Tiểu Nham có thời gian nhiều giáo giáo Tiểu Vũ một ít giữ nhà bản lĩnh đâu. Tề Nham nghe đến đó, cũng tiếp Hàn Lệ Nha nói, cười đối nàng nói, "Tứ thẩm, chỉ cần ngươi không đau lòng Tiểu Vũ, ta bảo đảm ngày mai liền đem hắn đưa tới bộ đội đi, làm hắn đi theo ta những cái đó binh hảo hảo huấn luyện huấn luyện, bảo đảm một cái nghỉ đông qua đi, chờ phóng xong giả, ta là có thể trả lại ngươi một cái kiên cường rắn chắc nho nhỏ nam tử hán, thế nào?" Hàn lệ nhã tuy rằng chỉ có tề vũ một cái nhi tử, ngày thường cũng thực sủng hắn, yêu hắn, nhưng nàng lại trước nay sẽ không cưng chiều tề vũ. Bọn họ này đó thế gia hài tử, trên vai gánh nặng vốn dĩ liền phải so người khác trọng, mỗi cái gia trưởng đều hy vọng chính mình hài tử văn võ song toàn, có thể trở thành nhà mình lợi hại nhất người nối nghiệp, một thế hệ càng so một thế hệ cường. Bọn họ này đó làm gia trưởng, cũng đều là đánh tiểu liền bồi dưỡng này đó hài tử học này học kia, tuy rằng học thời điểm là rất mệt, nhưng cuối cùng được lợi. Lại vẫn là hài tử A Nếu cái gì đều không học Tùy ý hắn chơi Chờ hài tử trưởng thành Liền trở thành chẳng làm nên trò trống gì thế ra Ăn chơi chắc táng Đây là thế ra chung bất luận Cái gì một cái gia trưởng đều không muốn nhìn đến chính mình hài tử biến thành cái dạng này Lúc này Hàn lệ nhã vừa nghe đến tề nham như vậy vừa nói Nàng cũng sảng khoe mà đường trường đánh nhịp Không thành vấn đề Liền như vậy quyết định Vừa lúc tiểu vũ ngày mai bắt đầu phóng nghỉ đông Ngươi liền đem hắn mang bộ đội đi thôi Tránh ở trong phòng giận dối tiểu tề vũ, hắn còn không biết, chính mình toàn bộ nghỉ đông vận mệnh, liền như vậy bị hắn thân ái mụ mụ cùng đại đường ca cấp quyết định. Hàn lệ nhã bổi vân chân chân cùng tề nham hàn huyên trong chốc lát, liền đứng đứng dậy, cười đối bọn họ nói, các ngươi trước liều hà, ta đi phòng bếp nấu cơm. Vân chân chân chạy nhanh đứng đứng dậy, tứ thẩm, ta tới giúp ngươi. Hàn lệ nhã dối tay đem nàng ấn trở về trên chỗ ngồi, giận cười nói, liền như vậy vài món thức ăn, tứ thẩm còn làm được tới thẩ Liền ở chỗ này hảo hảo ngồi ngồi, cùng ngươi tứ thúc bọn họ hảo hảo tâm sự đi. Vân Chân Chân vẻ mặt ngượng ngùng mà nói, kia hôm nay liền vất vả tứ thẩm. Tề Kính Huy cũng đối Vân Chân Chân vẫy tay, "Chân Chân, ngươi ngồi xuống, làm ngươi tứ thẩm đợi đi, ngươi tứ thẩm tay nghề cũng không tồi, hôm nay các ngươi liền nếm thử nàng làm đồ ăn." Vân Chân Chân nhìn bọn họ hai vợ chồng đều như vậy nhiệt tình, cũng ngượng ngùng nói thêm nữa, liền nghe lời mà ngồi trở về. Nàng lại nhẹ nhàng mà đụng phải một chút Tề nham tay. Dùng ánh mắt ý bảo hắn, chạy nhanh thế nàng hỏi một câu tứ thúc những cái đó làm sở sự. Tế nham nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy. Tế kính huy xem bọn họ như vậy mắt đi mày lại mà đánh ám hiệu, không cấm có chút buồn cười, theo sau liền chủ động cười hỏi bọn hắn, các ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn cùng tứ thúc nói à? Ở tứ thúc trước mặt, còn có chuyện gì khó mà nói, chạy nhanh nói đi. Tế nham cười cười, theo hắn nói liền hỏi, tứ thúc, là cái dạng này. Trân Trân tưởng khai một cái thực phẩm xưởng gia công, nàng muốn hỏi một câu, cái dạng gì đầu tư phương thức mới tốt nhất? Mới có thể càng nhiều mà hưởng thụ đến quốc gia ưu đãi chính sách. Tề Kính Huy nghe được Tề Nham nói Vân Trân Trân thế nhưng muốn khai xưởng, không cấm sắc mặt nghiêm, nhìn về phía Vân Trân Trân, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Trân Trân, ngươi xác định muốn khai thực phẩm xưởng gia công? Ngươi tài chính này đó đều đúng chỗ sao?" Vân Trân Trân cũng nghiêm túc mà trả lời, "Tài chính ta đang ở chủ bị trung." Kế hoạch của ta là trước hai cái tiểu xưởng đi tự sản tự tiêu chiêu số, chờ sinh ý hảo, lại chậm rãi mở rộng sinh sản, cho nên ta tưởng trước hướng tư thúc cố vấn một chút, đem vấn đề đều hỏi rõ ràng, đến lúc đó thật muốn vận chuyển, cũng mới sẽ không luống cuống tay chân. Tề kính huy nghĩ nghĩ, liền đối vân chân chân nói, chân chân, ta liền cùng ngươi lời nói thật nói đi, hiện tại quốc gia còn không có chính thức ra sân khấu tư nhân kinh doanh làm sĩ nghiệp chính sách, cá nhân đầu tư đâu, chỉ có thể xưng là hộ cá thể, hơn nữa. Chiêu công nhân số, cũng không thể vượt qua 8 người, cái này đối với người muốn làm đại sự nghiệp người tới nói, liền hạn chế khá lớn. Ở vân chân chân trong ấn tượng, hình như là có như vậy một chuyện. Nàng nhớ rõ, chính mình đã từng ở đời sau tư liệu thượng liền xem qua, lúc trước thâm châu sớm nhất cái thứ nhất trăm vạn phu ông, vì đạt được khai xưởng tư cách chứng, cũng là không thể không tìm một cái quốc doanh đơn vị tới trực thuộc. Lúc ấy hắn trực thuộc điều kiện chính là, hắn kiếm tiền, muốn chia hoa hồng cấp cái này trực thuộc đơn vị. Mỗi tháng còn phải giao một bút trực thuộc quản lý phí. Mà trên thực tế, lúc này làm xưởng hộ cá thể, đại bộ phận đều là trực thuộc ở quốc doanh đơn vị thượng. Vân chân chân lại khiêm tốn hỏi, Tứ Thúc, kia nếu ta muốn hoàn thành cái này xưởng yêu cầu như thế nào làm mới được? Ngài sẽ dạy cho ta đi. Tế Nham cũng ở một bên thế chính mình chuẩn tức phụ nói tốt, đúng vậy, Tứ Thúc, vạn nhất chân chân nàng thật đem cái này nhà máy cấp làm đi lên, đến lúc đó lại nói tiếp, còn không phải ngài công lao a Ngài nói có phải hay không? Tề kính huy cười nhìn bọn họ liếc mắt một cái, các ngươi nào? Hành đi, ta hôm nay liền chỉ điểm chỉ điểm các ngươi, nghe hảo à? Tề kính huy cấp vân chân chân phân tích ngay lúc này chính sách cùng thời thế. Cuối cùng, tề kính huy liền đối vân chân chân nói hắn kiến nghị, chân chân, ta kiến nghị chính là, ngươi tốt nhất cùng các ngươi thôn ủy liên hợp làm xưởng cứ như vậy, ít nhất ngươi làm xưởng cái này chuyện tốt, trong thôn mặt là cái thứ nhất được lợi, sau đó là trong chấn, khu, cuối cùng. Mới là chúng ta thành phố, cùng chính phủ đơn vị hợp tác, người tự nhiên cũng có thể được đến này, đó chính phủ đơn vị mạnh mẽ duy trì. Vân Chân chân lại hỏi một câu, "Tứ thúc, nếu cùng trong thôn làm xưởng nói, ta đây có phải hay không muốn lấy được trăm nói quyền?" Liên tỷ như, "Ta tìm chúng ta thôn ủy làm trực thuộc đơn vị, chỉ cần cấp thôn ủy mỗi tháng giao quản lý phí cùng chê hoa hồng là được." Tề Kính Huy gật gật đầu, phương thức này trước mắt tới nói là ổn thỏa nhất, ngươi ở khai xưởng chi sơ. Nhất định phải muốn cùng các ngươi thôn hủy người ta nói hảo điểm này, cùng bọn họ thêm hiệp nghị thời điểm, càng cần thiết muốn viết chết này một cái. Đây cũng là vì tránh cho ngày sau ngươi sinh ý hảo, có người đó mắt, muốn trích ngươi quả đào, đến lúc đó lại phát sinh các loại tranh cãi, nếu ngươi không có viết rõ này đó, đối với ngươi liền rất bất lợi. Mà có hai bên ký kết tốt, điều lệ rõ ràng hiệp nghị, đối với ngươi về sau phát triển mới là có lợi nhất. Vân chân chân đứng đứng dậy, chiều tề kính huy thật sâu mà cúc một cùng vẻ mặt thành khẩn mà nói Cảm ơn tứ thúc chỉ điểm, ta minh bạch nên làm như thế nào. Tề kính huy cười văn nói, không cần khách khí, ngươi có gây dựng sự nghiệp chi tâm, tứ thúc nói như thế nào cũng đến mạnh mẽ duy trì a Tựa như tiểu nhằm nói, ngươi đem nhà máy làm lớn, đối ta cũng là có rất lớn chỗ tốt ta, ta đảo thật sự hy vọng, thâm châu có thể có càng ngày càng nhiều giống ngươi như vậy dám sớm, dám làm, dám đua người trẻ tuổi. Vân chân chân cũng vẻ mặt nghiêm túc mà trả lời, tứ thúc, sẽ có, nhất định sẽ có Hiện tại quốc gia chính sách tốt như vậy, ta tin tưởng, Thâm Châu ngày mai nhất định sẽ càng tốt đẹp, cũng nhất định sẽ có càng nhiều giống ta giống nhau người trẻ tuổi, từ bốn phương tám hướng đổ tới Thâm Châu tới, đem chúng ta Thâm Châu kiến thành một cái mỹ lệ, phát triển tổng hợp tiềm lực vô hạn kiểu mới quốc tế hóa thành phố lớn. Nghe được Vân Chân chân miêu tả lam đồ, Tề Kính Huy cười đến càng thêm lớn tiếng, "Chân chân a, ngươi cũng thật sẽ hùng tứ thúc vui vẻ, tuy rằng hiện tại cải cách vẫn cứ bước đi duy gian, nhưng có ngươi này tiên khích lệ nói" tứ thúc cũng nhất định sẽ nỗ lực. Hy vọng ở chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực cùng nỗ lực phân đấu dưới, thật sự có thể đem chúng ta thâm châu kiến thiết đến càng thêm tốt đẹp, làm tất cả mọi người có thể quá thượng an ổn hạnh phúc sinh hoạt. Vân chân chân cười vỗ tay, sẽ, cái này nhật tử nhất định sẽ có. Chỉ có đến từ đời sau nàng, mới hiểu được tương lai thâm châu, tựa như đại bàng dương cánh giống nhau, một phi ngàn dạm, như diều gặp gió, trở thành hoa quốc tương lai tứ đại chủ thành nhất Kế tiếp Tề Kính Huy lại cùng Vân Chân Chân Hàn Huyên rất nhiều thương nghiệp phát triển phương diện này sự. Vân Chân Chân đem đời sau một ít phát triển, còn có một ít quản lý kinh nghiệm, cũng nhất nhất nói cho Tề Kính Huy cùng Tề Nhăng nghe. Tề Kính Huy cùng Vân Chân Chân lưu đến càng nhiều, lưu đến càng lâu, hắn liền càng là kinh hãi, cũng càng ngày càng phát hiện Vân Chân Chân người này là thật sự không đơn giản, phi thường phi thường không đơn giản a. Nàng theo như lời một ít quan niệm tiên tiến xí nghiệp phát triển cùng quản lý kinh nghiệm, nghe nhập Tề Kính Huy trong hai quả thực giống như thể hồ con đỉnh, làm hắn bê tắc giải khai, được lợi phi thiện. Hắn cảm giác chính mình không giống như là ở cùng một cái phi thường tuổi trẻ tiểu nữ tử đang nói kinh tế, nói thương nghiệp, mà như là ở cùng một cái có được trăm năm xí nghiệp sinh sản quản lý kinh nghiệm thương nghiệp đại ca sấu, kinh tế học ra tại tiến hành thảo luận giống nhau, khắc sâu đến làm hắn vĩnh viễn cũng quên không được hôm nay lần này nói chuyện. Lúc này đây cùng Vân Trân Trân nói chuyện với nhau, quả thực có thể nói, Vân chân chân là hoàn toàn đổi mới tề kính huy đối nàng cái nhìn Tại đây một ngày nhiệt nói lúc sau, Tề Kính huy uy nhiên đã đem Vân Chân Chân trở thành một cái cùng thế hệ giống nhau tới tôn trọng cùng đối đãi. Chương 80 ký kết hiệp nghị. Ở tứ thuốc gia ăn một đốn vui sướng cơm trưa lúc sau, Vân Chân Chân cùng Tề nham liền mang theo Tiểu Kiêu Kiêu chuẩn bị về nhà. Trước khi rời đi, Tề Nam liền đem hắn cùng Hàn Lệ nhã định ra tới huấn luyện kế hoạch, cùng Tiểu Tề Vũ như vậy vừa nói, làm Tiểu Tề Vũ sáng mai liền cùng hắn đến bộ đội đi huấn luyện. Tiểu Tề Vũ tức khắc phát ra một tiếng so một tiếng đại địa kêu rên. Ta mà ơi, ngươi rốt cuộc có phải hay không ta thân mụ a? Ta lúc này mới bao lớn a, ngươi liền phải đem ta ném đến bộ đội đi huấn luyện, ồ, ta mệnh hảo khổ a. Ở mọi người xem hắn chơi bảo buồn cười trong ánh mắt, tiểu Tề Vũ lại ôm lấy Hàn Lệ nhã cánh tay, ở nơi đó dùng sức mà làm lúc nói, "Mẹ, ta hảo mụ mụ, ta có thể hay không không đi a?" Ngươi là được giúp đỡ, phóng ta một con ngựa đi. Chờ ta lại lớn một chút thời điểm, ta lại đi bộ đội rèn luyện, được chưa? Hàn Lệ Nhã nhìn nhi tử bày ra tới này một bộ đáng thương dạng, tâm cũng có chút mềm. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là ngạnh khởi tâm địa, xúm mặt đối Tiểu Tề Vũ nói: "Tiểu Vũ, ở học tập phương diện này, ngươi nhưng đến hảo hảo hướng ngươi đại đường ca học tập, ngươi đại đường ca chính là đánh tiểu liền ở trong quân doanh lớn lên, ngươi nhìn xem ngươi đại đường ca hiện tại, hắn bản lĩnh lớn không lớn. Ngươi có nghĩ về sau giống ngươi đại đường ca giống nhau lợi hại." Tiểu Tề Vũ nhíu môi, túi đầu nói thầm hai câu: "Đại đường ca đó chính là siêu nhân." Là ta có thể so sánh sao? Phần 62 Tề Kính Huy ở một bên hừ lạnh một tiếng, ngươi như thế nào liền không thể so? Ngươi liền như vậy không tự tin a Ngươi lại đường ca đều được, ngươi tề vũ vì cái gì liền không được a Tiểu tề vũ lập tức ngẳng đầu lên, vẻ mặt phẫn nộ mà nói, ai nói ta không được? Ta hành! Ta hành! Ta có thể hành! Tề Kính Huy nhìn đến nhi tử này vẻ mặt giận dối dạng, cố ý nghiêm túc mà nói, vậy nói như vậy định rồi. Ngươi sáng mai liền đi theo ngươi đại đường ca đi bộ đội, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm ra thành tích tới cấp chúng ta mọi người xem. Hàn lệ Nhã cũng chịu tiểu tề vũ cầm nắm tay, nhi tử, cố lên. Vân chân chân cười nhìn tiểu tề vũ cứ như vậy ngây ngốc mà dẫm vào người nhà thiết hạ bấy dập nội, từ đây lúc sau, hắn liền buôn tiến tới bộ đội phát triển này một cái lộ, vừa đi lại không còn nữa phản. Vân chân chân cùng tề nham về đến nhà lúc sau, hai người liền bắt đầu liền khai xưởng kế hoạch tiến hành luôn mãi mà nghiệm chứng cùng thảo luận Ở tài chính phương diện này, Vân chân chân trong tay có bán sớm một chút cùng Mạc Hiên trả lâu này hai khối thu vào. Bởi vì có nông trường hệ thống thêm vào, trừ bỏ một ít cơ bản nhân công cùng mua cá phí tổn ở ngoài, nàng lợi nhuận cơ hồ cao tới 90%. Mạc Hiên trả lâu mỗi tuần kết khoảng, từ bắt đầu hơn 2.000 khối, đã dâng lên tới rồi 4.000 nhiều, suốt phiên gấp đôi, chỉ này hai chu, Vân chân chân liền thu được Mạc Hiên trả lâu tiền hàng gần 7.000 nguyên. Ở cái này niên đại, hai chu 7.000 nguyên sinh ý ngạch thật sự xem như một bút rất lớn sinh ý. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Mạc Hiên trả lâu là lúc ấy sinh ý nhất vượng, cũng tối cao đương trả lâu, lúc này mới có như vậy sinh ý ngạch. Mà thị trường bán sớm một chút này một khối, từ bắt đầu hơn 200 khối một ngày, đến sau lại chiêu 6 cá nhân lúc sau, Vân chân chân liền thêm nhiều gấp đôi nhiều bán lượng, mỗi ngày cao tới 500 khối tả hữu Đương nhiên, này bán thời gian cũng tương đối kéo dài tới rồi giữa trưa 12h rưỡi tả hữu sớm bán xong liền về sớm. Tạm thời từ các nàng sáu cá nhân cắt lượt. Vân Chân Chân trong tay còn có một số tiền khổng lồ, đó chính là Tề Nha Mụ Mụ Vương vệ Hồng Nữ sĩ cho nàng kia 10 vạn đồng tiền. Đương nhiên, không đến vạn bất đắc di dưới, Vân Chân Chân không nghĩ vận dụng này số tiền. Nhưng nàng cũng không phải cổ hủ người, nếu là thật sự gom góp không đến tiền thời điểm, liền trước lấy này số tiền ứng khẩn cấp, chờ kiếm được tiền lúc sau, lại đem tiền còn trở về, lưu làm nàng cùng Tề nham về sau kết hôn thời điểm lại dùng. Có này đó tài chính nơi tay, Vân chân chân là hoàn toàn không cần sầu không có tiền khai xưởng Kế tiếp, Liên phải tiến vào cùng thôn ủy ký kết hợp tác hiệp nghị cùng kiến xưởng tiến trình. Ở cái này trong thôn, muốn nói ai nhất duy trì nàng, kia khẳng định không phải người khác, tuyệt đối là vân mãi mãi bọn họ toàn ra. Vân chân chân cũng tin tưởng, có vân mãi mãi cùng kiến thiết thúc thôn trưởng này ở, nàng hoàn toàn không cần lo lắng chính mình làm xưởng sự, sẽ đã chịu người khác ngăn trở. Húng chi, nàng ở trong thôn làm nhà xưởng Này đối trong thôn phát triển cùng kinh tế phương diện tới nói, kia cũng tuyệt đối là một kiện rất tốt sự, chỉ có đồ ngốc mới có thể ở cái này cải cách mở ra phát triển thời kỳ, đem chuyện tốt như vậy ra bên ngoài đẩy đi. Lại sau đó, chính là muốn giải quyết sinh sản thiết bị vấn đề. Cái này đối với vân chân chân tới nói, mới là lớn nhất năn đề. Ấn phía trước cùng đỏ giả ẹ mẩn thương lượng kết quả tới xem, nếu nàng muốn hợp pháp mà lấy ra từ hệ thống cửa hàng mua sắm máy móc thiết bị tới dùng, vậy trước hết cần kiến một cái xưởng máy móc sinh sản này đó thiết bị. Đến lúc đó nàng liền có thể nói, này đó thiết bị đều là từ nàng xưởng máy móc sinh sản ra tới. Chính là, muốn khai một cái xưởng máy móc, sở yêu cầu tài chính đem càng thêm khổng lồ, yêu cầu chuyên nghiệp nhân viên cũng càng nhiều, hơn nữa, cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể làm được, này lại là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu khởi động máy rối xưởng này một cái tạm thời không thể thực hiện được, kia nàng nhất định phải nghĩ ra một biện pháp tốt tới, làm này đó tiên tiến sinh sản thiết bị Có một cái phi thường hợp lý xuất hiện ở chỗ này nơi phát ra cùng lý do. Tế nham nhìn đến vân chân chân đột nhiên vẻ mặt mây đen không triển bộ dáng, không cấm quan tâm hỏi, chân chân, ngươi suy nghĩ cái gì? Có cái gì không nghĩ ra, nói cho ta, ta tới giúp ngươi cùng nhau tưởng. Vân chân chân nhìn hắn một cái, có chút do dự, không biết con nên hay không đem tế nham cấp kéo xuống thủy. Một lát sau, vân chân chân vẫn là quyết định, chứ không nói với hắn việc này. Rốt cuộc, chuyện này quan hệ đến một ít hắc cá mặt đồ vật. Vạn nhất thật ra chuyện gì, nếu là liên lụy tề nham, làm hắn tiền đồ bị kín một tầng bóng ma, này cũng không phải là nàng muốn nhìn đến kết quả. Nói nữa, nàng kiếp trước cũng từng có xử lý những việc này kinh nghiệm, nói vậy chỉ cần cho số tiền lớn, lại tìm một nhà xưởng máy móc hợp tác, lợi dụng một ít tư nhân con đường, tới đêm này đó thiết bị hợp lý hóa, hẳn là vẫn là tương đối dễ dàng. Nếu không nữa thì, liền thật sự chờ nàng khai xưởng máy móc lúc sau, lại đến làm cái này thực phẩm xưởng gia công, nhưng đây là hạ hạ sách. Tuyệt đối sẽ liên lụy nàng mỹ thực sản nghiệp phát triển. Vân chân chân nghĩ thông suốt lúc sau, liền gửi đối Tề Nham nói, vừa rồi ta nghĩ tới một ít khai xưởng vấn đề, bất quá, hiện tại đã nghĩ thông suốt, ngươi đừng lo lắng. thế Nham biết Vân chân chân không có đối hắn nói thật, nhưng hắn lại có thể thế nào? bước nàng nói sao? kia khẳng định không được. Hắn trong lòng có chút thất bại, có chút tiêm đuối, còn có chút bất đắc dĩ, cảm thấy chính mình tới rồi hiện tại, vẫn cứ không thể làm Vân chân chân vô điều kiện mà tín nhiệm hắn. Là hắn thất bại. Ở truy thê con đường này thượng, hắn còn phải tiếp tục nỗ lực à. Hai người đại khái thương lượng hảo ngày mai về sau phải làm lúc sau, Vân chân chân liền bắt đầu cho đại gia làm cơm chiều. Cơm chiều nàng vẫn như cũ làm được thực phong phú. Vân chân chân hiện tại có tiền, liền càng không nghĩ bạc đại trong nhà lao nhân cùng hải tử. Chờ ăn xong rồi cơm, nàng cùng tề nham lại tiếp tục làm các loại viên cùng bánh gián Mỗi ngày như vậy phong phú mà bận rộn mà quá nhật tử. Vân chân chân tuy rằng cũng cảm giác được rất mệt rất mệt, nhưng nàng lại cảm giác, bọn họ sinh hoạt hiện tại là mỗi một ngày đều ở thay đổi, nàng mỗi một ngày đều sống được như vậy có lực, như vậy có buôn đầu. Nhìn trong nhà bọn nhỏ trên mặt có càng ngày càng nhiều tươi cười, cả người cũng tinh thần tỏa sáng, từng trương dưỡng một đoạn thời gian rốt cuộc thấy thị khuôn mặt nhỏ, cũng không hề có nàng sơ tới khi nhìn đến cái kia thon gầy đáng thương dân chạy nạn dạng. Vân chân chân cảm thấy, này đó chính là nàng nỗ lực thành quả. Nàng thực vui vẻ chính mình có thể mang cho người khác gấm áp cùng hạnh phúc cảm, cảm thấy chính mình tồn tại có giá trị, vì chính mình, vì người nhà, về sau nàng còn muốn tiếp tục nỗ lực, dẫn bọn hắn chạy về phía càng tốt đẹp sinh hoạt. Như vậy tưởng tượng, Vân chân chân liền càng có nhiệt tình. Nàng kêu cả người lộ ra tới sức sống cùng tình cảm mách liệt, ngay cả tề nham đều nhịn không được thường thường nhìn lén một chút nàng, càng xem càng cảm thấy rời không ra tầm mắt. Chờ đến Vân chân chân phát hiện hắn ở nhìn lén nàng thời điểm cũng trở về hắn một cái xán lạn mà tươi cười. Cuối cùng, hai người vội xong rồi, Tề Nham lại đè nặng Vân Chân Chân, ở trong phòng bếp hôn lại thân, thẳng đến Vân Chân Chân đẩy hắn đi ra ngoài, hắn lúc này mới lưu luyến mà trở về phòng ngủ. Thế Nham nằm ở trên giường, nửa ngày cũng không ngủ. Hắn liền một cái kính mà nghĩ, khi nào mới có thể ăn thượng thì ta. Ngày hôm sau, Vân Chân Chân làm Tề Nham một người đi đưa hóa, nàng tác trực tiếp đi thôn ủy hội nơi đó, tìm Vân Kiến Thiết thương lượng hợp tác khai xưởng sự. Quả nhiên không ra Vân Chân Chân sở liệu, thân là thôn trưởng Vân Kiến Thiết, ở nghe được nàng muốn cùng thôn ủy hội cùng nhau hợp tác khai xưởng sự khi, liền cảm thấy phi thường phi thường mà cao hứng cùng kích động. Hắn kỳ thật ngày hôm qua liền nhận được bí thư đại ca điện thoại, nghe nói này vẫn là thị trưởng tự mình chỉ thị đâu. Hiện giờ thấy Vân Chân Chân quả nhiên lại đây, Vân Kiến Thiết lập tức liền tổ chức thôn ủy hội nhân viên tiến đến mở họp. Ở cuộc họp, Vân Chân Chân cũng lấy ra chuẩn bị tốt hiệp nghị, cho bọn hắn xem qua. Trải qua thôn ủy hội mọi người bầu phiếu quyết nghị Này phân hợp tác hiệp nghị, liền trực tiếp ở cuộc họp lấy toàn phiếu thông qua phương thức, thông qua. Vân Kiến Thiết cũng đại biểu thôn ủy hội, đương trưởng liền cùng Vân chân chân ký hợp tác hiệp nghị. Hắn còn chuẩn bị, ngày mai lại kéo lên hắn vị kêu bí thư ca ca, cùng đi chấn trên, khu thượng, lại đến thành phố. Một con rồng đem này phân hiệp nghị cấp phê duyệt xuống dưới, đem chuyện này hoàn toàn gõ định ra tới. chương 81 thí nghiệp lửa lớn, kích động cả đêm không ngủ thôn trưởng Vân Kiến Thiết, sớm liền ăn xong rồi cơm sáng Quan vị kia thị trưởng bí thư đại ca Vân Kiến Quốc cũng phụng thị trưởng đại nhân mệnh lệnh, sáng sớm liền mở ra xe con từ thành phố đuổi lại đây. Hai anh em vào nhà Hàn Huyên trong chốc lát, uống lên một hồ trà, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới cùng đi Vân Chân Chân trong nhà, cùng nàng tiến hành hội hợp. Vân Chân Chân muốn cùng Vân Kiến Thiết bọn họ đi ra ngoài cùng trấn phủ, khu phủ ký kết cái này hiệp nghị, này đưa hoa sự, tự nhiên chỉ có thể giao cho Tề Nham đi làm. Sáng sớm ra cửa thời điểm, Tề nham lại nhân cơ hội sẽ hướng nàng tranh công, hướng vân chân chân tác muốn một cái thật dài hôn nồng nhiệt. Vân chân chân cũng cảm thấy chính mình rất thực xin lỗi hắn, trong khoảng thời gian này tới nay, cái này tề phó đoàn trưởng vẫn luôn chịu thương chịu khó mà cho nàng hỗ trợ làm việc, hiện tại còn thành nàng nhân viên giao hàng. Tuy nói nhân ra đây là cam tâm tình nguyện vì nàng phục vụ, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là cảm giác đối hắn có chút ấy nấy. Cho nên, ở tề nham hướng nàng tác hôn thời điểm, nàng không có cự tuyệt, cũng thỏa mạn hắn. Lấy này tới tỏ vẻ nàng đối hắn chân thành cảm tạ Vân chân chân không biết người khác cảm tình là như thế nào ở chung tới Nhưng nàng lại rất rõ ràng Nàng đối tề nham cảm tình Chính là bị hắn như vậy ngày qua ngày chịu thương chịu khó cấp đà động Hắn hảo, làm nàng cảm giác được chính mình có dựa vào Hắn hảo, làm nàng cảm giác Mặc kệ nàng tự thân cường không cường đều hảo Hắn đều sẽ vĩnh viễn mà đứng ở nàng bên người Có như vậy một người nam nhân bồi ở nàng bên người Thủ nàng, hái nàng Vân chân chân cảm giác thực hạnh phúc Nàng hiện tại cũng đã hạ quyết định, nhận chuẩn Tề Nham. Nếu một năm lúc sau, sở hữu sự đều thuận thuận lợi lợi, có thể giống như bây giờ vững bước đi tới nói, kia nàng cùng Tề Nham hôn sự, hẳn là cũng sẽ không ngâm nước nóng. Tiến đi Tề Nham, Vân Chân Chân lại bồi đại gia ăn cơm sáng, liền nhìn đến Vân Kiến Quốc cùng Vân Kiến Thiết hai anh em vào được. Vân Kiến Quốc cùng Vân Chân Chân chào hỏi lúc sau, liền đối nàng nói, "Chân Chân, hôm nay thị trưởng còn riêng làm ta đem xe con lái qua đây." Làm ta nhất định phải giúp ngươi đem trong chấn cùng khu phê duyệt văn kiện cấp bắt lấy tới, quay đầu lại ngươi cần phải hảo hảo tạ một tạ thị trường mạnh mẽ hỗ trợ à? Vân chân chân cười nói, đó là cần thiết. Chờ thêm mấy ngày, ta vân thị mị thực quán khai trường, ta tự mình cho các ngươi làm một đốn ăn ngon, hảo hảo cảm tạ cảm tạ các ngươi thị phủ đối ta mạnh mẽ duy trì cùng trợ giúp. Vân chân chân biết tề kính huy như vậy hỗ trợ, cũng là xem ở nàng là tề nham tương lai tức phụ phân thượng. Tục ngữ nói đến hảo, pháp lý không ngoài nhân tình Chỉ cần vân chân chân nàng đi chính là chính đạo, chỉ cần vân chân chân có năng lực này làm sĩ nghiệp, tề kính huy liền nguyện ý mạnh mẽ nâng đỡ nàng. Tuy rằng biết đây là tề kính huy tâm ý, nhưng vân chân chân đang nói cảm tạ lời nói thời điểm, cũng không thể nói thẳng, nàng chỉ cảm tạ tề kính huy một người, rốt cuộc phía dưới còn có không ít giống vân kiến quốc như vậy phải vì nhân dân làm thật sự cán sự, nàng cũng là giống nhau muốn cảm tạ. Loại này trường hợp lời nói, vân chân chân kiếp trước liền nói thật sự lưu, nay một đời khẳng định cũng sẽ không kém. Vân kiến quốc cùng vân kiến thiết bọn họ tự nhiên nghe song phi thường thoải mái dễ nghe, đối vân chân chân hảo cảm tự nhiên cũng là thẳng tắp bay lên. Bọn họ hai anh em phía trước ở nhà liền nói, vân chân chân là có đại vận khí người. Nhìn xem nàng hiện tại, trong chấp mắt liền cùng thị trưởng cháu trai nói đến luyến ái, nguyên lai sinh đứa bé kia, thế nhưng cũng là thị trưởng cháu trai nhi tử. Lúc này mới bao lâu công phu, nàng liền khai vân thị mị thức quán, hiện tại lại muốn khai vân thị mị vị thực phẩm xưởng gia công Chậc chậc chường, nàng này thật là một chút từ gà đen biến thành thải phượng hoàng a. Vân Chân Chân cũng không biết Vân Thị huynh đệ trong lòng cảm khái. Nàng cùng Vân Kiến Thiết cùng nhau ngồi trên Vân Kiến Quốc mở ra xe hơi nhỏ, trong bao trang bọn họ ngày hôm qua thiêm tốt hợp tác hiệp nghị thư, liền hướng tới chấn phủ bên kia bay nhanh mà đi. Có Vân Kiến Quốc cái này thị trưởng bí thư cùng đi, chấn phủ cùng khu phủ bên này công tác hiệu suất quả nhiên phi thường cao, bọn họ nhìn tư liệu lúc sau, trực tiếp liền ở Vân Chân Chân bọn họ hợp tác hiệp nghị thượng chen lại con dấu cũng làm quản lý đăng ký. Về sau Vân Chân Chân nhà xưởng ngôi tháng cũng là phải hướng chấn phủ cùng khu phủ giao nộp một bút quản lý phí. Chấn phủ cùng khu phủ thu phục lúc sau, chạm cuối cùng chính là thị phủ nơi đó. Vân Chân Chân ở thị phủ nơi đó lại gặp được Tề Kính Huy. Nàng phi thường cảm kích về phía Tề Kính Huy tỏ vẻ nàng cảm tạ, thật sự phi thường phi thường mà cảm kích. Phần 63. Kiếp trước đã làm xí nghiệp Vân Chân Chân tự nhiên biết, nếu là không có Tề Kính Huy cái này vượt qua thử thách nhân tế quan hệ Bàng Nàng cá nhân nói, muốn thiêm hảo như vậy hợp tác hiệp nghị, lại làm tốt các loại giấy chứng nhận, tuyệt đối là một kiện phi thường phiền phức sự. Hiện tại có Tề Kính Huy ở phía trước cho nàng nói chuyện, Vân Chân Chân khai sở sự, liền toàn bộ hành trình lấy bật đèn xanh phương thức tại tiến hành. Vân Chân Chân chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền đem khởi công xưởng sở hữu thủ tục đều làm xuống dưới. Vân Thị Mỹ vị thực phẩm xưởng ra công xưởng chỉ, liền kiến ở Vân Chân Chân ra mặt sau kia một khối to đất hoang thượng. Vừa lúc lúc này Vân Thị Mỹ thực quán trang hoàng đã thu phục cũng chỉ thừa một chút kết thúc động tác, lưu lại một hai người là có thể hoàn thành. Vân Chân Chân liền đem các hướng tiền bọn họ này nhất bang huynh đệ lại kéo đến trong thôn bên này, bắt đầu giúp nàng kiến nhà xưởng. Vân Thị Mỹ vì thực phẩm xưởng ra công bản vẽ, Vân Chân Chân cũng sáng sớm liền hòa hảo, các hướng tiền bọn họ chỉ cần dựa theo nàng bản vẽ kiến xưởng, liền sẽ không có vấn đề. Kế tiếp, nàng chỉ cần giải quyết sinh sản thiết bị nhập khẩu vấn đề, lại chiêu một ít công nhân, nhà xưởng liền có thể chính thức sinh sản. Tại đây ở giữa Các hướng tiền bọn họ này giúp minh đệ xuất ngũ thủ tục, cũng rốt cuộc toàn làm xuống dưới. Bọn họ cũng chính thức trở thành tương lai vân thị tập đoàn một phân tử. Kiến trúc công ty này một hối, vân chân chân không tưởng nhanh như vậy liền đăng ký. Gần nhất, hiện tại các hướng tiền bọn họ sở làm công trình, tất cả đều là của nàng. Thứ hai, nàng tại như vậy đoạn thời gian, liền khai vân thị Mỹ thực quán cùng vân thị Mỹ vị thực phẩm xưởng gia công, phòng trừng ngầm đã có không ít người đỏ mắt, ở cân nhắc đào ra nàng đột nhiên phát tài bí b Tuy rằng mặt ngoài có suất thân hiển hách tề nham cho nàng chống đỡ, nàng cũng có thể lấy tề nham ra cấp tiền biếu này đó tới làm nàng đầu tư tài chính lý do, nhưng rốt cuộc nàng vẫn là liền như vậy đột nhiên quật khởi. Vân chân trân trọng sinh lúc sau, vẫn luôn đều rất cẩn thận hành sự, nhưng có một số việc, không phải nàng cẩn thận, là có thể tăng được. Trên đời này, người thông minh có rất nhiều, người có tâm chỉ cần từ trên người nàng dấu vết để lại một chút một chút tra khởi, là có thể tra được trên người nàng dị thường tới. Bất quá! Nếu nàng đều dám làm như thế, sẽ không sợ phiền toái tới cửa. Nếu thực sự có như vậy một ngày, nàng có cường đại nông trường hệ thống nơi tay, nàng liền không tin, nàng còn không đối phó được những người đó. Vân thị Mỹ thực quán ở ngày mùng 8 tháng chạm tiết khai trương thì mời, hiện tại cũng toàn bộ phát ra. Vân thị Mỹ thực quán thật lớn chiêu bài cũng đã treo đi lên, chỉ là mặt trên còn tre lùa đỏ, chờ đến chính thức khai trương kia một ngày, mới có thể bóc tới. Vân chân chân còn dùng đỏ thâm bố kéo một cái hứng phúc. Vân Thị Mỹ Thực Quán đem thí nghiệm một vòng, tại đây một vòng thí nghiệp trong lúc, Vân Thị Mỹ Thực Quán sở hữu Mỹ Thực, giống nhau lấy 8.8 chiếc ưu đại giới tiêu thụ. Thị trường bên kia láo khách hàng, Vân Trân Trân cũng đã làm vệ thanh hoa các nàng đem tuyên truyền một phát đi ra ngoài, hi vọng bọn họ đều có thể di giá lâm trong tiệm bên này ăn bữa sáng hoặc đóng gói về nhà ăn. Vệ thanh hoa nghĩ đến thị trường nơi này lưu lượng khách không tồi, nàng còn riêng hỏi một chút Vân chân Trân, láo bản, chúng ta Mỹ Thực Quán khai trương về sau Này thị trường lâm thời quẩy hàng muốn hay không chả ta? Vân chân chân nghĩ nghĩ, đối nàng nói, tạm thời trước lưu lại đi, chờ khai trương về sau, nhìn xem trong tiệm tình huống lại nói. Nếu lao khách hàng đều tới trong tiệm bên này tiêu phí, bên kia dư lại người không nhiều lắm, vậy không cần thiết để lại. Nhưng nếu bên kia tiêu phí người còn rất nhiều, lại không bằng lòng di giá lâm bên này, liền nhìn nhìn lại có phải hay không tiếp tục. Ơn, ta hiểu được. ngày này là khai trương trước một ngày cũng là Vân thị mỹ thực quán tiến vào thí nghiệp ngày đầu tiên. Vân Chân Chân từ ngày hôm qua bắt đầu liền ở tại trong tiệm, cùng trụ túc xá vệ Thanh Hoa nghiêm túc kiểm kê trong tiệm tất cả đồ vật, ở xác định không có để sót thời điểm, các nàng mới an tâm mà ngủ rồi. Vân Chân Chân cùng vệ Thanh Hoa, dư tiểu tuệ các nàng cũng không ngủ mấy cái giờ, ngày mới tờ mờ sáng, các nàng liền tất cả đều đi lên. Đối với Vân thị mỹ thực quán chính thức khai trương, các nàng đều thực kích động, hi vọng các nàng công tác Vân thị mỹ thực quán có thể sinh ý thịnh vượng tiền vô như nước, như vậy các nàng là có thể vẫn luôn ở chỗ này ổn định mà công tác đi xuống. Đối với vệ thanh hoa cùng dư tiểu tuệ các nàng tới nói, các nàng tương lai cùng hy vọng liền ở phía trước, không chừng, tương lai các nàng còn có thể giống lao bản nói như vậy, các nàng cũng có thể một mình đảm đương một phía, trở thành chi nhánh cửa hàng trưởng thậm chí là càng cao cấp bậc quản lý nhân viên. Giờ này khác này, các nàng tâm tình, thật sự một chút cũng không thể so vân chân chân nhẹ nhàng. 8 giờ trình Vân Thị Mỹ Thực quán đại môn rốt cuộc mở ra. Sáng sớm phải tin, đi vào Vân Thị Mỹ Thực quán cửa chờ lao khách hàng nhóm, nhìn đến trang hoàng mới mẻ độc đáo lại sáng sủa Vân Thị Mỹ Thực quán, nháy mắt ánh mắt sáng lên, tất cả đều tệ vào vào. Vân Chân Chân các nàng chạy nhanh dẫn dắt các nàng đi trước chọn lửa mỹ thực, sau đó lại đến bên cạnh mua đơn. Vân Thị Mỹ Thực quán mỹ thực chia làm tam đại loại. Đệ nhất loại là củ cải viên, củ cải bánh gián, củ cải bánh, vó ngựa bánh linh tinh các loại ăn vặt. nhị loại là các loại hình thức ăn nhanh cơm. Đệ tam loại mới là tinh mỹ tiểu xào. Mỗi cái bàn thượng đều có thực đơn, hai sườn trên vách tường cũng đều có các loại ăn vặt, thức ăn nhanh cơm, tinh mỹ tiểu xào biển quảng cáo. Có chút độc thân người, hoặc là kết bạn cùng nhau đi làm tộc, vừa thấy ở chỗ này ăn không chỉ có hoàn cảnh hợp lòng người, thả còn có nước trà, khăn giấy chờ miễn phí cung ứng, bọn họ liền dứt khoát trực tiếp ngồi ở chỗ này ăn bữa sáng. Thật nhiều lần đầu tiên ăn đến Vân Thị mỹ thực khách hàng Nhay mắt bị này đó mỹ thực cấp chính phủ, bọn họ một đám đều đang nói, ăn ngon như vậy mỹ thực, nhất định phải lại đến ăn nhiều vài lần. Vân Chân Chân cũng vẫn luôn dựng thai nghe các nàng đánh giá, còn làm đỏ dạ ệ e mẫn dùng nông trường hệ thống ký lục hạ các nàng đánh giá tới, nếu có cái gì không lo chỗ, cũng hảo nhanh chóng điều chỉnh sửa lại. Buổi sáng này một bát, cũng không tinh qua náo nhiệt. Vẫn luôn liên tục đến giữa trưa, cũng chỉ là lục tục có người tiến đến đi ăn cơm, cũng không có toàn trường đại trật ních hiện tượng. Trong lòng mọi người còn có chút mất mát Này cách bọn họ mong muốn có một chút trên lệnh ta. Nhưng thật ra vân chân chân cái này lão bản an ủi khởi bọn họ tới. Hôm nay là chúng ta ngày đầu tiên thí nghiệm khẳng định còn có rất nhiều người không biết vân thị mị thực quán. Nhưng các ngươi nhìn xem, này mỗi một khách quen ăn xong rồi lúc sau, đều cho chúng ta vân thị mị thực quán đánh một cái đại đại năm sao khen ngợi, còn nói nhất định sẽ tiếp tục thăm, ta tin tưởng, ngày mai về sau sinh ý, nhất định sẽ càng ngày càng tốt, đại gia không cần nhục chí tiếp tục cố lên. Đại gia cũng đều tin Vân Chân Chân nói. Bọn họ hiện tại đối Vân Chân Chân cũng có một loại mê chi sùng bái, nàng nói cái gì, bọn họ đều tin. Chờ tới rồi buổi tối thời điểm, lưu lượng khách đột nhiên tăng nhiều, liền vị trí đều không đủ ngồi, mua đơn nơi đó còn bài nổi lên trường long. Chương 82 chia liệt trước ngọt nào. Vân Chân Chân cùng chúng viên trước nhìn đến một chút tới nhiều như vậy khách nhân, nháy mắt cảm giác nhiệt tình 10 phần, một đám trên mặt đều mang theo thân thiết mà tươi cười, tựa như một đài sẽ không mệt mỏi máy móc dường như. Ở trong tiệm không ngừng đổi tới đổi lui mà bận rộn. Vân Chân Chân cũng một bên bận rộn, một bên quan sát đến buổi tối tình huống. Nàng phát hiện, ở buổi tối này lưu lượng khách nhiều như vậy dưới tình huống hiện tại 3 cái đầu bếp, 2 cái tiểu công, 6 cái nữ viên trước nhân thủ, vẫn là có chút không đủ dùng. Ngày mai khai trương, hơn nữa hôm nay khách hàng nhóm tuyên truyền, còn có truyền đơn từ từ ý lực, Vân Chân Chân đã có thể tưởng tượng được đến, ngày mai sinh ý khẳng định sẽ càng thêm hảo, đại gia cũng khẳng định sẽ càng thêm bận rộn. Nếu vẫn luôn như vậy bận rộn đi xuống, không ra tăng nhân thủ, đại gia thân thể cũng sẽ chịu không nổi. Xem ra, nàng còn muốn nhiều chiêu vài người mới được. Đến nỗi ngày mai khai trường, nhận người là không còn kịp rồi, bất quá. Nàng đột nhiên nghĩ đến, kỳ như phong cùng tiểu lượng, tiểu hà, tiểu quang bọn họ mấy cái đều phóng nghỉ đông. Ngày mai nàng Mỹ thực quán khai trương bọn nhỏ khẳng định cũng là muốn lại đây cùng nhau ăn khai trường cơm, nếu đại gia thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, khiến cho bọn nhỏ, còn có tề nham bọn họ giúp đỡ, hẳn là cũng có thể đi. Mặt khác, khai trương thời điểm, cho mời tới khách nhân, cũng có khách hàng, người quá nhiều dưới tình huống, còn muốn lại điều mấy cái công trình đội các huynh đệ lại đây duy trì trật tự. Đại gia vẫn luôn vội đến mau 9 giờ thời điểm, sở hữu chuẩn bị thực phẩm, tất cả đều bán hết, lúc này cũng còn có khách nhân tới mua, đại gia chỉ có thể đối bọn họ nói xin lỗi, thỉnh ngày mai 7 giờ lại qua đây mua. Vân chân chân làm hai cái tuổi trẻ tiểu công liếu thành cùng Minh Tùng Tùng đem kéo miệng cống cấp kéo xuống tới, cũng đỡ phải lại có người tiến vào mua đồ vật. Kế tiếp, nàng cho bọn hắn mỗi người đã phát 10 đồng tiền tiền thưởng, lại cổ vũ bọn họ một phen, làm cho bọn họ hảo hảo nỗ lực, chờ đến cuối tháng, nếu là sinh ý hảo, liền lại cho bọn hắn phát một bút tiền thưởng. Mọi người tất cả đều cười mỹ mắt, cảm giác như bây giờ nhật tử, quá đến mới có hy vọng. Chờ đến những người khác đều tan tâm lúc sau. Vân chân chân cùng vệ Thanh Hoa cái này cửa hàng trưởng lưu lại kiểm kê hôm nay buôn bán ngạch. Lúc này, vẫn là lấy giải rác tiền mặt chiếm đa số. Hai người tính gần nửa giờ, mới điểm xong rồi này một đống lớn tiền mặt, tổng cộng là 5.888 đồng tiền. Vân chân chân cùng vệ Thanh Hoa lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều có chút kinh hỉ thí nghiệp ngày đầu tiên, thế nhưng liền có nhiều như vậy. Vệ Thanh Hoa cũng vẻ mặt kích động mà nói, thật tốt quá. Lão bản, cái này con số cũng hảo cắt lợi. 1888 chính là phát phát phát ra ta. ta có dự cảm chúng ta cái này Mỹ thực quán thật sự muốn hòa bạo vân chân chân cũng cao hứng gật gật đầu ân Â chúng ta Mỹ thực quán nhất định sẽ hỏa Tuy rằng 5.000 nhiều khối đối với đời sau mỗi ngày buôn bán ngạch mấy chục vạn chịu đến gà linh tinh cửa hàng thức ăn nhanh tới nói không đáng giá nhắc tới nhưng ấn hiện tại cái này kinh tế tới nói còn là phi thường khả quan hơn nữa lúc này mới gần chỉ là một cái bắt đầu vân chân chân tin tưởng Hôm nay nàng có thể một ngày kiếm 5.000, về sau nàng là có thể một ngày kiếm được mấy vạn mấy chục bạn, thậm chí là mấy trăm bạn, mấy ngàn vạn Giống đời sau đầu ngựa phú, đã từng sáng lập một ngày bạo kiếm 360 triệu kỳ tích. Vân chân chân tuy rằng hiện tại không dám tưởng tượng chính mình cũng sẽ có như vậy một ngày, nhưng nàng cũng là có mộng tưởng. Có mộng tưởng, nàng liền phải khuynh tấn sở hữu nỗ lực đi thực hiện nó, làm nàng mộng tưởng có thể từng bước một mà thực hiện, làm nàng mộng tưởng trở nên không hề xa xôi không thể với tới. Kiểm kê xong rồi buôn bán ngạch lúc sau, vân chân chân đem mỗi ngày vốn lưu động giao cho vệ thanh hoa thu hảo, khiến cho nàng trước tan tầm. Nàng còn phải đợi tề nham tới đón nàng. Thừa dịp tề nham còn chưa tới thời điểm, vân chân chân lại kiểm kê một chút sau bếp tủ lạnh nội còn dư lại chữ hàng. Vốn dĩ nàng còn tưởng từ nông trường hệ thống lấy ra một chút đồ vật bổ sung đi vào, nhưng theo sau tưởng tượng, cứ như vậy, người khác nếu là nhìn không tới có người tới đưa hóa, cũng sẽ khởi hoài nghi, dứt khoát vẫn là chờ ngày mai. Nàng hoặc là ở trong thôn mua xong đồ ăn, hoặc là liền ở thị trường bên này mua, chờ mua được một bộ phận đồ ăn che lấp một chút thai mắt lúc sau, nàng lại nhân cơ hội đem nông trường bên trong đồ ăn cấp tăng thêm đi vào. Nghĩ đến đây, Vân chân chân lại nghĩ đến, vẫn là muốn nhanh hơn trong hiện thực nông trường kiến thiết kế hoạch. Chỉ cần nàng ở trong hiện thực có được một cái đại nông trường, liền không cần lại sầu này đó cung hóa vấn đề. Chờ nàng suy nghĩ cẩn thận thời điểm, Vân chân chân liền nghe được cửa hàng ngoài cửa vang lên tề nham tiếng la, chân chân Chân chân. Vân chân chân chạy nhanh kéo ra kéo miệng cống, đi ra, lại đem kéo miệng cống lại cấp kéo lên, ngồi trên tế nham xe dịp. Chờ tế nham khởi động xe thời điểm, vân chân chân liền hỏi hắn, hôm nay như thế nào như vậy vãn trở về. Tế nham than một tiếng, bộ đội có việc mở họ, cho nên chậm, đúng rồi, chân chân, ta quá hai ngày khả năng lại muốn ra nhiệm vụ, liền không thể đón đưa ngươi, ngươi làm sao bây giờ à? Vân chân chân lập tức hỏi, vậy ngươi này xe, ngươi phải dùng sao? Tế nham lắc lắc đầu, này xe là ta chính mình, ta ra nhiệm vụ không cần phải, sẽ để lại cho ngươi dùng đi. Đến lúc đó, ngươi làm các hướng tiền triệu một cái sẽ lái xe huynh đệ ra tới, chuyên môn cho ngươi lái xe, đưa đưa ngươi hoặc đưa đưa hóa đều có thể. Vân chân chân vẻ mặt kinh hỉ mà nói, kia nhưng thật tốt quá. Ta còn đang nghĩ ngợi tới, nếu là ngươi không ở, không có xe, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Nói tới đây, Vân chân chân lại đột nhiên nhìn về phía hắn, vẻ mặt nghiêm túc hỏi hắn, nham ca. Ngươi lần này ra nhiệm vụ, có thể hay không có nguy hiểm. Tế nham nết miệng cười, ra nhiệm vụ nhiều ít khẳng định có nguy hiểm. Nếu là không có nguy hiểm nhiệm vụ, người bình thường là có thể đối phó, cũng không cần phải ta đi ra. Phần 64 Vân chân chân nghiêng mắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi còn đỉnh đến sát đâu. Ngươi liền thật đã quên trước kia sự lạc. Tế nham chạy nhanh bổi cười nói, không quên không quên, lòng ta vĩnh viễn đều nhớ kỹ đâu. Chân chân, ngươi yên tâm, ta hiện tại có ngươi cùng tiêu Nhất định sẽ chú ý an toàn, nhất định sẽ hảo hảo trở về Vân chân chân than nhẹ một tiếng Yên lặng mà đem đầu lại gần qua đi Dựa vào trên vai hắn Cảm giác trên người hắn truyền lại lại đây nhiệt lượng Nàng mới sâu kín mà đối hắn nói Ngươi phải nhớ kỹ ngươi hôm nay nói qua nói Ta cùng kiêu kiêu ở nhà chờ ngươi trở về Ta cũng sẽ yên lặng mà Vì ngươi cầu nguyện cùng chúc phúc Nguyện ngươi mỗi một lần đều có thể bình an thắng lợi trở về Thế nham nghe nàng lời nói Chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết minh ông Hắn không ra một con tay phải, chào một cái đã bắt được vân chân chân tay, thâm tình mà nhìn nàng một cái nói, chân chân, ngươi yên tâm, vì ngươi, vì hài tử, ta sẽ đánh thắng mỗi một trượng, sau đó, lại trở về hảo hảo đổi ngươi cùng hài tử sinh hoạt. Vân chân chân cười nói một tiếng, hảo. Một lát sau, nàng lại đột nhiên hỏi hắn, nham ca, ngươi có hay không nghĩ tới xuất ngũ chuyển nghề sự a Tế nham sử sốt theo sau liền cười lắc lắc đầu, ta cùng người khác không giống nhau. Ta là chú định không có khả năng xuất ngũ chuyển nghề, đời này, con đường của ta, sáng sớm liền chú định phải đi quân bộ lộ tuyến, trừ phi có một ngày, ta bị trọng thương, không thể lại đứng ở trên chiến trường, mới có khả năng lui ra tới chuyển nghề. Vân chân chân đột nhiên ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc mà đối hắn nói, nếu muốn ngươi bị thương mới có thể xuất ngũ chuyển nghề, ta đây tình nguyện ngươi cả đời đều ăn mặc này thân quân trang, Vĩnh viện không cần lại cởi ra. Tế nham vô vô tay nàng, cười an ủi nàng, ngươi yên tâm Ta chỉ là như vậy vừa nói, ta sẽ tiểu tâm lại cẩn thận, tuyệt đối sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện. ân ngươi nhớ kỹ liền hảo. Vân chân chân dùng sức mà hồi nắm hắn tay, làm như sợ hai người một phân khai, liền rốt cuộc cầm không được hắn. Tế nham cảm giác được nàng lộ ra ngoài cảm tình, không cấm hạnh phúc mà nở nụ cười. Chờ hai người bọn họ về đến nhà thời điểm, đều đã mau 10 giờ chung. tiểu kiêu kiêu cũng đã mệt đến ngủ rồi. Bành A-Z nghe được tiếng vang, ra tới nhìn đến là bọn họ khi... Cũng nhịn không được hỏi một câu, chân chân, hôm nay có phải hay không sinh ý thực hảo? Các người mới như vậy vãn trở về. Vân chân chân cười gật gật đầu, đúng vậy, so với ta tưởng tượng chúng còn muốn hảo, bành A-Z, kêu kêu ngủ đi. Bành A-Z cười trả lời, ngủ ngủ, ta đây liền cho ngươi ôm ra tới, đứa nhỏ này à, thật là quá hiểu chuyện. Sắp ngủ thời điểm còn nói, mụ mụ muốn tránh đồng tiền lớn tiền cho hắn đọc sách, cho nên hắn phải làm một cái hảo hài tử. Vân chân chân nghe xong, đã là vui mừng lại có điểm chua sót. Nàng hiện tại mỗi ngày vội nha vội, có thể bồi tiểu kiêu kiêu thời gian thật là càng ngày càng ít, nàng cảm giác thật sự rất thực xin lỗi nhà mình cái này bảo bối nhi tử. Vân chân chân lại đối bành Di nói bành gì, thật sự thật cảm ơn ngài. Nếu không phải ngài đã tới nơi này, ta hiện tại cũng thật muốn đau đầu như thế nào mang hải tử. Khác lời nói, ta liền không nói nhiều, ta chỉ nói lại lần nữa, về sau ngài cùng triệu lao chính là ta thân ra ra thân mãi mãi. Ta cũng sẽ đem ngài nhị lao trở thành thân gia ra thân mãi mãi tới đối đãi Lời này nàng lần trước liền nói quá một lần, lần này lại lại lặp lại một lần. Bánh A Di nghe xong, cười mị mắt, hành nha, chờ ngày nào đó có rảnh, chúng ta lại bãi một bàn thịt rượu, trực tiếp nhận ngươi làm làm cháu gái, ngươi cảm thấy thế nào? Vân chân chân cười gật đầu, hành, việc này chờ khai xong nghiệp lúc sau, ta tới an bài. Được không? Bánh A Di vô vô tay nàng, hảo, ngươi tới an bài. Ta cũng yên tâm. Liều xong rồi việc này, Vân chân chân lại đối Bành A Di nói, Bành gì ngày hôm nay cũng mệt mỏi một ngày, chạy nhanh về phòng ngủ đi thôi, tiêu kêu có ta nhìn, sẽ không có việc gì. Vân chân chân tính toán, chờ đến cùng Bành A Di nhận xong thân lúc sau, nàng lại sửa miệng kêu Bành A Di vì Bành ngãi ngãi, hiện tại kêu còn sớm điểm, sợ tiêu sớm, người khác sẽ cho rằng nàng là dụng tâm kín đáo, vậy không hảo. Vân chân chân cùng tề nham nhìn Bành A Di vào phòng, Bọn họ mới đồng thời nhìn về phía nhi tử tiêu tiêu. Vân chân chân ngồi ở mép giường, nhẹ vô về nhi tử khuôn mặt nhỏ, nhìn hắn ngủ say bộ dáng, thiên chân lại ngây thơ, đáng yêu đến làm nàng nhịn không được túi đầu, hôn lại thân. Đêm nay, hai người vội xong lúc sau, tế nham lại vẫn luôn cuốn lấy Vân chân chân, liền muốn ở nàng trong phòng ngủ. Vân chân chân bị hắn cuốn lấy thật sự không có biện pháp, lại nghĩ hắn muốn ra nhiệm vụ, cuối cùng rốt cuộc thỏa hiệp, nhưng nàng lại cường điệu một chút, cùng ngủ một chiếc giường có thể. Nhưng lại không cho phép nhúc nít nàng Tề nham ảo tưởng quá Đêm nay cùng nàng làm thân mật sự Nhưng thấy nàng còn ở bài xích hắn Trong lòng tuy rằng có chút mất mát Cũng có thể tiếp thu Tốt xấu hai người bọn họ cảm tình Cũng coi như là lại đi tới một bước Tuy rằng không thể cái kia Nhưng cuối cùng có thể ngủ ở một hối chương 83 có thể như thế Phu phục gì cầu Nam ở vân chân chân bên người tề nham Hắn là cảm thấy mỹ mãn Nhưng vân chân chân liền sầu Có tề nham ở Nàng vào không được nông trường hệ thống A. Vân chân chân thầm mắng chính mình, nàng liền không nên mềm lòng, đáp ứng làm hắn lại đây cùng nhau ngủ. Nhưng chuyện tới hiện giờ, cũng không có cách nào, nàng chỉ có thể dùng ý niệm cấp đỏ dạ ẹ e mần truyền lời, làm nàng hỗ trợ đem ngày mai phải dùng thức ăn cấp làm ra tới, làm nhiều một chút dự phòng càng tốt. Đáng yêu đỏ giả ẹ e mần không nói hai lời liền đáp ứng hỗ trợ, đem vân chân chân cảm động đến không được, chủ động tự giác mà nói, chờ nàng có rảnh tiến nông trường hệ thống thời điểm, liền cho nàng làm tốt ăn. Phong đèn lôi kéo hắc, vừa mới bắt đầu, Thế Nham còn rất đứng đắn. Nhưng chẳng được bao lâu, hắn tay liền không an phận mà chậm rãi phóng tới chân chân trên eo. Vân Chân Chân một phen hắn tay cầm khai, hắn lập tức lại thả trở về, Vân Chân Chân lại lấy ra, hắn lại thả lại tới. Cứ như vậy qua lại náo loạn vài lần, Vân Chân Chân bực, quay đầu hướng hắn gầm nhẹ, ngươi vừa rồi nói qua nói, lúc này liền toàn đã quên. Ngươi nếu là lại sang bậy, liền cho ta đi ra ngoài ngủ. Tề Nham vừa thấy nàng bực, chạy nhanh nhấc tay đầu hàng. Bồi cười nói, hảo hảo hảo, ta bất động ngươi, ta bất động ngươi, ngủ, ngủ. Vân chân chân nhìn hắn quả nhiên nghiêm trang nhắm mắt lại, lại nhịn không được cười một chút, theo sau cũng đi theo nhắm hai mắt lại. Mỗi ngày đều ở siêu phụ tải vận chuyển nàng, thức mau liền ngủ say qua đi. Tế nham dựng thai nghe nàng phát ra rất nhỏ tiếng hít thở, biết nàng ngủ say, hắn lúc này mới dám mở to mắt. Hắn nhẹ nhàng nghiêng đi thân thể, dùng tay khởi động đầu, nương ngoài cửa sổ thấu tiến vào mỏng manh ánh trăng, hảo hảo xem hắn Mỹ tức phụ nhi Nhìn nàng tinh xảo nhu mỹ ngũ quan, nghĩ đến hai người sắp muốn phân biệt, hắn lại muốn hảo một đoạn thời gian nhìn đến không nàng cùng nhí tử, tế nham trong lòng hiện lên một tia nồng đậm mà không tha. Trước kia hắn trong lòng không có vướng bận, phía trên làm hắn đi đâu, hắn liền đi đâu. Nhưng hiện tại, hắn trong lòng có vướng bận, đi rồi cũng sẽ nghĩ bọn họ, đi rồi cũng không thể an tâm nào. Tế Nam cẩn thận nghĩ nghĩ, về sau hắn vẫn là đem thủ hạ binh mang ra một hai cái giống hắn như vậy binh vương ra tới, có người có thể thay thế hắn ra nhiệm vụ hắn liền có thể tận lực không ra nhiệm vụ, có thời gian có thể nhiều bồi bồi tức phụ cùng hải tử. Đương nhiên, nếu phía trên cần thiết muốn hắn ra nhiệm vụ, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng bởi vì gia đình nguyên nhân, liền cự tuyệt ra nhiệm vụ, hắn vẫn như cũ sẽ làm được tốt nhất, tiếp tục đem hắn không một nhiệm vụ thất bại ký lục, vẫn luôn vẫn luôn mà bảo trì đi xuống. Có lẽ, đúng là bởi vì hắn ra nhiệm vụ khi trăm phần trăm tháng suất phía trên mới có thể coi trọng như vậy hắn đi. Tế Nam thấy vân chân chân lúc này thật ngủ say Liền nhẹ nhàng mà đem nàng ôm nhập chính mình trong lòng ngực, hắn cũng nhắm hai mắt lại, thức mau liền ngủ say qua đi. Chờ đến vân chân chân thiên tờ mở sáng thời điểm tự nhiên tỉnh lại, vừa mở mắt liền phát hiện chính mình chính rửa và ở tề nham trong lòng ngực. Lúc này, là đổi nàng tới nhìn hắn kia trương góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú, vân chân chân xem hắn giống như ngủ thật sự thuộc bộ dáng, đột nhiên liền tưởng trêu cợt trêu cợt hắn. Nàng vương tay, nhẹ nhàng nắm mùi hắn. Thế nham cảm giác hô hấp bất quá tới, mở mắt Ở nhìn đến trước mặt người là vân chân chân thời điểm, hắn trong ánh mắt kêu mạt cảnh giác cùng tình quang mới nháy mắt tan đi. Tế nham lại là cánh tay dài một trường, liền đem nàng cấp ôm vào trong lòng ngực, mang theo sủng nịch thấp giọng khẽ cười nói, ngươi đều đương nương người, như thế nào còn như vậy nịch nợ A Vân chân chân cô ý ngạo kiểu mà nâng nâng cảm, giống cái nữ vương giống nhau mà trên cao nhìn xuống hỏi hắn, như thế nào, không được à. Tế nham cũng nhẹ nhéo một chút nàng cái mũi, hành hành hành, ngươi muốn làm cái gì đều được. Ta còn hy vọng ngươi làm được càng nhiều một ít." Vân Chân Chân nghe ra hắn lời nói hương vị, lại cảm giác được hắn thân thể nhiệt độ, nàng cũng không dám lại cùng hắn dây dưa đi xuống. Nàng chạy nhanh giũi tay đẩy hắn ra, nhanh chóng đứng lên, cũng đối hắn nói, "Nham ca, ngươi cũng mau đứng lên, hôm nay mỹ thực quán khai trường, phải làm sự tình nhưng nhiều lắm đâu, ngươi hôm nay nhưng đến hảo hảo giúp ta tiếp đón một chút khách nhân, còn có ngươi những cái đó lãnh đạo cùng các huynh đệ." "Hành." Tề Nham lập tức đứng lên, cũng chạy nhanh mặc vào quần áo tới chuẩn bị đánh răng rửa mặt. Vân Chân Chân một bên mặc quần áo, lại một bên dặn dò hắn nói, "Nham ca, trong chốc lát ngươi trước cùng ta cùng đi nội thành, chờ đem ta đưa đến lúc sau, ngươi lại lái xe trở về tiếp Triệu lão cùng Tiểu Phong bọn họ." "Hành." Vân Chân Chân rửa mặt tốc độ rất mau, nàng lại làm buổi sáng đại gia muốn ăn bữa sáng, trước nhiệt ở trong nồi. Chờ nàng xuất phát thời điểm, trời đã sáng. Trần Phong cùng Kỷ Như Phong muốn lên núi võ, đã đi lên, còn có A Di cùng cũng đều đi lên. Vân chân chân đem tiểu kiêu kiêu giao cho bành A-Z, nàng tác cùng tể nham tiếp tục đem tối hôm qua hai người làm tốt hóa, đưa đến mặc hiên trả lâu đi. Đưa xong rồi hóa, Vân chân chân liền trực tiếp đi thị trường, tiến hành đại mua sắm. Nhìn đến một đống một đống thịt loại cùng rau xanh để vào xe dịp sau thùng xe, Vân chân chân trong lòng cùng âm thầm may mắn. May mắn có tề nham lái xe tới giúp nàng, bằng không, nàng một người thật đúng là chị không được. Chờ mua sắm xong rồi phải dùng thịt loại cùng đồ ăn, lại dọn về trong tiệm lúc sau Vân chân chân liền chạy nhanh tống cổ tề nham trở về, thuận tiện giúp nàng thúc dục một làm ra đi tưởng thúc bên kia, xem bọn họ có hay không cho nàng đưa hải sản lại đây. Vân chân chân nông trường hệ thống, hiện tại đã là cái gì hải sản đều có. Nàng phía trước từ lão tưởng thúc nơi đó tập tới các loại hải sản, bỏ vào nông trường hệ thống đi nuôi dưỡng, sinh sôi nảy nở đến phi thường mau, hiện tại kho hàng đều tổn thật nhiều hóa. Nhưng là, nàng muốn xuất ra mấy thứ này tới, còn phải có một cái xuất xứ. Mà nàng từ lao tưởng thúc ra mua sắm hải sản, là có thể đủ che giấu một chút nàng động tác, chỉ cần không phải tưởng bái nàng ra, người bình thường cũng sẽ không lại hoài nghi. Vân chân chân lại một lần cảm khái, vẫn là đến có chính mình đại nông trường A. Chỉ cần nàng có một cái đại nông trường, kia mặc kệ nàng từ nông trường hệ thống lấy ra cái gì động thực vật tới, đều có thể dùng nàng đại nông trường tới giải thích. Chỉ là, sự tình còn phải từng bước một đi. Nàng hiện tại muốn làm sự tình, thật sự là quá nhiều. Thật hận không thể nàng có thể sinh ra ba đầu sáu tay ra tới sự tình gì đều có thể nhanh chóng thu phục tế Nam thấy vân chân chân muốn bắt đầu bận rộn nàng lại vẫn luôn thúc giục hắn đi hắn Tuy rằng cảm giác vân chân chân có chút kỳ quái nhưng vẫn là khai lên xe tử đi trở về ở trên đường thời điểm tế Nam liền thấy được lao tưởng thúc cùng con của hắn một người cưới một chiếc xe máy ch trở hải sản chiều nội thành mà đi nói vậy bọn họ chính là cấp chân chân đưa hải sản tế Nam thấy được bọn họ nghĩ đến vân chân chân dao đái cũng liền an tâm rồi Mà vân chân chân bên kia, ở tề nham vừa đi thời điểm, nàng liền đem nông trường hệ thống đỏ dạ ẹ e mẩn làm tốt những cái đó các loại viên, bánh rán, điểm tâm, còn có củ cải hầm cá viên cấp toàn đem ra. Vân chân chân mới vừa đem này đó chuẩn bị cho tốt, vệ thanh hoa cùng dư tiểu tuệ các nàng cũng xuống lầu tới. Lao tưởng thúc cùng con của hắn tới đưa hải sản cũng tới rồi. Vân chân chân chạy nhanh đem lão tưởng thúc hai trà con đón đi vào. Lao tường thúc nhìn nhà này trang hoàng rộng thoáng lại mới mẹ độc đáo mặt tiền cửa hàng, không cấm chiều Vân chân chân giơ ngón tay cái lên, chân chân, ngươi thật đúng là lợi hại a Như vậy đoạn thời gian, liền khai tốt như vậy một nhà cửa hàng, về sau nhưng khó lường Vân chân chân cười nói, ta này chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, sao có thể so được với Lao tưởng thúc các ngươi đâu. Hơn nữa, liền tính ta có như vậy một chút tiểu thành tiểu, kia cũng là nhiều đến có các ngươi này đó các hương thân chiếu cố cùng giúp đỡ. Ta vân chân chân mới có hôm nay à? Ngài nói có phải hay không phần 65 lao tưởng thúc ha ha cười nói người đứa nhỏ này là cái nhớ thân người không tội, thật không sai lao tưởng thúc cùng con của hắn tá xong rồi hóa thu chân chân tiền hàng hai cha con liền đi về trước nói trong chốc lát lại trở về ăn nàng khai trương cơm vân chân chân khách khí mà đưa bọn họ tặng đi ra ngoài sau đó liền bắt đầu cấp vệ thanh hoa bọn họ An bài công tác hôm nay khai trương sự tình khẳng định rất nhiều Vân chân Trân chỉ có thể hướng chi tiết trô suy nghĩ, nếu có thể làm được hoàn mỹ tốt nhất, nếu là làm không được, cũng muốn bảo đảm không cần ra cái gì tí lẩu mới hảo. Khai trương thời gian vừa đến, Vân chân chân liền kéo ra kéo miệng cống. Chờ đợi ở bên ngoài những cái đó lao khách hàng, lại giống hôm qua giống nhau, nhanh chóng vọt tiến vào. Vân chân chân nhìn hôm nay tân khách hàng, muốn so ngày hôm qua nhiều không ít, nàng liền biết, khẳng định là ngày hôm qua danh tiếng hiệu ứng, còn có quảng cáo tuyên truyền đơn hiệu ứng ở có tác dụng. Phía trước một bác mua bữa sáng, ăn bữa sáng lưu lượng khách qua đi, 9 giờ bắt đầu, liền lục tục có ăn mừng nàng khai trương khách nhân tiến đến. Vân Chân Chân cũng không có dòng trống khu ở chiêng mời khách, hôm nay mời đến đều là nàng cùng Tề Nham thân nhân cùng bằng hữu, cùng với chính là một ít ở công tác thượng tiếp xúc tương đối nhiều người quen. Tiến đến cho nàng ăn mừng khai trương bằng hữu hòa thân mọi người, Vân Chân Chân liền toàn cấp nên tới rồi lầu 2 đi tiếp đãi. Cũng may chờ các khách nhân tới nhiều thời điểm, Tề cũng lái xe chở lão, vàng A Trần Phong sư phó, còn có Kỷ Như Phong, Tiểu Hà bọn họ lại đây. Có Kỷ Như Phong cùng Tiểu Hà này, nhất bang quân đầy đủ sức lực hỗ trợ bưng trà đổ nước, Vân Chân Chân nháy mắt cảm giác gáp lực nhẹ nhàng rất nhiều. Vân Chân Chân nhìn đến bọn nhỏ đều như vậy hiểu chuyện, lại như vậy sẽ làm việc, trong lòng cũng cảm giác phi thường an ủi. Vân Chân Chân ở lầu hai buổi triệu lão cùng Bành A Di bọn họ lưu thời điểm, đột nhiên nghe được tề nham ở dưới lầu một tiếng kêu, "Chân Chân, ngươi mau xuống dưới." Nhanh lên. Vân chân chân cho rằng phía dưới ra chuyện gì, chạy nhanh hướng triệu lao bọn họ nói một tiếng, liền đặng đặng đặng mà chạy xuống lâu đi. Kết quả nàng đi xuống vừa thấy, mới phát hiện nguyên lai là tề nham những cái đó đoàn lãnh đạo cùng các huynh đệ tới. Bọn họ ăn mặc thuần một sắc lục con trang, thật sự rất sáng mắt, rất tuấn thú. Cũng thực uy vũ khí phách, tề nham lấy phi thường kêu ngạo thái độ, hướng hắn đoàn lãnh đạo cùng các huynh đệ giới thiệu Vân chân chân, vị này chính là ta nhi tử mẹ nó Vân chân chân nữ sĩ Cũng là nhà này vân thị Mỹ thực quán lao bảng, về sau còn thỉnh các vị lãnh đạo cùng các huynh đệ nhiều hơn chiếu cô A. Mọi người nghe xong, mỗi người cất tiếng cười to, ha ha ha ha, hẳn là, hẳn là. Tầu tử, về sau chúng ta tới ăn cơm, ngài cần phải cho chúng ta đánh gậy A. Vân chân chân cười nhìn bọn họ, cũng nhiệt tình mà trả lời, hoan nênh đại gia Quang Lâm. Về sau các ngươi nếu tới ăn cơm, ta nhất định cho các người đánh gãy. Khai xong rồi cười. Tề Nham lại cấp Vân Chân Chân nghiêm túc mà giới thiệu mấy cái đoàn cấp lãnh đạo, còn có các doanh các huynh đệ. Vân Chân Chân đều thấy qua, lại cùng bọn họ nắm tay. Những cái đó đoàn lãnh đạo cùng các doanh các huynh đệ, ở con Vân Chân Chân thời điểm, không ngừng cấp Tề Nham dựng ngón tay cái, tỏ vẻ cái này tẩu tử thật sự thật xinh đẹp. Thực không tồi. Tế Nham nhìn hôm nay ăn mặc một thân màu đỏ thời thượng áo khoác, xứng một cái màu đen tu thân quần, trang điểm đến phi thường mắt sáng, phi thường hào phóng, lại phi thường làm người kinh diễm Vân Chân Chân. Hắn tâm nhãn, cũng đôi đẩy đối nàng tiêu ngạo. Hắn đột nhiên nhớ tới kia một câu, có thê như thế, phu phục gì cầu. chương 84 nàng chính là chủ thần. Vân chân chân khách khí mà đưa bọn họ đón nhận lầu hai, lại cấp này đó đoàn lãnh đạo cùng triệu lão, bành a di Trần Phong bọn họ cấp dẫn kiến một phen. Bọn họ này đó quân bộ nam nhân, vừa nghe nói Trần Phong vẫn là cái nội ra quyền cao thủ, một đám hứng thú nổi lên, vây quanh Trần Phong liền võ thuật phương diện vấn đề hàn huyên lên. Vân chân chân làm tề nham tiếp đón hảo bọn họ, chính mình lại đối bọn họ nói một tiếng xin lỗi, nàng còn muốn đi xuống lầu, tiếp tục tiếp đón khách hàng, còn muốn tiếp tục nên đón khách. Chờ đến mau 11 giờ thời điểm, tề kính huy một nhà ba người, còn có viên lão, viên hồng vũ hai cha con cũng một trước một sau tới rồi. Nhìn đến tề kính huy cùng hàn lệ nhã một nhà ba người, Vân chân chân nhiệt tình mà đón nhận đi, từng cái hô một tiếng, tứ thúc, tứ thẩm, tiểu vũ, hoang nên các ngươi quang lâm, mau thượng lầu hai ngồi đi. Nhằm ca đang ở mặt trên bồi hắn lãnh đạo cùng triệu lão bọn họ nói chuyện phim đâu. Tề kính huy cùng hàn lệ nhã cũng cười đối vân chân chân nói, chân chân, chúc mừng ngươi à. Chúc ngươi sinh ý thịnh vượng, tài nguyên quần quận, đây là một chút tiểu lễ vật, không thành kính ý. Vân chân chân tiếp được lễ vật, lại nghiêm túc về phía bọn họ nói tạ. Này đó lễ vật trước nhận lấy tới, trong chốc lát nàng còn muốn thêm nữa một chút thức ăn, sau đó toàn bộ còn trở về cho bọn hắn. Nàng muốn, chỉ là bọn hắn tới cấp nàng chúc mừng này phân tâm ý cũng không phải ham mấy thứ này. Vân Chân Chân cùng Tề Kính Huy cùng Hàn Lệ Nhã, Tề Vũ đánh xong tiếp đón lúc sau, lúc này mới cùng mặt sau lại đây Viên lão cùng Viên Hồng Vũ chào hỏi, "Viên lão, thật là ngượng ngủng, ta chậm trễ a." Viên lão nói một tiếng, "Không quan hệ." Hắn lão nhân ra lại cười tủm tỉm mà đánh giá một chút bốn phía, sau đó chiều Vân Chân Chân giơ ngón tay cái lên, "Ngươi cái này nha đầu, thật là không tội a." So với ta lão nhân tưởng tượng chung còn muốn xuất sắc, còn nếu có thể làm, như vậy đoạn thời gian Liền làm được như vậy sinh động, hảo, thức hảo, chúng ta thâm châu liền yêu cầu giống ngựa như vậy có sức sống, có bốc đồng người trẻ tuổi. Vân chân chân nghe thế có chút quen thai khích lệ lời nói, vẻ mặt khiêm tốn mà cười nói, nơi nào nơi nào, ta đây liền là tiểu đánh tiểu nháo, gần nhất như thế nào cũng không thấy ngài lao lại đây mua bữa sáng A. Có phải hay không bận quá? Viên lão cười gật gật đầu, nhưng còn không phải là bận quá sao? Ta hiện tại mỗi ngày đều ngốc tại đại nam sơn bên kia, cả ngày đều không thể phân thân. Ai nha, thật là mệt đến ta quá sức. Vân chân chân nhìn viên lão đáy mắt mỏi mệt, còn có hốc mắt bốn phía thanh ấn, cũng quan tâm mà nói, viên lão ngài láo cần phải nhiều chú ý thân thể a Tục ngữ không phải nói sao, thân thể mới là cách mạng tiền vốn A Viên lão cười văng nói, là là là, thân thể mới là cách mạng tiền vốn, ta sẽ chú ý thân thể. Vân chân chân nhìn đến bên cạnh vẫn luôn cười xem bọn họ nói chuyện viên hồng vũ, lại vẻ mặt cảm kích mà đối viên láo nói, viên lão ta ở chỗ này Còn phải hảo hảo cảm ơn ngài cùng viên lão bản, nếu không có các ngươi ngay từ đầu mạnh mẽ trợ giúp, ta lộ cũng sẽ không đi được như vậy thuận, thật sự thật cảm ơn các ngươi, trong chốc lát, ta nhất định phải nhiều kính các ngươi một ly." Viên Hồng Vũ nghe được nàng nói như vậy, chạy nhanh xua tay cười nói, vân lão bản, ngươi nói lời này đã có thể quá khách khí, hẳn là ta cảm tạ ngươi mới đúng, là ngươi giúp ta đại ân, ta kia trả lâu hiện tại mới có tốt như vậy sinh ý a." Thâm Châu lúc này, vẫn là lấy người địa phương cùng cảng đảo người chiếm đa số. Bọn họ những người này đều có uống điểm tâm sáng, uống xong ngọ trà, còn có uống đêm trà thói quen. Phương Nam tỉnh các kiểu điểm tâm, ở đời sau cũng là cực kỳ nổi danh, nhưng hiện tại lúc này điểm tâm đa dạng, lại không có đời sau nhiều như vậy, chúng loại tương đối thiếu. Nhất quan trọng, vẫn là vân chân chân sở cung cấp mỹ thực sản phẩm, tất cả đều là nông trường hệ thống ra tới hảo liêu. Những cái đó đi mặc hiên trà lâu uống trà các khách nhân, giống nhau đều là kinh tế điều kiện tương đối người tốt. Bọn họ phao thượng một hồ hảo trà Lại phẩm nhất phẩm này đó mỹ thực sớm một chút, tâm tình liền sẽ phi thường vui sướng. Mà vân chân chân cung cấp quá khứ mỹ thực, cũng làm này đó thực khách rất là tán thưởng, nhưng phàm là đến quá mặc hiên trà lâu khách hàng, cơ bản đều thành mặc hiên trà lâu khách hàng quen. Lúc này đầu khách lại lại mang khách nhân lại đây, mới tới khách nhân lại thành khách hàng quen, cứ như vậy một cái mang một cái, hảo danh tiếng chuyển sau khi rời khỏi đây, mặc hiên trà lâu sinh ý tự nhiên càng ngày càng tốt. Tới rồi hiện tại, những cái đó khách hàng có chút đã tới chậm, Liên vị trí đều đoạt không đến, mỗi ngày sinh ý hảo đến làm Viên Hồng Vũ cười mị mắt. Vân Chân Chân tự cấp Viên Hồng Vũ Mạc Hiên Trà Lâu cung cấp đa dạng hóa mỹ thực điểm tâm lúc sau, xác thật là đại đại thay đổi Mạc Hiên Trà Lâu kinh doanh trạng huống, Viên Hồng Vũ cũng là đánh tâm nhãn cảm tạ Vân Chân Chân. Vân Chân Chân nghe được Viên Hồng Vũ nói, cố ý trêu chọc hắn nói, "Viên lão bản, chúng ta này cửa hàng nhưng đều ở một cái trên đường, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta đoạt ngươi sinh ý à? Viên Hồng Vũ ha ha cười nói, "Cái này ta thật đúng là không sợ." Không nói đến này thâm châu Mỹ thực thị trường có bao nhiêu đại, còn có bao nhiêu địa phương chờ chúng ta đi khai phá, liền nói chúng ta hai nhà kinh doanh phương hướng, kia cũng là không giống nhau, ta kia chủ yếu nhằm vào chính là cảng khách cùng người địa phương, bọn họ tìm kiếm chính là tinh xảo mà ưu nhã hưu nhàn sinh hoạt. Mà người nơi này, liền càng vì đại chúng hóa một chút. người nơi này à, thật đúng là ảnh hưởng không được ta bên kia suy ý, ngươi cứ yên tâm đi, không cần suy nghĩ nhiều, ta cũng sẽ không để ý. Viên Hồng Vũ là thật sự minh bạch Vân Chân Chân ý tưởng, nàng cũng là sợ chính mình cũng là mỹ thực này một hàng, sẽ đoạt hắn sinh ý đi. Vân Chân Chân nghe được Viên Hồng Vũ nói, trong lòng cũng rất là cảm động, yên lặng mà đem Viên Hồng Vũ ân tình này ghi tạc trong lòng, nghĩ về sau nhất định phải cùng Viên Hồng Vũ như vậy có danh dự, lại có độ lượng thương nhân nhiều hơn hợp tác, cộng đồng phát triển mới hảo. Viên Hồng Vũ một bên cùng Vân Chân Chân nói chuyện, một bên lại cùng Viên lão nhìn một chút Vân Chân Chân nơi này bố cục, còn có pha lê quầy triển lãm bên trong đồ ăn. Viên hồng vũ nhìn đến vân chân chân lại thêm vài loại mới mẻ điểm tâm, hắn lập tức đôi vân chân chân nói, vân lão bản, ngươi này đó tân điểm tâm chất lượng, có phải hay không cùng ngươi phía trước cung cấp cho ta chính là giống nhau? Vân chân chân cười gật gật đầu, đúng vậy, hoàn toàn giống nhau phẩm chất, khẩu vị nhất lưu, ngài tuyệt đối có thể yên tâm. Nếu là không tin, ngài hiện tại liền nếm thử, thế nào? Viên hồng vũ lập tức gật đầu, hành, ta hiện tại liền nếm thử hương vị. Lúc này, viên lão cũng cười tỉm mà thấu đi lên Nha đầu, cho ta cũng bị một phần, ta cũng muốn cùng nhau nếm thử. Không thành vấn đề. Vân chân chân tốc độ thực mau mà lấy tới hai cái chân bóng sạch sẽ lại xinh đẹp sứ bản, mỗi dạng điểm tâm đều gấp một hối, cấp viên lão cùng viên hồng vũ nếm một chút tiên. Nàng đối chính mình ra sản xuất Mỹ thực phi thường có tin tưởng, thực mau nàng liền nghe được viên lão cùng viên hồng vũ tán thưởng thanh. An ngon. Hương vị quả nhiên không tồi. Cuối cùng, viên hồng vũ trực tiếp liền cùng nàng hạ đơn, vân lão bản. Ta vừa rồi thì ăn này đó hóa, ngày mai ngươi toàn bộ cho ta thêm một phần lại đây, vẫn là ấn lão quy củ kết toán, có hay không vấn đề. Vân chân chân không nghĩ tới nhanh như vậy lại nói thành một bút đại sinh ý, lập tức cười nói, đương nhiên không thành vấn đề. Viên lão viên lão bản, chúng ta lên lầu đi ngồi đi, trong chốc lát ta tự mình xuống bếp, cho các ngươi làm một đốn ăn ngon. Viên lão cười nói, ai ra, chúng ta đây hôm nay nhưng có lục ăn. Vân chân chân nói lên tay nghề của nàng. Đó là một chút đều không kiếm tốn, không sai, các ngươi thật là có có lộc ăn, hôm nay ta nhưng chuẩn bị không ít hảo liêu đâu, ngốc xe à, các ngươi liền cho ta rộng mở cái bụng ăn, đừng ăn qua căng a ha ha ha. Viên lão dôi tay điểm điểm nàng, ngươi cái này nha đầu nhà, ha ha ha, hảo, ta một lát liền chờ ăn ngươi làm hảo liêu. Vân chân chân đem viên lão cùng viên hồng vũ dân thượng lầu hai, lại cho bọn hắn dẫn kiến một chút mặt khác khác nhân. Nàng thật đúng là không nghĩ tới. Viên láo cùng triệu lão bọn họ thế nhưng còn đều là kinh thành người quân đâu. Vân chân chân vừa thấy bọn họ lẫn nhau quen biết, cảm giác càng tốt, nàng cũng có thể yên tâm mà đi xuống nấu ăn. Hiện tại ly 12 giờ khai tịch, còn có 1 giờ. Những cái đó nguyên liệu nấu ăn, nàng phía trước đã giao cho phương viên cùng phương hoa hai chị em xử lý, hiện tại cũng nên toàn bộ xử lý sạch sẽ, liền chờ nàng tự mình đoan nổi thượng xào. Đối với Vân chân chân tới nói, 1 giờ phải làm 4 bàn tiệc rượu đồ ăn, cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Ngược lại là phía trước phương hoa cùng phương viên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cùng phối liệu thời gian, muốn so xảo rau càng nhiều một ít. Giữa trưa 12 giờ chỉnh, một mâm một mâm tinh xảo lại đẹp mỹ thực, từ sau bếp nơi đó bưng ra tới, từ vệ thanh hoa cùng dư tiểu tuệ hai người bưng đi lên. Kêu hương đến mức tận cùng hương vị, ở đi ngang qua lầu một đại sảnh thời điểm, nháy mắt khiến cho những cái đó khách nhân chú ý, một đám mánh hút khởi cái mũi tới. Cái gì hương vị? Thơm quá a Người phục vụ? Đây là cái gì đồ ăn mùi hương A? Chạy nhanh cũng cho chúng ta tới một mâm. Cũng cho chúng ta bên này một mâm. Phần 66 Nghe được một đám khách nhân đều ở nơi đó ồn ảo suy nghĩ ăn này đó đồ ăn, phụ trách tiếp đón khách nhân Cao Bình cùng Đinh Hương lại từng cái mà xin lỗi, thật thực xin lỗi. Hôm nay là chúng ta lão bản thỉnh khách nhân ăn khai trường cơm, này đó đồ ăn cũng là chúng ta lão bản tự mình làm tiệm ăn tại gia, tạm thời không đối ngoại buôn bán. Không phải đâu. Có ăn ngon, thế nhưng ăn không được. Chính là a các ngươi cũng quá không có nhân đạo, làm chúng ta nghe thấy được hương vị, câu lấy chúng ta thâm, dẫn ra chúng ta thèm trùng, lại như vậy không phụ trách nhiệm, thế nhưng không cho chúng ta ăn, các ngươi đây là ý định làm chúng ta ngủ không yên a Cao Bình lại cười giải thích, thật sự ngượng ngùng, nếu không, chờ vãn một chút, ta hỏi lại hỏi chúng ta lão bản, nhìn xem về sau lão bản để không cung cấp làm này đó tiệm ăn tại ra. Hành hành hành, các ngươi nhất định phải nhớ rõ hỏi a lần tới chúng ta tới thời điểm. Ta sẽ hỏi lại các ngươi kết quả. Cao Bình lại cười nói, nhất định nhất định, chúng ta nhất định sẽ hỏi, ngài yên tâm đi. Nhìn đến Cao Bình phục vụ thái độ đều tốt như vậy, này đó khách nhân cũng ngượng ngùng lại dây dưa đi xuống. Nhưng kế tiếp, bọn họ còn muốn tiếp tục thừa nhận vần chân chân làm ra mị thực dụ hoặc, đối bọn họ ăn không được đồ tham ăn tới nói, quả thực là một cái thống khổ tra tấn. Ở xác định có tiền cũng ăn không đến này đó mị thực lúc sau, này đó đồ tham ăn không thể không chạy nhanh ăn xong rồi chính mình điểm đồ vật tốc độ rời đi. Bọn họ chuẩn bị ngày mai lại qua đây hỏi một chút, xem bọn hắn lao bản làm cái này tiệm ăn tại gia, rốt cuộc bán hay không. Mà trên lầu những cái đó các khách nhân, nhìn đến này một mâm một mâm sắc hương vị đều đầy đủ mỹ thực, một đám đều nhịn không được thẳng nuốt nước miếng. Nhưng Vân Chân chân cái này chủ nhân kiêm đầu bếp còn không có đi lên, một đám đều chịu đựng không thể động đũa, cảm giác cũng là một loại tra tấn. Chịu Lao cùng Viên lão hai cái đều là lao thao thiết. Bọn họ một cái kính mà thúc dục Tề Nam, Tiểu Nam Ngươi đi xuống thúc dục một thúc dục chân chân, có nhiều như vậy đồ ăn đã đủ rồi, làm nàng chạy nhanh đi lên ăn cơm đi, đừng lại làm. Mọi người cùng kêu lên phụ họa, chính là, chính là, ngươi mau đi kêu người đi lên, mau đi a Tiểu tề vũ cũng ở nơi đó phụ họa nói, chính là a đại ca, ngươi mau đi đi, ta nước miếng đều mau lừa quang. Tề nham bất đắc dĩ, đành phải đi xuống lầu phòng bếp tìm vân chân chân. Nhìn đến vân chân chân vội đến một đầu là hạng thời điểm, tề nham lại đau lòng nàng, tức phụ. Không sai biệt lắm là được, đừng chỉnh như vậy nhiều đồ ăn, hiện tại đồ ăn, đã đủ nhiều, bọn họ một đám đều đã thèm đến không được, liền chờ ngươi đi lên khai ăn đâu. Vân chân chân chiều hắn cười cười, đây là cuối cùng một cái đồ ăn, liền thiếu chút nữa chút hòa hậu, lập tức hảo. Tế nham nhìn đến bếp thượng chính hầm một đám cái bình, dùng sức mà hít hít cái mũi, đây là cái gì đồ ăn a Như vậy hương. Vân chân chân chiều hắn chấp chấp mắt, ngươi đoán xem xem. Tế nham nhìn đến này cái bình, người được này đó quen thuộc hương vị Thử đoán một đoán, nên không phải là Phật Khiêu Tường đi. Vân chân chân chiều hắn giơ ngón tay cái lên, không tội. Chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi. Thế nham nghe xong một nhạc, ai ra, thật đúng là chính là Phật Khiêu Tường A, hôm nay chúng ta này có lục ăn, thật đúng là chính là quá lớn. Vân chân chân nhìn thoáng qua thời gian, tắt đi hỏa, trường lộ ra một hơi, rốt cuộc hảo. Đêm này cuối cùng một đạo đồ ăn cấp bưng lên đi thôi. chương 85 tà tưởng 33 ba, ba. Thế nham vui sướng mà lên tiếng, hảo liệt. Hắn dùng khăn vải điệp, bưng một vò tử đi lên, Vân Chân Chân cũng đoan một vò, mặc khác hai đàn, liền từ vệ thanh hoa cùng dư tiểu tuệ phụ trách bưng lên đi. Mọi người vừa thấy Vân Chân Chân cái này chủ nhân rốt cuộc lên đây, tất cả đều nhiệt tình mà tiếp đón nàng, "Chân Chân, mau tới đây ngồi, lại đây ngồi." Vân Chân Chân phía trước liền cùng Tề Nhang Thương lượng hảo, hắn bên kia đoàn lãnh đạo cùng các huynh đệ, liền từ hắn tới tiếp khách. Vân Chân Chân liền Viên lão, Viên Hoàng Vũ, Triệu lão, Bành A Di, còn có Tề Tính Huy một nhà ba người cùng với quản lý bất động sản cục Trần Quang Minh cục trưởng này một bàn. Mặt khác một bàn, một bàn là Vân mãi mãi một nhà mấy khẩu, lão tường thúc bọn họ này đó trong thôn quan hệ tương đối gần người. Còn có một bàn, chính là trong nhà bọn nhỏ, còn có ba cái hài tử là khách nhân mang đến, vừa lúc thấu một bàn. các hướng tiền bọn họ này giúp Vinh Đệ đang ở trong thôn vội vàng kiến xưởng thực phẩm công trình. Giữa trưa này một cơm khai trường cơm, bọn họ tới không được, Vân chân chân liền tính toán buổi tối ở nhà thỉnh bọn họ ăn một đốn Lâm chủ nhân Vân Chân Chân, phân đỉnh chén rượu, hướng mọi người nói một phen cảm tạ chiếu cố linh tinh dễ nghe lời nói, sau đó, nàng liền kính đại gia một ly, đại gia cũng liền chính thức khai ăn. Nay ăn một lần, tự nhiên lại là mãn phòng tán thưởng thanh. Vân Chân Chân chờ mọi người đều điền một chút bụng lúc sau, lúc này mới bắt đầu từng cái kính rượu. Mỗi một cái trợ giúp quá nàng, yêu quý quá nàng người, nàng đều kính một ly. Bọn họ cũng đều đáp lễ nàng. Tế nham kia một bàn các nam nhân, nhìn Vân Chân Chân lại xinh đẹp lại có khả năng, nhưng đều hâm mộ chết bọn họ, một đám gia hỏa đều dồn hết sức lực, thay phiên tiến lên cấp tề nhàm kính rượu, liền tưởng đem hắn cấp giúp đảo, đẹp hắn chê cười. Châu này khai trương cơm, cũng hoàn toàn đem này đó khách nhóm dạ dày cấp chính phục. Tại đây sau nhật tử, tới ăn cơm xong này đó lãnh đạo nhóm, thật đúng là cấp Vân Chân Chân mang theo không ít khách nhân lại đây ăn cơm. Bọn họ thích nhất ăn, chính là Vân Chân Chân thân thủ làm tiệm ăn tại gia. Mà Vân Chân Chân làm tiệm ăn tại gia, Nàng cũng bẩm cầm vật lấy hi vi quý nguyên tắc, định ra một ngày chỉ làm buổi sáng hai bàn, buổi chiều hai bàn quý cũ Các khách nhân tuy rằng bất mãn muốn xếp hàng đặt trước, nhưng muốn ăn nàng làm hảo đồ ăn, chính là bất mãn nữa, cũng không thể không dựa theo nàng vân chân chân quý củ tới. Đây là lời phía sau. Vân thị Mỹ thực quán khai trương điển lễ cử hành xong sau ngày hôm sau, thế nham liền ra nhiệm vụ đi. Hắn đem xe dịp giữ lại, cùng ngày sáng sớm, hắn làm các hướng tiền lái xe đưa hắn cùng vân chân chân đi đưa hóa Sau đó lại đưa hắn trở về bộ đội, liền trực tiếp xuất phát. Tế nham đi rồi lúc sau, vân chân chân liền cảm giác trong lòng trống rỗng, tổng hình như là thiếu điểm cái gì giống nhau. Nàng ở trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là nàng đã thói quen tế nham tồn tại. Cho nên, hắn vừa đi, nàng liền không thói quen. Không chỉ có là vân chân chân cảm thấy không thói quen, ngay cả tiểu kiêu kiêu, đều sẽ mỗi ngày cuốn lấy nàng hỏi, Mụn mụ ba ba đâu? mụ mụ ba ba đi đâu vậy à? Vân chân chân chỉ có thể kiên nhẫn mà trấn an nhi tử, ba ba có công tác phải làm, hắn ra xa nhà, chờ ba ba làm xong xong việc, liền sẽ trở về bồi tiêu kiêu. Tiểu kiêu kiêu hiểu chuyện mà nhẹ nga một tiếng, sau đó, lại nhược nhược mà đối vân chân chân nói, mụ mụ ta tưởng ba ba, làm sao bây giờ. Vân chân chân nhẹ nhàng đem nhi tử ôm chặt, ta cũng tưởng ngươi ba ba. Chúng ta cùng nhau tưởng, được không? Có mụ mụ đồi cảm giác thực hảo, tiểu kiêu kiêu nháy mắt bị ấm áp. Hắn liệt cái miệng nhỏ. Chiều vân chân chân thuần thuần nhắc lời, kiều kiều mà lên tiếng, hảo. Vân chân chân hai mẹ con cảm xúc, bởi vì tề nham rời đi mà hạ xuống mấy ngày. Nhưng đương nàng nhìn đến xưởng thực phẩm nhà xưởng xuất hiện hình thức ban đầu, hơn nữa lấy một ngày một cái dạng tốc độ ở phía trước tiến thời điểm, vân chân chân lại lần nữa tỉnh lại lên. Nàng bắt đầu nghĩ cách tìm chiêu số tiến thiết bị. Vân chân chân nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng, đem mục tiêu phóng tới một cái kiếp trước bọn họ làm buôn bán thời điểm. Nhận thức quá một vị xuất thân ám đạo lại tẩy trắng phú hào trên người. Vị này phú hào tên gọi Nhạc Đông Hùng, trên đường nhân xương hùng ca. Trước trước Vân Chân Chân cùng vị này Nhạc Đông Hùng nói chuyện phiếm thời điểm, hắn liền đã từng ở nàng trước mặt cảm khái quá, nói ở thập niên 80 lúc đầu thời điểm, hắn liền đi tới đi lui với thâm cảng hai mà, chuyên môn làm một ít người khác không dám làm tư sống. Cũng chính là ở cái này niên đại, hắn tích lũy tới rồi sau lại làm buôn bán nguyên thủy tư bản. Vân Chân Chân cẩn thận hồi ức một chút kiếp trước bọn họ nói chuyện. Lúc ấy, nhạc đông hùng giống như nói qua, hắn liền ở tại ly bến cảng không xa cá lớn thôn. Vân chân chân làm việc là một cái hành động phái, nghĩ đến liền lập tức phó chư với hành động. Ngay hôm sau, nàng kéo lên các hướng tiền, liền mở ra xe dịp hướng tới cá lớn thôn chạy đi. Hiện tại nàng sinh ý là càng ngày càng tốt. Mặc hiên trà lâu lại tăng lớn cung hóa lượng cùng cung hóa chủng loại. Hơn nữa, viên hồng vũ đã cùng nàng lộ ra nói, hắn lập tức liền phải chuẩn bị ở bến cảng phụ cận còn có hắn ba hiện tại chính vội vàng Đại Nam Sơn bên kia khai hai nhà trí nhánh. Hắn loại này đi hưu nhàn phong cách trà lâu, thực chịu cảng dân cùng người địa phương hoan nên Đương nhiên, loại này phương Nam tỉnh người thích uống trà ăn điểm tâm cách sống, cũng chậm rãi kéo một ít ngoại lai thầm châu làm công cao cấp bạch lĩnh, bọn họ cũng thích loại này nhàn khi ước tam hai bạn tốt cùng nhau uống uống trà, ha ha mỹ thực, tâm sự sinh hoạt. Vân chân chân đương nhiên cũng biết, ở đời sau thời điểm, Bến cảng cùng Đại Nam Sơn bên kia đều có rất nhiều cùng loại như vậy tiệm cơm cà phê, chà lâu, cùng với xa hoa tiểu lầu săn sát, sinh ý đều hảo vô cùng. Nếu viên hồng vũ hiện tại liền đi đoạt lấy chiếm này hai cái đại thị trường, là phi thường sáng suốt. Vân chân chân nếu không phải nàng hiện tại phân thân thiếu phương pháp, bằng không, nàng cũng sẽ đi đoạt lấy này hai cái địa phương thị trường. Nhưng bây giờ còn chưa được. Nàng đến trước đem xưởng thực phẩm cùng Đại Nông Trường cấp làm lên, chỉ cần có này hai cái kiên cố cung nguồn cung cấp. Có quần quận không ngừng cung hóa lượng, sự nghiệp của nàng bản đồ mới có thể tiếp tục mở rộng. Hơn nữa, này đây ổn định phương thức hướng ra phía ngoài khuất trường. Nếu nàng nóng vội mà mù quáng hướng ra phía ngoài khuất trường, vạn nhất này cung hóa liên tiếp không thượng, liền sẽ dẫn tới đoạn hóa. Đối với một cái xí nghiệp tới nói, đoạn hóa cùng đoạn tài chính liên đều là chí mạng. Đời sau đã có không ít xí nghiệp, chính là bởi vì mù quáng khuất trường cuối cùng mới đưa đến tài chính liên đứt gãy mà phá sản đóng cửa Tiếp trước kinh thương nhiều năm có phong phú thực chiến kinh nghiệm Vân Chân Chân tuyệt đối sẽ không làm chính mình phạm loại này xuẩn, đi lên này bất quy lộ. Nay một đời, nàng đã chiếm trước tiên cơ, lại có trọng sinh hữu thế, phải ổn đánh ổn chắc, đem sự nghiệp cơ sở cấp thắt thở, về sau liền tính nàng muốn khởi vạn trượng cao lâu, cũng tuyệt đối sụt không xuống dưới. Vân Chân Chân muốn đi tìm Nhạc Đông Hùng làm việc, nàng cũng là sợ chính mình một nữ nhân sẽ bị người khi dễ, mới làm cắt hướng tiền mở ra xe dịp nàng đi. Cá lớn thôn Ly quá cảng đảo bến cảng đi đường chỉ cần 20 phút. Nơi này ở người, cũng phi thường phức tạp. Chứ bỏ có bản địa nguyên trụ dân, còn có rất nhiều cảng đảo cùng thâm châu hai bên đi nhân viên, ở chỗ này thuê nhà trụ, có thể nói là tam giáo cửu lưu người đều có. Vân chân chân cùng các hướng tiền mở ra xe dịp tiến trong thôn, liền khiến cho một ít người chú ý. Nhưng ở không biết Vân chân chân bọn họ là tới làm gì thời điểm, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng lộ diện, chỉ là đem có người sống vào thôn tin tức hướng lên trên mạng truyền. Vân chân chân làm cắt hướng tiền mở ra xe dịp, trước tiên ở trong thôn mặt dạo qua một vòng, nhìn một chút hoàn cảnh. Cuối cùng, nàng làm cắt hướng tiền đem xe dịp ngừng ở ven đường một nhà sĩ đa cửa hàng cửa. Vân chân chân vừa định muốn xuống xe đi hỏi một câu nhạc đông hùng ở tại địa phương nào. Cắt hướng tiền liền một phen đệ lại nàng, nhẹ giọng đối nàng nói, tẩu tử, ngươi ngồi, ta đi xuống hỏi một chút. Vân chân chân nghĩ nghĩ, gật gật đầu, hành. Ngươi đi đi, tiểu tâm một chút. Nói xong. Vân chân chân lại lấy ra một chương 10 đồng tiền, đưa cho cắt hướng tiền, mua điểm đồ vật hỏi lại. Hảo! Cắt hướng tiền cũng không cùng Vân chân chân khách khí, tiếp nhận tiền, hắn liền trực tiếp xuống xe. Sĩ đa cửa hàng lão bản, còn có mấy cái ngồi ở sĩ đa cửa tiệm đánh bài thanh niên nam tử, vừa thấy đến thân hình cao lớn cắt hướng tiền lại đây, tức khắc vẻ mặt nghiêm lại. Cắt hướng tiền đương nhiều nam binh, thả vẫn là quân bộ đội quân mũi nhọn, hắn kêu một thân khí thế cũng không phải là cái, hơi chút có chút nhân sinh trải qua người Đều có thể từ hắn khí thế, còn có kia thẳng thắn eo nhìn ra được tới, này nam nhân khẳng định đương quá binh. giống cắt hướng tiền này một loại người, là nhạc đông hùng này đó vất tiền đen người kiêng kỵ nhất, cũng nhất không nghĩ tiếp xúc. Sĩ đa cửa hàng vị kia tuổi trẻ lão bản vừa thấy đã có khách tới cửa, hắn nhưng thật ra cười tủm tỉm mà đứng đứng dậy, vẻ mặt mang theo lấy lòng mà cười hỏi, Đại ca, ngài muốn mua điểm cái gì? Cắt hướng tiền tùy ý mà bắt tay chống ở quầy thượng, chỉ chỉ thuốc lá, cho ta tới một hộp hồng mai. Lại đến hai bình đồ uống. hào liệt, ngài chờ một lát ha. Sĩ đa chủ tiệm thực mau đem hồng mai yên cùng đồ uống đưa cho các hướng tiền. các hướng tiền một bên đem 10 đồng tiền đưa cho hắn. Một bên hỏi, huynh đệ, cùng ngài hỏi thăm người. Sĩ đa chủ tiệm cười hỏi, người nào? Ngài nói, ta xem có biết hay không? Phần 67 các hướng tiền điểm một chi yên, hút một ngụm, lại nhàn nhạt mà phun ra một vòng yên. Lúc này mới nhàn nhạt mà nói, nhạt đông hùng, hùng ca, ngươi nghe nói qua sao? Sĩ chủ tiệm trên mặt mà tươi cười cứng đờ, theo sau, hắn nhanh chóng chiều đánh bài kia mấy cái thanh niên tử đánh một cái ánh mắt, sau đó mới cười hỏi lại, Hùng ca à, ta nhưng thật ra biết, ngươi tìm hắn có chuyện gì? Cắt hướng tiền nhàn nhạt mà hồi, ta tưởng cùng Hùng ca giao cái bằng hữu, có một bút sinh ý tưởng cùng hắn làm. Sĩ đa chủ tiệm lại hỏi một câu, có người giới thiệu sao? Cắt hướng tiền trở về một câu, không có. Sĩ đa chủ tiệm vừa nghe hắn nói không có người giới thiệu, lập tức liền cười nói. Không có người giới thiệu à, vậy xin lỗi, hùng ca nhưng vội thật sự, người bình thường hắn cũng sẽ không thấy. Vân chân chân vẫn luôn ở dựng thai nghe bọn họ đối thoại, nghe thấy cái này sĩ đa chủ tiệm như vậy vừa nói, nàng liên biết, cái này sĩ đa cửa hàng khẳng định là nhạc đông hùng mai phủ cám điểm. Nàng trực tiếp xuống xe, chiều trong tiệm đi đến, kia mấy cái đang ở đánh bài tuổi trẻ nam nhân, vừa thấy rõ ràng Vân chân chân bộ dạng cùng dáng người, tức khác tất cả đều mắt mạo lục quang, ở trong lòng cùng hô, này nữ hảo đúng giờ à. Vân Chân Chân cảm giác được bọn họ tầm mắt, ở trải qua bọn họ bên người thời điểm, nhàn nhạt mà quét bọn họ liếc mắt một cái. Nàng kia lạnh băng, mang theo nhẹ nhẹ hàn ý tầm mắt, nháy mắt làm này mấy cái tuổi trẻ nam nhân tâm sinh hàn ý, tối đầu, không dám lại cuồng vọng tùy ý mà nhìn chầm chằm nàng xem. Bọn họ cũng ở trong lòng âm thầm quái tê, nữ nhân này ánh mắt, thật giống như sẽ ăn người giống nhau, cũng thật là đáng sợ. Liên tính là mỹ nữ, bọn họ cũng không dám liêu a. Giống bọn họ loại này lưu manh, Nhưng nghe nói qua không ít rắn giết mỹ nhân chuyện xưa, càng là mỹ lệ nữ nhân, nàng có lá gan dám đến loại địa phương này tới tìm hùng ca loại người này, liền tuyệt phi kẻ đầu đường xóa chợ. Vân chân chân đi vào trong tiệm lúc sau, nàng cũng không rong dài, trực tiếp lệnh thanh âm đối kia sĩ đa cửa hàng lao bàn nói, ngươi liền cùng hùng ca nói, năm đó cái kia cho hắn ăn một chén mì thịt bò cố nhân tới, xem hắn có thấy hay không. chương 86 chỉ cần ngươi trở ra khởi tiền. Sĩ đa chủ tiệm sừng sốt một chút. Ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, lập tức ngồi đối diện ở bên ngoài đánh bài Hoàng Mao thanh niên nói: "A Huy, ngươi đi xem Hùng Ca hắn có ở đây không?" Đúng vậy?" Hoàng Mao thanh niên lập tức buông trong tay bài, đứng đứng dậy, chiều trong thôn mặt đi đến. Kia sĩ đa chủ tiệm lại cười đối Vân Chân Chân cùng Cát Hướng Tiền nói: "Ngài nhị vị nếu là không chê, liền trước ngồi chờ trong chốc lát đi." Vân Chân Chân cùng Cát Hướng Tiền liếc nhau, đối sĩ đa chủ tiệm nói: "Chúng ta vẫn là hồi trên xe chờ đi." Sĩ đa chủ tiệm cũng không miễn cưỡng bọn họ kia cũng đúng, chờ A Huy trở về, ta lại cùng các ngươi nói một tiếng. Vân chân chân chiều hắn nói một tiếng, cảm ơn. Sĩ đa chủ tiệm vui tươi hớn hở mà cười nói, không cần khách khí. Vân chân chân cùng các hướng tiền về tới xe dịp ngồi hạ, các hướng tiền liền vẻ mặt khó hiểu hỏi Vân chân chân, tẩu tử, ngài vừa rồi nói kia cái gì mỉ thịt bò là chuyện như thế nào à. Vân chân chân cười cho hắn giải thích, là ta tử bằng hữu trong miệng hỏi thăm tới tin tức, nói cái này nhạc đông hùng ở mười mấy tuổi thời điểm đã từng đói vượng dưới mặt đất, bị một vị lao nhân ra cứu lên, hơn nữa cho hắn mua một chén nóng rát mì thịt bò, làm hắn một lần nữa sống lại đây. Sau lại, hắn liền nhớ kỹ lao nhân này ra, nghĩ một ngày kia phát đạt, nhất định phải báo đáp vị này lao nhân ra. Vân chân chân nói tới đây, liền ngừng. các hướng tiền bị nàng điếu nổi lên ăn uống, xem nàng không nói lời nào, gấp đến độ thẳng vào đầu, nhịn không được tò mò hắn lại đuổi theo hỏi, kia sau lại đâu. Vân chân chân thở dài một tiếng, Nhạc đông hùng sau lại xác thật là đi tìm lão nhân này ra, lại rốt cuộc không có tìm được. Cắt hướng tiền kinh hỏi, vì cái gì? Chẳng lẽ là lao nhân này ra đã? Vân chân chân gật gật đầu, không sai. Lao nhân này ra đã qua đời. Hơn nữa, lão nhân ra là ở cái kia hốn loạn niên đại khi bị người đánh chết ở nơi khác, cho nên, nhạc đông hùng mới có thể biến tìm không hắn Cắt hướng tiền nghi hoặc mà nhìn về phía vân chân chân, tẩu tử, như vậy ẩn mật sự, người như thế nào biết được như vậy rõ ràng? Vân chân chân chiều hắn thần bí mà chớp trước mắt, may mắn gặp dịp sẽ biết. Vân chân chân đương nhiên không có khả năng nói cho các hướng tiền, những việc này đều là ở nàng kiếp trước thời điểm, nghe vị kia đã bước vào lao niên nhạc đông hùng cùng nàng nói. Người ra rồi, liền đặc biệt thích hoài niệm qua đi, đặc biệt gặp gỡ chịu nghe lão nhân ra nói hết, láo nhân ra lại xem đến thuận mắt người trẻ tuổi, kia lão nhân ra lại nói tiếp, liền càng thêm không dứt. Vân chân chân hai vợ chồng lúc ấy vì làm buôn bán cũng là liều mạng Thường xuyên cùng nhau bồi nhạc đông hùng ăn cơm, nhạc đông hùng liền thích đối bọn họ nói một ít hắn tuổi trẻ khi sự tình, làm hắn cao hưng khó quên sự, còn có một ít làm hắn cả đời tiếc nuối sự. Vân chân chân cũng đều nhất nhất ghi tạc trong lòng. Nàng cũng không nghĩ tới, kiếp trước cùng nhạc đông hùng nói chuyện với nhau này đó ký ức, hôm nay thế nhưng phái thượng đại công dụng Vân chân chân cùng các hướng tiền ngồi trong chốc lát, liền nhìn đến cái kêu hoàng mau A huy lánh một vị ăn mặc hoa quần áo, loa quần tuổi trẻ nam nhân chạy chậm lại đây Vân Chân Chân ở cái kia hoa quần áo người trẻ tuổi trên người, nhìn ra Nhạc Đông Hùng tuổi trẻ hình dáng cùng bộ dáng. Cái này hoa quần áo người trẻ tuổi, hẳn là chính là tuổi trẻ khi Nhạc Đông Hùng. Vân Chân Chân không có đoán sai. Nhạc Đông Hùng cùng Hoàng Mao A Huy thẳng đến Sĩ Đa cửa hàng, ở không có nhìn đến Vân Chân Chân cùng các hướng tiền thời điểm, Nhạc Đông Hùng trực tiếp hỏi Sĩ Đa chủ tiệm, "A Can, người đâu?" A Can chỉ chỉ ngừng ở cửa kia chiếc xe dịp, "Ở trong xe đâu." Nhạc Đông Hùng đánh giá một chút xe Jeep Nhìn đến xe dịp treo kinh tự đặc thù bảng số xe, hắn trong lòng dùng mình, hơi cho mày lúc này mới chậm rãi đi hướng xe dịp. Vân chân chân hướng cắt hướng tiền gật gật đầu, hai người ở nhạc đông hùng tới xe dịp phía trước, đã đi xuống xe. Vân chân chân chiều nhạc đông hùng vương tay, cười thăm hỏi, nhạc tiên sinh, ngươi hảo. Ta là Vân chân chân. Vị này chính là ta bằng hữu, A trước. A trước, vị này chính là nhạc đông hùng nhạc tiên sinh. Cắt hướng tiền chiều nhạc đông hùng khẽ gật đầu nhạc tiên sinh Hảo Nhạc Đông Hùng đánh giá trước mắt này một đôi nam nữ, nam rất có khí thế, nữ không chỉ có lớn lên xinh đẹp, một thân khí thế cũng thực biêu hãn, liền như bọn họ trên đường đại tỷ đại giống nhau, lệnh người không dám kinh thường. Nhạc Đông Hùng khách khí mà cùng Vân chân chân cắt hướng tiền nắm tay, Vân Tiểu Thư Hảo, à chưa Vinh đại Hảo, không biết nhị vị giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh nhiều hơn thông cảm. Vân chân chân nhìn cái này kiếp trước xem như anh em kết nghĩa bằng hưu, nghĩ đến kiếp trước năm nào lao khi bộ dáng. Nhìn nhìn lại hắn hiện tại còn thanh xuân phi dương bộ dáng, trong lòng cũng có chút cảm khái. Nàng tươi cười cũng rất là chân thành, hùng ca, chúng ta lần này tới, là tưởng thỉnh ngài hỗ trợ. Nhạc đông hùng vây vây tay, thẳng tắp mà nhìn chầm chầm nàng hỏi, chúng ta trước không nói chuyện này đó, vừa rồi nghe ta huynh đệ nói, ngươi nói là cái gì mỉ thịt bỏ cố nhân? Đây là có chuyện gì? Vân chân chân cười trả lời, ta nghe nói nhạc tiên sinh vẫn luôn ở tìm một vị ân nhân cứu mạng, vừa lúc ta có hắn tin tức. Không biết nhạc sinh có muốn biết hay không? Nhạc Đông Hùng hai tròng mắt níu lại, trực tiếp hỏi, hắn ở nơi nào? Vân chân chân nhẹ nhàng cười, chẳng lẽ nhạc tiên sinh là tính toán cứ như vậy cùng chúng ta vẫn luôn đứng ở bên ngoài liêu? Nhạc Đông Hùng lại thật sâu mà nhìn thoáng qua Vân chân chân sau đó nói, đi theo ta. Vân chân chân đi theo nhạc Đông Hùng phía sau, các hướng tiền tắt lái xe đi theo bọn họ phía sau, tiếp tục hướng trong thôn mặt mà đi. Xe dịp thực mau liền khai không đi vào, các hướng tiền đành phải xuống xe, khóa kỹ cửa xe. Nhanh chóng theo đi lên. Vân Chân Chân cùng Cát Hướng Tiền đi theo Nhạc Đông Hùng phía sau, cuối cùng đi đến một tràng song tầng tiểu lâu trước mặt. Nhạc Đông Hùng trực tiếp mở ra môn, đem Vân Chân Chân cùng Cát Hướng Tiền thỉnh đi vào, liền ở lầu một trong phòng khách tiếp đãi bọn họ. Này điu đing bề ngoài nhìn rất cũ, bên trong trang hoàng lại rất tân, có sofa, có bàn làm việc, còn có điện thoại, nhìn còn rất ra dáng ra hình. Nhị vị mời ngồi. Nhạc Đông Hùng tiếp đón bọn họ ngồi xuống lệnh lúc sau, lại tự mình cho bọn hắn pha trà. Sau đó mới hỏi Vân Chân Chân, "Vân tiểu thư, hiện tại ngươi có thể nói một câu ta vị kia ân nhân cứu mạng ở nơi nào? Còn có ngươi tới tìm ta mục đích đi." Vân Chân Chân cười trả lời, "Đương nhiên. Ngươi vị kia ân nhân cứu mạng đã không còn nữa, hắn ở 1973 năm mặt thời điểm, đi nơi khác thăm người thân, gặp gỡ nhất bang lưu dân cướp bóc, chết ở nơi khác." Nhạc Đông Hùng lập tức lại hỏi, "Ngươi là làm sao mà biết được?" Vân Chân Chân nhàn nhạt cười nói, "Nghe một cái bằng hưu nói." Nhạc Đông Hùng lại hỏi, ngươi cái gì bằng hữu Hắn xác định tin tức này nơi phát ra chuẩn xác sao? Vân chân chân vẻ mặt nghiêm túc mà trả lời, đương nhiên xác định, tục ngữ nói đến hảo, này xà có xà lộ, chuột cũng coi chuột lộ, nhạc tiên sinh cũng nên biết, có một số việc chúng ta trong lòng biết rõ ràng liền hảo, lại truy vấn đi xuống, đã có thể không thú vị, ngươi chỉ cần biết rằng, ta không có lửa ngươi là được. Nhạc Đông Hùng hư lạnh một tiếng, kia có thể thỉnh Vân Tiểu Thư cấp cái địa chỉ cho ta sao? đương nhiên có thể Vân chân Trân trực tiếp từ trong bao lấy ra sớm đã viết tốt tờ giấy, đưa cho nhạc Đông Hùng, vị này lao nhân ra thi cốt, liền chôn ở cái này địa phương. Theo kiếp trước nhạc Đông Hùng nói, hắn vị này ân nhân cứu mạng thi cốt, là hắn tự mình dẫn người đi đảo trở về, sau đó, lại táng ở thâm châu mộ viên. Cho nên Vân chân chân mới dám như vậy xác định, cái này địa chỉ là thật sự, trừ phi kiếp trước nhạc Đông Hùng lừa nàng, nếu không nói, không có khả năng sẽ làm lỗi. Nhạc Đông Hùng nhìn thoáng qua địa chỉ. Liên thật cẩn thận mà đem tờ giấy thu vào hắn áo trên túi. Theo sau, hắn mới hỏi Vân chân Trân, nói đi, Vân Tiểu Thư muốn cho ta hỗ trợ cái gì? Vân Trân Trân cũng không cùng hắn khách khí, nói thẳng minh ý đồ đến, là cái dạng này, ta có một đám từ tư lộ tiến vào máy móc, yêu cầu quá một quá minh lộ, không biết Hùng ca có biện pháp nào không giải quyết. Nhạc Đông Hùng nhìn nàng một cái, ngựa khí nhàn nhạt mà nói, chỉ cần ngươi trở ra khởi tiền, biện pháp này đương nhiên là có. Vân chân chân đem 9 đại Mỹ thực ra công thiết bị tên, kích cỡ, quy cách từ từ toàn bộ báo cho nhạc đông hùng, hỏi lại hắn, hùng ca, chính là mấy thứ này, giúp ta đem chính thức nhập khẩu danh sách này đó thủ tục toàn bộ lộng đầy đủ hết, ngươi nói cái giá đi. Nhạc đông hùng phi thường thông khoái, trực tiếp ra giá, 1.000 khối, ngày mai liền có thể tới bắt đơn. Vân chân chân cười, hành, 1.000 liền 1.000, nơi này là 500 khối tiền đặc cọc, còn lại 500 chờ ngày mai lấy đơn thời điểm cho ngươi, thế nào? Nhạc đông hùng có chút ngoài ý muốn nhìn vân chân chân liếc mắt một cái. Nữ nhân này thật đúng là cái sảng khoái người, thế nhưng giới đều không còn, liền trực tiếp ứng. Trên mặt hắn tươi cười cũng chân thành vài phần, không thành vấn đề. Ta xem vân tiểu thư cũng là sảng khoái người, ngươi cái này bằng hữu, ta nhạc đông hùng giao định rồi. Vân chân chân lại cùng hắn nắm tay, đứng dậy cáo tử, chúng ta đây liền đi về trước, ngày mai thời gian này chúng ta lại qua đây, có thể chứ. Nhạc đông hùng gật gật đầu, không thành vấn đề. chúng ta đây đi trước Đi thông thả. Nhạc Đông Hùng nhìn theo Vân Chân Chân cùng các hướng tiền lên xe, lại khai ra trong thôn, sau đó, hắn lập tức về phòng, đánh một chiếc điện thoại, hỏi đối diện người, "Đại ca, ngươi có biết hay không biển số xe kinh a a ỷ đại biểu chính là cái gì?" Đối diện người kia vừa nghe cái này bảng số xe, nháy mắt cả kinh, lập tức hỏi lại Nhạc Đông Hùng, "Ngươi không đắc tội với người ra đi?" Nhạc Đông Hùng cười khẽ, "Kia khẳng định không có a, nhân ra còn tới tìm ta làm việc đâu." Đối diện người nọ lại hỏi Nhạc Đông Hùng Bọn họ muốn ngươi làm chuyện gì? Nhạc Đông Hùng trả lời, nói có một đám từ tư lộ tiến vào thiết bị, muốn quá một quá minh lộ. Đối diện người nọ cảm thấy có chút kỳ quái, kia không nên A. Bọn họ nếu có thể khai loại này bảng số xe xe, sau lưng năng lượng khẳng định không đơn giản, phải là một cái thiết bị thanh quan đơn. Đối với bọn họ tới nói, đó là dễ như trở bàn tay việc nhỏ, bọn họ như thế nào sẽ tìm được ngươi trên đầu tới? A Hùng, ngươi nên không phải là bị người tính kế đi. Nhạc Đông Hùng bị hắn như vậy vừa nói, trong lòng cũng cả kinh, không thể nào. Chương 87 tốt nhất hảo bà bà. Đối diện người cười nhạc cười, A Hùng, tiểu tâm xử đến vạn Nam Thuyền, ta xem ngươi vẫn là đem việc này giao cho thủ hạ của ngươi người đi làm, chính mình chạy nhanh quá cảng đảo đi, sắc thật này hai người thật sự không có vấn đề, ngươi lại trở về. Nhạc Đông Hùng bị đối diện đại ca như vậy vừa nói, hắn trong lòng cũng đánh lên cổ. Phần 68 Hắn lại tinh tế mà suy nghĩ một lần kia treo đặc thù biển số xe xe dịp, còn có đương quá binh một thân khí thế cát hướng tiền, cùng với diện mạo thanh lệ thoát tục, khí chất bất phàm vần chân chân, cùng với Vân Chân Chân cho hắn cái kia ân nhân tờ giấy, Nhạc Đông Hùng càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, cảm giác cái này Vân Chân Chân nơi trốn lộ ra quỷ dị. Tính, hắn vẫn là nghe đại ca nói, tiểu tâm xử đến bạn Nam thuyền, vẫn là về trước cảng đảo bên kia trốn một chỗ lại nói. Nhưng Vân Chân Chân cái này đơn Nhạc Đông Hùng lại vẫn là kêu phía dưới người làm tốt. Ngày hôm sau, Vân Chân Chân cùng các hướng tiền lái xe đi lấy cái này nhập khẩu thanh quan đơn thời điểm, biết được Nhạc Đông Hùng không ở, Vân Chân Chân cũng không để ý. Nàng cầm thiết bị nhập khẩu danh sách, kết đối khoản, lại cấp Nhạc Đông Hùng người để lại một chương Vân Thị mị thực quán danh thiếp, làm Nhạc Đông Hùng có rảnh thời điểm lại đây ăn cơm, nàng mời khách. Nhạc Đông Hùng thủ hạ, ở Vân Chân Chân bọn họ ra cửa lúc sau, liền lập tức gọi điện thoại cấp Nhạc Đông Hùng, báo cáo chuyện này. Nhạc Đông Hùng lúc này cũng biết, lần này phòng trừng là chính mình tiểu tâm quá mức, nhân ra khả năng thật đúng là chính là có nguyên nhân, mới đến tìm hắn. Nhạc Đông Hùng lại lập tức mang theo người, đi Vân Chân Chân cung cấp địa chỉ nơi đó, quả nhiên, hắn ân nhân cứu mạng thật là chết ở nơi đó. Nhạc Đông Hùng lúc này đối Vân Chân Chân cũng nổi lên hứng thú, nữ nhân này là thật sự không đơn giản a. Nếu nàng thật sự không có vấn đề, cái này bằng hữu có thể giao một giao. Mà Vân Chân Chân bắt được cái này thiết bị nhập khẩu danh sách Nàng cũng có thể yên tâm mà đem từ hệ thống cửa hàng mua thiết bị cấp kéo về nhà xưởng. Vân chân chân làm các hướng tiền về trước nhà xưởng trong coi, tranh thủ sớm một chút làm nhà xưởng tiến vào hoàn công nghiệm thu trạng thái. Nàng chính mình tắc lại khai thượng xe dịp, đi định rồi một cái bến cảng kho hàng, lại dự định một chiếc xe vận tải lớn, ước hảo ngày mai liền ở bến cảng nào đó kho hàng kéo hóa. Ngày hôm sau, Vân chân chân sớm liền mở ra xe dịp đi bến cảng kho hàng, đem nông trường hệ thống cửa hàng mua 9 đài mới tinh. Gia phong bao bỉ Mỹ thực ra công thiết bị toàn bộ phong tới kho hàng nơi này. 9 giờ chỉnh, tiêu chức nàng thỉnh xe vận tải lớn cũng đúng giờ xuất hiện ở kho hàng cửa. Vân chân chân lại thỉnh kho hàng bên này xe nâng chuyển hàng hóa, hỗ trợ đem thiết bị toàn bộ xoa nâng đến xe vận tải lớn đi lên phóng hảo. Phí lao đại kính, cuối cùng đem này một đám Mỹ thực ra công thiết bị cấp vận trở về trong thôn. Vân kiến thiết nhìn này một đám mới tinh thiết bị, chiều vân chân chân giơ ngón tay cái lên, cười khen, chân chân, ngươi cũng thật ghê gớm Thế nhưng đem nước ngoài thiết bị đều làm vào được, ha ha ha, chúng ta thôn cần phải đi theo người thơm lây. Vân chân chân cũng cười nói, kiến thiết thúc, chúng ta này không gọi thơm lây, cái này kêu hợp tác cậu thắng, ngài nói đúng đi. Vân kiến thiết liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, hợp tác cậu thắng, hợp tác cậu thắng. Vân chân chân lại đối vân kiến thiết nói, kiến thiết thúc, ta nơi này còn có một cái ý tưởng, tưởng cùng kiến thiết thúc hảo hảo nói chuyện. Kêu đi ta văn phòng nói, hành. Vân kiến thiết lánh vân chân chân vào thôn ủy văn phòng, lại tự mình cấp vân chân chân phao một hồ trà, nói đi, còn có cái gì chuyện tốt. Vân chân chân cười treo gẻo nói, kiến thiết thúc, ngươi liền như vậy tin tưởng ta, cảm thấy ta cùng ngươi nói chính là chuyện tốt ta. Vân kiến thiết đương nhiên mà nói, đó là cần thiết. Hiện tại chúng ta trong thôn, ai không nói ngươi là cái này à. Hán cấp vân chân chân so đo ngón tay cái, lại cười nói, hiện tại nhưng có không ít người cầu đến ta trước mặt tới, nói muốn tiến trong xưởng công tác đâu, chuyện này. Ngươi xem làm sao bây giờ? Vân chân chân nghĩ nghĩ, trực tiếp đôi vân kiến thiết nói, kiến thiết thúc, thỉnh người trong thôn tiến trong xưởng công tác, ta không có ý kiến, cũng phi thường tán thành, ta đâu, cũng chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là cần thiết thỉnh những cái đó cần mẫn thành thật, tay chân cũng muốn sạch sẽ, còn muốn giảng vệ sinh người tới, ngài cũng biết, chúng ta là làm thực phẩm sinh ý, vạn nhất này thực phẩm không sạch sẽ, khách hàng ăn xảy ra vấn đề, kia chính là vấn đề lớn, đối chúng ta xưởng danh. Dự cũng tuyệt đối là một cái đả kích to lớn, cho nên, chúng ta muốn đem mấy vấn đề này đều suy xét đến, làm được phòng hoạn với chưa xảy ra. Vân kiến thiết liên tục gật đầu, ngươi nói đúng. Nói đúng. Vân chân chân lại đối vân kiến thiết nói, kiến thiết thúc, ta đầu, bên ngoài còn có một sạp sự muốn xem vào, cho nên, về sau trong thôn, cái này xưởng còn muốn lao ngươi giúp ta nhiều hơn giám sát một chút, được không? Vân kiến thiết hảo sảng mà nói, cái này liền tính ngươi không nói, ta cũng sẽ xem trọng, ngươi cứ yên tâm đi. Ta đây liền trước cảm ơn kiến thiết thúc. Đều là người một nhà, còn khách khí cái gì? Vân chân chân cười xong, lại đối vân kiến thiết nói, kiến thiết thúc, ta này còn có chuyện này, muốn thỉnh ngươi hỗ trợ, chính là ta hiện tại cái kia cửa hàng A, mỗi ngày yêu cầu rau xanh, mễ, mặt linh tinh đều không phải một cái số nhỏ, ta còn chuẩn bị muốn khai chi nhánh, đến lúc đó nhu cầu lượng liền lớn hơn nữa. Mặt khác, ta cái này xưởng thực phẩm một khai lên nói, cũng yêu cầu rất nhiều thịt gà, thịt heo linh tinh nguyên vật liệu tới gia công. Ngài xem xem, chúng ta có thể hay không lại hợp tác một phen, ở trong thôn tìm một khối đại địa phương, khai một cái đại nông trường tới trồng rau cùng nuôi dưỡng. Vân kiến thiết nghe xong, nháy mắt trừng lớn mắt, chân chân à, người này xưởng thực phẩm đều còn không có khai lên, hiện tại lại nghĩ khai nông trường, này sạp có thể hay không phô đến quá lớn. Người cố đến lại đây sao?